Bị Trần Mạn Nhu như vậy vừa nói, Tấn hoan hương phấn mới xem như hơi chút bình ổn một chút, tuy rằng vẫn là cười, nhưng là ngự khi không giống như là vừa rồi như vậy nhảy lên, kia nương nương ngại ý tứ là Hai ngày này không thể nói, chúng ta đến chờ ngự y trần bệnh ra tới, bình an mạch hiện tại là 5 ngày thỉnh một lần, còn có 3 ngày, liền đến thời gian. Nếu là ngự y có thể đem ra tới, đây mới là chuyện tốt, nếu là đem không ra, chúng ta liền lại chờ 5 ngày, khi đó cũng không sai biệt lắm hơn một tháng. Hoàng hậu nương nương mang thai không khí vui mừng cũng coi như là qua, chúng ta cũng đoạt không hoàng hậu nương nương nổi bật. Trần Mạn nu một bên tưởng, một bên nói, nàng lúc này trong lòng còn có chút không dám tin tưởng cảm giác. Nàng đều làm hơn nửa năm chuẩn bị, nguyên bản cho rằng còn phải đợi chờ, lại không nghĩ rằng, kinh hỉ tới nhanh như vậy. Nhưng là nghĩ đến vừa rồi đối nguyệt lời nói, nàng liền lại có chút nói không nên lời cảm giác, như là kinh hoàng, lại như là sợ hãi, còn có chút lo được lo mất. Tân Hoan cùng Đối Nguyệt thấy nàng trên mặt một mảnh suy nghĩ sâu xa, hai người cũng chưa nói chuyện, chỉ đỡ nàng tiến nội thất, chờ nàng lên giường lúc sau cho nàng đắp lên chăn, liền im lặng ra cửa. Suốt đêm phân phó đem nhà kho ra lông đều cấp tìm ra tới, đầu tiên là làm mấy cái trồng lên góc bàn hoặc là mặt khác có góc cạnh địa phương, sau đó khâu vá một tảng lớn, chuẩn bị ngày hôm sau phô đến trên mặt đất. Chân mạn nu còn lại là ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, trong chốc lát là cùng quyền vấn đề, trong chốc lát là mang thai vấn đề. Nếu là nàng thật sự mang thai, ngày mai trực tiếp đi chối từ rất cung quyền thật không phải thời cơ tốt. Chứ không nói Đức Phi đối nàng để ý, chính là nàng chính mình trung tuy cung, còn đóng lại một cái hội ẩm cùng một cái thanh hạnh đâu, cung quyền giao ra đi, quay đầu lại hội ẩm cùng thanh hạnh là có thể bị đổi thành người khác người. Nếu là không mang thai, cái này khả năng, Trần Mạn Nhu chỉ là suy nghĩ một chút, liền lập tức bóp chết đến trong đầu. Chính là không chối từ rất cung quyền nói, quay đầu lại Đức Phi cái kia véo tiêm, sẽ ngừng nghỉ sao. Mặt trên còn có tử ninh cùng tử an như hổ rình ngồi, phía dưới còn có một cái đối chính mình hận thấu xương hổ phi không rời mắt tử, kia chính mình chẳng phải là muốn xui xẻo. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Mạn Nhu đỗng nhiên nghĩ đến, phía trước tẫn hoan giống như kiến nghị chính mình trang bệnh tới. Lúc ấy chính mình nghĩ, còn phải mau trong câu dẫn hoàng thượng nhiều tới hai lần, liền không có làm quyết định này. Lúc này, nếu là trang bệnh, nhưng thật ra có thể đem cung quyền cấp tránh thoát đi. Không đúng, tiến vào lầm khu vừa rồi còn nghĩ cung quyền không thể thả ra đi đâu. Bằng không, liền trước quản nửa tháng. Chờ ngự ý ở bên kia xác định tin tức, chính mình lập tức chối từ rớt. Đến trước hết nghĩ cái biện pháp sẽ uống cùng thanh hạnh giải quyết rất mới được, hội ẩm là thuộc phi người, lưu trữ chính là cái bom, tuy rằng hiện tại thuộc phi bị cấm túc, nhưng là ai cũng nói không chừng khi nào nàng liền lại ra ý đồ xấu. Thanh hạnh là cái không an phận, chính mình vạn nhất thật là mang thai, liền không có biện pháp thị tẩm. Đến lúc đó hoàng thượng nếu tới trung Thí cung. Kia chẳng phải là nói rõ cấp thanh hạnh cơ hội sao. Chính mình nhưng không hy vọng Trung túy Cung lại tiến vào một cái hoàng thượng nữ nhân. Chính là sang năm không thể không tiến, kia cũng là sang năm sự tình. Suy nghĩ hơn một canh giờ, Trần mạn Nhu cuối cùng là hạ quyết định, cung quyền là trước không thể phóng, đến chờ nàng xác định chính mình mang thai tin tức mới có thể chối từ rớt. Trước đó, nàng còn phải trước hết nghĩ cái biện pháp sẽ uống cùng thanh hạnh giải quyết rớt. Nương nương, rời giường. tưởng hào lúc sau, Trần mạn Nhu liền tiến vào mộng đẹp. Nhưng là nàng cảm thấy, chính mình chính là vừa mới ngủ, liền nghe thấy đối nguyệt thanh âm, sau đó, ấm áp khăn liền che đến chính mình trên mặt. Trần Mạn Nhu không nghĩ trấn mắt, liền nhắm mắt lại ngồi dậy. thân hoan chạy nhanh cầm quần áo cho nàng mặc vào. Đối nguyệt còn lại là đem khăn trước phóng tới một bên, duỗi tay cấp Trần Mạn Nhu bắt mạch, cảm giác vẫn là cùng tối hôm qua thượng giống nhau, không phải quá xác định. Nhưng là lúc này cũng không dám đại ý, vạn nhất thật là có mang đâu. Chờ Trần Mạn Nhu thu thập thỏa đáng. Đối nguyệt liền tự mình phụng một chén cháo lại đây, nương nương, đây là nô tỳ sáng sớm liền lên hầm cánh gà canh, ngài chạy nhanh sấn nhiệt uống. Chân mạn nu hướng bên trong nhìn lên, cà rốt cùng hành tây thật sự là quá thấy được, nàng lập tức liền cảm thấy không ăn uống. Chỉ là nhìn đối nguyệt kia tha thiết mắt, nàng liền có chút cự tuyệt không được, này móng gà vừa thấy liền biết là ngao hơn một canh giờ, đều mau trong suốt, chính mình khởi không tính vãn, nhắc lại trước một giờ, buổi tối nàng cùng Tấn hoan lại là bận việc hơn phân nửa đêm. Này nhưng còn không phải là tương đương với cả đêm không ngủ sao. Nương nương, nô tỳ ở bên trong thả cả chua gia vị, sẽ không rất khó uống. Đối nguyệt vừa thấy Trần Mạn Nhu cao mày, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, chạy nhanh cười nói, không tin ngài nếm thử. Nô tỳ chính là liền mặt trên du tính đều bỏ rơi đâu. Trần Mạn Nhu cầm cái muỗng, chậm gì gì nếm một ngụm, thật đúng là không phải rất khó uống. Lúc này nàng xác thật là hẳn là ăn chút ăn ngon, cũng không cần lãng phí đối nguyệt một phen tâm ý nghĩ, liền cười hi hi gật đầu. Ý bảo đối Nguyệt đem chén phóng tới trên bàn, uống lên gần nửa chén. Nếu không phải sợ Thỉnh An trên đường tưởng tượng vê lúc cờ, Trần Mạn Nhu liền sẽ uống một chén. Bất quá, xét thấy Thỉnh An trên đường không có nhà vệ sinh công cộng, Trần Mạn Nhu không chế ăn uống. Thiếp gặp qua Hoàng hậu Nương Nương, cấp Hoàng hậu Nương Nương Thỉnh An, chờ Hoàng hậu tiến vào, Trần Mạn Nhu tùy đại lưu đi theo mọi người hành lễ. Hoàng hậu nâng giơ tay cười nói, đều ngồi xuống đi. Quý phi hôm nay xuyên y phục nhưng thật ra khá xinh đẹp đây là giang nam tiến cống gấm vóc làm đi hoàng hậu nương nương hảo ánh mắt dương quý phi cười xoa xoa trên quần áo không tồn tại nếp gấp nói giang nam tiến cống tới loại này mềm nhẹ mềm mại xa thành chỉ có 5-6 thất hoàng thượng để lại hai thất tử ninh tử an các một con hoàng hậu một con dư lại này một con toàn bộ cho dương quý phi dương quý phi hôm nay xuyên qua tới mục đích không cần nói cũng biết bất quá hoàng hậu cũng không thèm để ý lại khoe ra cũng vô dụng bổn cung cũng có hứa hồ buồn cung đó là chính hồng ngươi một cái đỏ tươi tới buồn cung trước mặt khoe ra cái cái gì này nhan sắc nhưng thật ra sấn quý phi sắc mặt hoàng hậu không mặn không nhạt nói một câu nghiêng đầu xem trần mạn nu huệ phi hôm nay sắc mặt nhưng thật ra có chút không tốt lắm chính là thân mình không thoải mái đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm thiếp thân tử còn hảo chỉ là hôm qua hoàng hậu nương nương nói kia lời nói làm thiếp lo lắng nửa buổi tối không dối gạt hoàng hậu nương nương thiếp ngày xưa ở nhà thời điểm là cũng không từng dính quá mấy thứ này. Trong giây lát bị Hoàng hậu nương nương coi trọng, thiếp thật sự là sợ hãi. Trần Mạn Nhu chạy nhanh đứng dậy hành lễ, suy nghĩ nửa buổi tối, nàng mới xem như nghĩ đến hảo biện pháp, có thể hay không thành công, liền phải xem Hoàng hậu thái độ. Kết quả Hoàng hậu còn không có tỏ vẻ, Dương Quý Phi liền ở một bên tiếp Trần Mạn Nhu nói, ngươi đã là ở sợ hãi, kia việc này liền giao cho người khác. nay hậu cung người nhiều đi, không phải chỉ có ngươi một cái huệ phi. Hoàng hậu nương nương là cái rộng lượng, ngươi sẽ không chẳng lẽ hoàng hậu nương nương còn có thể cưỡng bức người không thành một bên nói còn một bên ý có điều chỉ nhìn nhìn hoàng hậu lời này nói liền lại vài phần chèn ép ý tứ giống như hoàng hậu nếu là không mặt khác tìm cá nhân thay thế trần mạn nhu liền thành bức bách người ngoan độc người giống nhau cũng hoặc là chính là vì chèn ép người khác trần mạn nhu cũng chạy nhanh đoạt ở hoàng hậu phía trước nói chuyện quý phi nương nương ngại nhưng đừng hiểu lầm thiếp ý tứ thiếp có thể vì hoàng hậu nương nương phân ưu cao hứng còn không kịp đâu Như thế nào sẽ cảm thấy đây là hoàng hậu nương nương cưỡng bức tiếp đâu? Nay trong cung tử trên xuống dưới, ai không biết hoàng hậu nương nương là nhất khoan dung nhân tử? 78 giúp đỡ Chen ép xong rồi Dương Quý Phi, Trần Mạn Nhu liền cái nói chuyện cơ hội cũng không cho nàng, trực tiếp quay đầu xem hoàng hậu, nương nương, ngài cũng biết, thiếp mới tiến cung hơn 2 năm, ngày thường có nương nương ngài chiếu cố, đối hậu cung sự tình hiểu biết cũng không nhiều lắm. Cho nên thiếp nghĩ, thỉnh hoàng hậu nương nương bàn cho thiếp một cái giúp đỡ. Hoàng hậu phụt một tiếng cười ra tới, "Hư Điểm Điểm Trần Mạn nu, ngươi tâm tư chuyển nhưng thật ra mau, bổn cung nếu là không đáp ứng ngươi, cũng có vẻ quá không nói tình lý chút. Ngươi xem bổn cung người bên cạnh, ngươi thích cái nào? Bổn cung tuyệt không tàng tư." Hoàng hậu nương nương nhìn cấp là được, thiếp cũng biết, ngài bên người người đều là ngài dùng quán, hiện tại ngài còn hoài thân mình, cho nên này bốn cái đại cung nữ, thiếp liền từ bỏ, ngài ở kia nhị đẳng cung nữ chọn một cái cấp thiếp là được." Trần Mạn Nhu tầm mắt từ vọng hương vài người trên người đảo qua, Này đó đều là hoàng hậu tuyệt đối tâm phúc, nàng choáng váng mới có thể mớn. Kia nhị đảng, nói không chừng còn có bị mượn sức cơ hội. Chính là không có bị mượn sức cơ hội, nhị đảng so nhất đảng quản sự tình cũng ít, cũng không hảo quá mức với nhúng tay trùng tú cung sự tình. Hoàng hậu đối này kết quả cũng thực vừa lòng, nàng liền tính là đã biết Trần Mạn Nhu tiểu tâm tư, phòng chừng cũng là sẽ đồng ý Trần Mạn Nhu cách nói. Mặc kệ sự tình gì, đều so bất quá nàng trong bụng này khối thịt, bốn cái đại cung nữ mới là nàng tín nhiệm nhất người. Nàng lúc này tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem tùy ý một cái cấp thả ra đi. Nghĩ nghĩ, Hoàng hậu phân phó vọng hương một câu, vọng hương nhìn nhìn Trần Mạn Nhu, xoay người đi qua. Một lát sau, mang theo một cái cung nữ tiến vào, xem kia ăn mặc, là cái nhị đẳng cung nữ. Cũng không biết có phải hay không Trần Mạn Nhu chính mình nói ra, cho nên lúc này Hoàng hậu tương đối khoan dung, kia cung nữ diện mạo cũng không phải thực xuất sắc, bất quá vừa thấy liền biết là cái lanh lợi người. Huệ phi nương nương, nàng là vinh thọ cung nhị đẳng cung nữ Hoài Tâm. Võng hương mang theo kia cung nữ lại đây cấp Trần Mạn Nhu hành lễ, kia cung nữ cũng có ánh mắt, đi theo hành lễ, nô tỳ hoài tâm, gặp qua huệ phi nương nương, cấp huệ phi nương nương thỉnh an. Người kêu hoài tâm, thật là cái tên hay. Trần Mạn Nhu cười hì hì dơ tay làm kia cung nữ đứng dậy, quay đầu tiếp tục đối hoàng hậu nói, thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương, bất quá, thiếp còn có một cái thỉnh cầu. Nói có chút ngượng ngùng, dừng một chút cười nói, hoàng hậu nương nương sẽ không ngại thiếp sự tình nhiều đi sẽ không. Người nói, hoàng hậu bưng chén trà lên, nhấp một ngụm thủy. Trần Mạn Nhu nhìn nhìn nàng bên cạnh người Lưu Phi, mang theo điểm nhi khẩn cầu nói, thiếp còn tưởng thỉnh Lưu Phi tỷ tỷ nhàn rối thời điểm cũng chỉ điểm một chút thiếp, vạn nhất, nếu là có cung đình trọng sự. Có một số việc, một cái nô tì là không tiện mở miệng. Liên tỉ như nói, vạn nhất từ Ninh Thái Hậu bên kia có chút sự tình gì, hoặc là trong cung có trọng đại hiến hội hiến tế linh tinh, hoài tâm là không thể nói quá nhiều. Lúc này liền mặt khác yêu cầu thân phận tương đối quý trọng người tới mở miệng. Hoàng hậu không được, muốn dương thai. Chẳng lẽ muốn đi hỏi dương quý phi? Hoàng hậu cũng nghĩ đến điểm này nhi, nhìn thoáng qua Trần mạn Nhu, cười nói, vẫn là ngươi tưởng tương đối chu toàn, buồn cung đáp ứng rồi. Lưu phi, ngươi vào cung thời gian so huệ phi trường, huệ phi tuổi còn nhỏ, nếu là làm có cái gì không chu toàn đến, ngươi nhưng đến nhiều chỉ điểm chỉ điểm. Đa tạ hoàng hậu nương nương coi trọng, thiếp nhất định không phụ gửi gắm. Lưu Phi chạy nhanh đứng dậy hành lễ, Thành Phi có chút phẫn hận, dùng sức ninh xuống tay lùa, hung tận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu là nửa điểm nhi đều không bỏ trong lòng, nếu Lưu Phi có cái kia dạ tâm, nàng liền cấp Lưu Phi cơ hội này. Hoàng hậu quá hiền huệ, hậu cung quá bình tĩnh, như vậy bất lợi với phát triển. Gõ định rồi này hai việc, Trần Mạn Nhu mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp Thành Phi toan luôn toàn ngữ cũng không để ở trong lòng, chỉ cười ứng phó rồi vài câu. Chờ tan sẽ liền chạy nhanh đứng dậy chuẩn bị hồi trung tuy cung chỉ là không đi hai bước liền nghe xong mặt truyền đến một thanh âm huệ phi nương nương tiếp cấp huệ phi nương nương thỉnh an quay đầu nhìn lên liền thấy tể mỹ nhân chính cười hì hì hành lễ trần mạn nhu chạy nhanh nâng dơ tay đứng lên đi tể mỹ nhân chính là có chuyện gì nương nương thật đúng là quý nhân hay quên chuyện này tể mỹ nhân đi đến trần mạn nhu phía sau duỗi tay khoa tay múa chân một chút chính mình trên người quần áo nương nương ngài đã quên khoảng thời gian trước Ngài đi hàm phúc cung, còn khen nô tỷ kim chỉ hào tới. Trần Mạn Nhu cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. À, buồn cung tổng nói quên mất cái gì, nguyên lai là cái này. Người chính là làm thành. Là, Huệ Phi Nương Nương có thể nhìn chúng thiếp kim chỉ, đó là thiếp vinh hạnh. Thiếp hoa hơn một tháng thời gian, tỉ mỉ thêu hoa, không phải thiếp nói ngoa, kia quần áo tuyệt đối xinh đẹp. Nếu là Huệ Phi Nương Nương mặc vào, kia khẳng định là càng đẹp mắt. Tế Mỹ Nhân hơi mang chút khoa trương nói. Trần Mạn Nhu cũng biết nàng tâm tư, lúc này chính mình cùng Đức Phi quản Cung vụ, Tề mỹ nhân ngày xưa ở Hoàng Cung chính là cái trong suốt người giống nhau tồn tại, lúc này có lấy cơ có lý do, kia còn không phải chạy nhanh ba đi lên. Bất quá, lần trước cũng ít nhiều Tề mỹ nhân nói chuyện, nếu bằng không, chính mình muốn đứng dậy mà lui, phỏng trừng vẫn là có chút hơi phiền thoái. Tính, coi như là thừa Tề mỹ nhân một tân tình, lúc này vừa lúc còn đi. Đã là như thế, kia Tề mỹ nhân đợi chút liền đưa đến Trung Tú Cung đi thôi. Buồn cung lúc này còn có chút chuyện khác, tạm thời đi trở về. Trần Mạn Nhu cười nói, từ giờ trở đi, nàng là tuyệt đối sẽ không lung tung đi lại, có thể không đi người khác địa bàn, liền kiên quyết không đi, về sau liền ngự hoa viên cũng không đi. Tế Mỹ Nhân nhưng thật ra không thèm để ý, Trần Mạn Nhu đáp ứng làm nàng đưa qua đi, này đối nàng tới nói đã là kinh hỷ, chạy nhanh cảm tạ ân, tự mình lại đây đỡ Trần Mạn Nhu lên tiệu tử, sau đó nhìn theo Trần Mạn Nhu trở về. Tế Mỹ Nhân nhưng thật ra hảo ánh mắt, đã sớm định bờ thượng đi. Hàn Chiêu Nghi ở bên cạnh hư lạnh một tiếng nói, Tống Mỹ Nhân mang theo vẻ mặt giả cười cấp Hàn Chiêu Nghi hành lễ, đa tạ Chiêu Nghi khích lệ, thiếp đây là vận khí tốt, Huệ Phi nương nương không chê thiếp tay nghề, thiếp tự nhiên là dụng tâm vì Huệ Phi nương nương làm quần áo. Hàn Chiêu Nghi đảo liếc mắt một cái tề Mỹ Nhân, xoay người chạy lấy người. Vương Tiệp Dư ở một bên cười nhạo một tiếng, nàng cho rằng nàng là ai? Còn không phải là nịnh bợ thượng Hồ Phi cái kia giả thanh cao sao? Hiện tại Hồ Phi ra không được, xem ai còn cho nàng sắc mặt tốt. Nói, xoay người vấn an vương tu nghi, vương tỷ tỷ, thiếp làm xong suốt đêm cấp hoàng hậu nương nương sao chép một quyển kinh phật. lúc này muốn đi đưa cho hoàng hậu nương nương, ngài qua đi sao? Đi, ta khoảng thời gian trước mới vừa cấp hoàng hậu nương nương làm một đôi giày, lúc này đang muốn đưa qua đi đâu? Vương tu nghi cười đáp, hai người xoay người hướng chắc điện bên kia đi đến. Lý tu hoa nhìn hai người bóng dáng khẽ hừ một tiếng, lại nhìn nhìn đinh tiệp dư, cũng xoay người chạy lấy người. Đinh tiệp dư đứng ở tại chỗ cắn cắn môi nhìn xem lý tu hoa bóng dáng, nhìn nhìn lại còn đứng tại chỗ Mã Tiệp Dư, cũng thấp đầu, mang theo chính mình cùng nữ đi phía trước đi rồi. Mã Tiệp Dư ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, nghĩ lúc này cũng không biết chính mình tiểu công chúa tỉnh không có, kia mãi ma ma cũng không phải nhiều tận tâm, chính mình đến chạy nhanh trở về nhìn mới được. Tể Mỹ Nhân cười hì hì xem cuối cùng dư lại Tống Mỹ Nhân, chúng ta trở về. Tống Mỹ Nhân xúc xúc cổ hơi có chút khiếp đảm gật đầu, đi theo Tể Mỹ Nhân phía sau, cũng trở về chính mình cung điện. Hoàng hậu một mang thai, nay hậu cung thiên, liền có chút không quá bình tĩnh. Kế tiếp mấy tháng, hoàng hậu nhưng đều là không thể thị tầm ai bắt được cơ hội tốt, ai là có thể có một bước lên trời khả năng, mọi người đều không phải ngốc tử. Trần Mạn Nhu trở về Trung Thúy cung, trước gọi tới Trung Thúy cung mọi người, đây là hoàng hậu nương nương bên người Hoài Tâm cô nương, là hoàng hậu nương nương bàn cho bổn cung giúp bổn cung quản lý sự tình. Bổn cung đối hoàng hậu nương nương luôn luôn tôn kính, cho nên cũng không thể ủy khuất Hoài Tâm cô nương. Nương nương nói quá lời, Nô tỷ chính là cái hạ nhân, mặc kệ ở đâu làm việc, nô tỳ đều nhớ rõ chính mình thân phận. Hoài tâm chạy nhanh tiến lên hành lễ nói, Trần Mạn Nhu xua xua tay, buồn cung biết ngươi là cái hiểu lễ, chỉ là bổn cung đây cũng là kính trọng hoàng hậu nương nương. Nói, quay đầu xem tiếng tiểu, trong khoảng thời gian này, ngươi tạm thời lãnh nhị đảng cung nữ, đương nhiên, phần của ngươi lệ là sẽ không thay đổi, vẫn là lãnh nhất đảng cung nữ phân lệ. Cho nên thoạt nhìn là hàng, trên thực tế vẫn là nhất đảng cung nữ. Bất quá buồn cung nếu được hoàng hậu nương nương coi trọng, may mắn có thể tạm lãnh công vụ, kia buồn cung phải trước từ tự thân làm khởi. Bốn vị phối trí nhân thủ đều là có quy định, buồn cung cũng không thể ngoại lệ, cho nên Trần Mạn Nhu nhìn hội ẩm cười một chút, "Thanh Hạnh, ngươi liền về trước tạm dịch phòng đi." Thanh Hạnh sắc mặt chấp nhận, muốn cự tuyệt, lại nhớ không nổi cái gì lấy cớ. Trần Mạn Nhu nói, "Là về trước tạm dịch phòng, không phải nói ngươi phạm sai lầm ta không cần ngươi." Chẳng lẽ nàng có thể nói Dựa vào cái gì hoài Tâm gần nhất ta phải đi? Kia không phải không cho hoài Tâm mặt mũi sao? Lại nghiêm trọng điểm nhi, đó chính là đánh Hoàng hậu mặt mũi. Cho nên trong lòng chua sót, Thanh Hạnh vẫn là hành lễ nói, là nô tỳ tuân mệnh. Đến nỗi hội ẩm, ngươi liền lãnh tam đẳng cung nữ phân lệ đi. Hoàng hậu nương nương mang thai, bổn cung muốn vì Hoàng hậu nương nương cầu phúc, cho nên này tiểu phật đường liền phải ngày ngày quét tước. Hội ẩm, bổn cung liền đem chuyện này giao cho ngươi, ngươi có thể làm tốt đi. Hội ẩm không dám phản đối. Nàng phía trước phạm sự tình, Trần Mạn Nhu liền tính là tìm cái lấy cớ đem nàng đánh chết đều là nhẹ. Phía trước nếu nói Trần Mạn Nhu là cố kỵ chính mình thanh danh, cùng với hậu cung mặt khác địa vị so nàng cao người, như vậy lúc này, Trần Mạn Nhu đã có thể không có gì cố kỵ. Nhân ra điều động là quang minh chính đại, vì cấp hoàng hậu người dịch vị, ngươi xem liền nhất đẳng cung nữ đều hàng, ngươi cái nhị đẳng, còn dám không hài lòng. Trần Mạn Nhu suy nghĩ thật lâu, thanh hạnh cùng hội ẩm, nàng là một cái đều không nghĩ muốn. Nhưng là, Tới một cái hoài tâm, nàng cũng chỉ có thể đuổi đi đi trong đó một cái, một cái khác đến tìm mặt khác cơ hội mới được. Thanh hạnh tương đối không yên ổn, chính mình không thể thị tẩm, nói không chừng nàng khi nào liền bò hoàng thượng giường. Tuy nói chính mình ngăn cản không được hoàng thượng có nữ nhân khác, nhưng là, ở chung tuy cung, ở chính mình mang thai thời điểm, liền không thể có bất an phân nữ nhân. Mà hội ẩm, sau lưng là thuộc phi, nhưng là lúc này đã bại lộ. Chính mình đối hội ẩm là có cảnh giác, cũng liền sẽ không dễ dàng bị hội ẩm lừa gạt. Ngay sau, nói không chừng còn có thể tiếp theo hội ẩm cấp thuộc phim một ít tin tức giả gì đó. Hai so sánh, vẫn là trước đem thanh hạnh cấp tiến đi tương đối hảo. 79 Chỉnh Thọ Đem trung túy cung nhân sự vấn đề giải quyết, Trần Mạn Nhu mới sau này một dựa, bưng chén trà nhấp một ngụm thủy. Dừng một chút, quay đầu xem tiếng tiểu, người đi thỉnh Lưu Phi lại đây, liền nói bổn cung có chuyện muốn cùng nàng thương lượng. Tận Hoan cùng đối nguyệt mặc kệ chuyện khác, các nàng hai cái là Trần Mạn Nhu nhất tín nhiệm người. Lúc này Trần Mạn Nhu có thể là mang thai, các nàng hai cái chỉ cần gần người bảo hộ Trần Mạn Nhu an toàn là được, một cái tùy thời tùy chỗ đi theo Trần Mạn Nhu, một cái là tận tâm tận lực nhìn chằm chằm phong bếp. Đến nỗi vân hương quần áo phương diện, còn lại là giao cho Bạch Cô Cô. Tuy rằng Bạch Cô Cô không sinh quá hài tử, nhưng tại hậu cung ngây người nhiều năm như vậy, đối những việc này vẫn là thực hiểu biết. Hoài tâm đồng dạng là đi theo Trần Mạn Nhu, nhưng là nàng tác dụng chính là giúp đỡ ra điểm nhi chủ ý, xem Trần Mạn Nhu xử lý như thế nào sự vụ cũng không có quá nhiều công tác. Lưu Phi tới thật mau, bôi đỉnh chạy nhanh bưng nước trà điểm tâm lại đây. Lưu Phi tầm mắt hướng Trần Mạn Nhu trong tay chén trà thượng nhìn lướt qua, cười kinh ngạc, "Muội muội, không phải ta nói, ngươi này chung tuy cùng, như thế nào cũng nên có chút trà ngon thủy đi. Ngươi như thế nào liền uống chút nước sôi để nguội đâu? Trà ngon thủy tự nhiên là có, chỉ là hôm qua không phải uống lên không ít rượu sao? Hôm nay trong miệng không hương vị thực, cảm thấy nước trà chua xót bất ham, cho nên liền uống lên nước sôi để nguội." Lưu Phi tỉ tỉ yên tâm, ta cũng sẽ không chỉ cho ngươi thượng ly nước sôi để nguội. Trần Mạn Nhu cười đem chén trà hướng Lưu Phi trước mặt đầy đẩy. Lưu Phi rỗi tay xúc lên cái nắp, bưng lên tới nghe nghe, cười nói, này nước trà quả nhiên không tồi, nghe liền một cổ thanh hương. Cũng liền muội muội như vậy huệ chất lan tâm người, mới có thể phao ra này bích loa xuân hương vị. Trần Mạn Nhu chỉ nhướng mày cười một chút, cũng không nói tiếp. Chờ Lưu Phi uống lên nửa ly trà, mới buông chính mình trong tay chén trà nói. Hôm nay muội muội thỉnh tỷ tỷ lại đây đâu, là muốn hỏi tỷ tỷ một chút sự tình. Muội muội tuổi trẻ, tiến cung thời gian cũng không nhiều lắm, có một số việc chỉ là gặp qua lại chưa tiếp xúc quá, còn thỉnh Lưu Phi tỷ tỷ không tiếc chỉ giáo. Ngươi nói, chỉ cần ta biết đến, bảo đảm một chút không giữ lại đều nói cho ngươi. Lưu Phi rất là hào sảng phất tay nói, Trần Mạn Nhu lập tức cười đầy mặt nở hoa, lại đem điểm tâm mâm hướng Lưu Phi trước mặt đầy đầy. Ta đây liền cảm ơn Lưu Phi tỷ tỷ. Nhìn Lưu Phi nhéo một khối điểm tâm. Trần Mạn Nhu mới tiếp tục nói, kỳ thật, này trong cung sự tình, phía trước hoàng hậu nương nương đều an bài khá tốt, đều là có cựu lệ nhưng theo. Ta ngày xưa cũng liền chờ ứng phó một chút, cái nào người muốn lanh thứ gì, hoặc là điều phối nhân thủ gì, chỉ cần trong lòng có cái số liền thành. Chỉ là, có chuyện này nhi, ta không tìm được cựu lệ, cũng chỉ hảo tìm Lưu Phi tỷ tỷ bỏ ra cái chủ ý. Chuyện gì? Lưu Phi có chút nghi hoặc hỏi. Trần Mạn Nhu cười vươn một bàn tay khoa tay múa chân một chút, từ An Thái Hậu. Năm nay chính là năm mươi chỉnh tọ đâu. Lưu Phi nghe xong, lập tức nhíu mày, việc này, thật đúng là không dễ làm. Lại nói tiếp, Từ Ninh Thái Hậu cùng Từ An Thái Hậu chỉ kém 2 tuổi, năm kia thời điểm, là Từ Ninh Thái Hậu năm mươi chỉnh tọ. Chỉ là, Từ Ninh Thái Hậu ngày sinh là ở tháng 3. Tháng 4 phân ra quốc hiếu, tháng 5 phân tuyển tú, cũng liền không ai để việc này. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nhạc giảng ngu, Từ An cũng chưa nói qua một chữ. Mà mấy năm nay, không phải chỉnh tọ. Từ Ninh cùng Từ An mỗi lần sinh nhật thời điểm cũng liền bình bình đạm đạm qua, nhiều lắm là Hoàng thượng Hoàng hậu lãnh cung phi chiều hạ một chút. Sau đó kêu Quá nhạc thử đưa Tân Biên ca vũ tiến vào dâng lên hai tay, hoặc là kêu gánh hát xiếc ảo thuật đoàn tiến vào biểu diễn một chút. Sau đó lệ thường tiếp đái một chút tông thất cáo mệnh triều đình mệnh phụ linh tinh chịu một ít hạ lễ này liền xong việc nhi năm nay này vừa ra thật đúng là không có tiền lệ nhưng theo Đức phi bên kia Lưu phi suy nghĩ trong chốc lát nghiêng đầu nhìn Trần Mạn nu hỏi. Trần Mạn Nhu thở dài, Đức Phi bên kia vẫn chưa làm người cùng ta thương lượng việc này, ta vốn dĩ tính toán là tìm Hoàng hậu Nương Nương hỏi cái chủ ý, chỉ là Hoàng hậu Nương Nương vừa mới nói sự tình đều giao cho ta cùng Đức Phi, ta liền qua đi hỏi chủ ý, kia chẳng phải là nói rõ làm người ta nói Hoàng hậu Nương Nương không ánh mắt, tìm ta như vậy một cái không còn dùng được sao. Lưu Phi hơi không thể thấy những mày, Trần Mạn Nhu nói tiếp, cho nên ta nghĩ là trước tìm Lưu Phi tỷ tỷ người thương lượng một chút, chúng ta định cái chương trình. Sau đó lấy qua đi làm hoàng hậu nương nương nhìn một cái, hành nói liền chiếu chương trình tới, không được nói, cũng hảo cầu hoàng hậu nương nương lấy cái chủ ý. Vốn dĩ, nếu ngươi hỏi, việc này tỉ tỉ nên cho ngươi ra cái chủ ý lấy cái phương pháp, chỉ là hoàng hậu nương nương lúc trước dù sao cũng là công đạo ngươi cùng Đức Phi cộng trưởng cung vụ, việc này lướt qua nàng đi, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Lưu Phi chậm gì gì nói, chân mạn nu nghĩ nghĩ, gật đầu, tỉ tỉ nói có đạo lý, ta đây liền đem Đức Phi cũng mời đi theo. ngươi ngươi đem đức phi mời đi theo, tiểu ý kiến hay là ngươi già vẫn là nàng ra." Lưu Phi giơ tay điểm điểm Trần Mạn Nhu cái chán, Trần Mạn Nhu một bên giơ tay xoa cái chán, một bên lộ ra vẻ mặt mê mang, chính là tỷ tỷ ngươi không phải nói, "Ta nói chuyện này tình lướt qua đức phi không tốt, chưa nói làm ngươi đem nàng mời đi theo." Lưu Phi rất có điểm nhi hận sắt không thành thép, vì thế, Trần Mạn Nhu càng mê mang. Lưu Phi thâm cảm thấy Trần Mạn Nhu là du một ngật đắc đầu, lúc này còn phải cẩn thận cho nàng giải thích, ta ý tứ là Ngươi cùng Đức Phi chào hỏi một cái, nhìn nàng bên kia là cái gì phản ứng, nàng phản ứng nếu là có thể thảo hoàng thượng hoàng hậu niềm vui. Ngươi liền chạy nhanh trước một bước đi nói cho hoàng hậu đương đương, liền nói chủ ý này là ngươi tưởng. Nếu là không thể, kia chúng ta lại hảo hảo cộng lại. Trần Mạn Nu vẻ mặt khiếp sợ, này không phải chiếm đoạt Đức Phi chủ ý sao? Ai làm nàng không trước tiên một bước nghĩ vậy sự kiện nhi sự tình đâu? Ngươi nhân lúc còn sớm phái người đi tìm hiểu. Quá mấy ngày đi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an thời điểm đúng là hảo thời điểm nói ra. Lưu phi thượng vội vàng khuyến khích nói, Trần Mạn nhu từ khỏe mắt âm thầm đánh giá Lưu phi thần sắc, thấy nàng đáy mắt mang theo một tia hương phấn, trong lòng buồn bực đến không được, chẳng lẽ chính mình trước kia trang qua thành công, thế cho nên mọi người đều đương nàng là ngốc tử. Ngươi tưởng à, nếu là đức phi suy nghĩ cái ý kiến hay, ngươi đi nói cho hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương một cao hứng, nói không chừng càng cả cảm thấy đến ngươi so đức phi có khả năng đâu. Lưu Phi tiếp tục nói, Trần Mạn Nhu lắc đầu, không được, ta làm không ra chuyện như vậy tới. Ta tuy rằng không có Dương Quý Phi như vậy có tài hoa, nhưng cũng biết, chính nhân quân tử là không thể làm chuyện như vậy. Chúng ta nơi nào là cái gì chính nhân quân tử? Lưu Phi phụt một tiếng cười ra tới, mắt lẽ xem Trần Mạn Nhu, chúng ta à, cũng chỉ là tiểu nữ tử. Tại đây hậu cung, mặt trên có hai cung thái hậu, còn có hoàng thượng hoàng hậu, còn có một cái được sủng ái Dương Quý Phi, muốn quá hảo chút phải đem những người này đều cấp lấy lòng mới được. Dù sao đâu, phương pháp tỉ tỉ là cho ngươi phóng nơi này, dùng không cần, chính là chuyện của ngươi. Xem Trần Mạn Nhu hôn không thèm để ý, Lưu Phi nói tiếp, ngươi lấy chuyện này tới hỏi ta, xem tại đây mặt mũi thượng, ta cũng đến cho ngươi ra cái ý kiến hay. Nhưng là không nói gạt ngươi, mặc kệ là từ Ninh Thái Hậu Trình Thọ, vẫn là từ An Thái Hậu Trình Thọ, ta đều là không kiến thức quá, tính toán đâu ra đấy, ta hầu hạ hoàng thượng cũng không đến 10 năm thời gian, việc này à. Ngươi thật đúng là không hỏi đối người. Lưu phi hầu hạ hoàng thượng thời gian cùng dương quý phi các nàng cũng không sai biệt lắm nhiều ít. Lưu phi không kiến thức quá hai cung thái hậu chính thọ, kia dương quý phi thuộc phi gì đó, càng là không kiến thức quá. Hoàng hậu nhưng thật ra khả năng gặp qua, nhưng lúc ấy từ an còn chỉ là cái thuộc phi, kia sinh nhật, còn không thể gọi là ngày sinh đâu. Nếu tỉ tỉ cũng không có gì hảo biện pháp, muội muội ta cũng chỉ hảo lại chính mình ngắm lại. Trần Mạn Nhu miễn cưỡng cười cười, liền búi đầu không nói. Lưu Phi cũng chỉ quản uống trà ăn điểm tâm, lại cầm rổ kim chỉ túi tiền khăn hỏi châm pháp gì đó. Trần Mạn Nu vẻ vải hiểu sự ứng phó. Một lát sau, Lưu Phi thở dài, ai, ngươi liền đoan chắc ta bắt người đường thân muội muội. Ta tiến cung lúc sau đều là tỷ tỷ chăm sóc ta, ta không dựa vào tỷ tỷ dựa vào ai. Trần Mạn Nhu sắc mặt lập tức sáng lên, tiến đến Lưu Phi bên người. Kia tỷ tỷ lúc này chính là có hảo biện pháp. Hảo biện pháp không có. Bất quá. Này cựu lệ ta nhưng thật ra có thể cho ngươi tìm một cái ra tới. Lưu Phi tức giận bạch nàng liếc mắt một cái, lại ở Trần Mạn Nhu bên phải ngồi xuống, vướt móng tay, suy nghĩ trong chốc lát mới nói nói, ngươi biết thế tổ hoàng đế mẫu hậu, văn triều mận vương hoàng hậu đi. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, Lưu Phi nói tiếp, nàng năm đó năm mươi trình thọ, nhưng còn không phải là cái cựu lệ. Biết là biết, nhưng là rốt cuộc là cái cái dạng gì quá trình, ta cũng không biết kỹ càng tỉ mỉ, tỉ tỉ có thể hay không cùng ta nói một chút. Trần Mạn Nhu chạy nhanh bái Lưu Phi cánh tay hỏi, Lưu Phi cười nói, "Thôi thôi, người tốt làm tới cùng, kia tỷ tỷ ta hôm nay liền cho ngươi hảo hảo nói một chút." Vương Hoàng hậu tiệc mừng thọ, chính là phi thường long trọng. Sáng sớm, đầu tiên là từ thế tổ hoàng đế cùng hoàng hậu cùng đi vương hoàng hậu đến tổ miếu bái tế, sau đó đến điện Thái Hòa tiếp thu đủ loại quan lại triều hạ, lúc sau là hậu cung hoàng hậu mang theo chúng phi tần cùng với tông thất triều hạ, sau đó là mệnh phụ triều hạ, tới rồi giữa trưa. Vương hoàng hậu ban đủ loại quan lại ở điện Thái Hòa trước dùng nữa, nàng mang theo hậu cung ở điện Thái Hòa mặt sau dùng nữa. Cơm trưa lúc sau, Thế tổ hoàng đế Triệu Thanh Hà gánh hát cấp vương hoàng hậu sướng ma cô hiến thọ, lại biểu diễn các loại siếc ảo thuật, tới rồi buổi tối, còn lại là hoàng tử các công chúa mừng thọ, hoàng hậu mang theo mọi người đưa lên ngày sinh lễ vật. Lưu Phi một hơi nói xong, bưng chén trà uống lên nửa chén nước, chính là như vậy, cả ngày đều có chuyện làm, rất là náo nhiệt long trọng, văn võ bá quan đều tới triều bái đâu, nghe nói Vương hoàng hậu rất là cao hứng, liền tán thế tổ hoàng đế cùng hoàng hậu thập phần hiếu thuận đâu. Trần Mạn Nhu cúi đầu không nói, Lưu Phi phất một chút quần áo, đứng lên nói: "Muội muội, thời điểm không còn sớm, tỷ tỷ trong cung còn có chút sự tình muốn xử lý, liền không ở nguyên nơi này chậm trễ." Biện pháp đâu? Tỷ tỷ cũng chỉ có thể nhớ tới nhiều như vậy, quay đầu lại ngươi nếu là cảm thấy cái này còn không được, kia tỷ tỷ đã có thể không biện pháp khác. Như thế nào sẽ đâu? Ta cảm thấy, nghe xong tỷ tỷ nói, nhớ tới không ít đồ vật đâu. Hôm nay còn đa tạ tỷ tỷ cho ta ra chủ ý. Trần Mạn Nhu cũng đi theo đứng dậy, đem Lưu Phi đưa đến bên ngoài, mới xoay người dựa vào trên để mềm. Một lát sau, làm người gọi tới Vi Nhạc, người đi, đem từ An Thái Hậu chỉnh thọ sự tình truyền cho Dương Quý Phi cùng Đức Phi biết. Còn có hôm nay Lưu Phi nói Vương Hoàng Hậu tiệc mừng thọ, cũng nói ra đi. Chờ Vi Nhạc đi ra ngoài, Trần Mạn Nhu mới kêu hoài tâm tiến vào Hậu Hạ. Hoàng Hậu bên kia, cái này độ liền có chút không hảo nắm chắc, nàng không yên tâm cũng chỉ có thể tự mình lên sân khấu. 80 quần áo Đảo mắt này 15 tháng 8 đã vượt qua, lại quá hơn một tháng, chính là vạn thọ tiết, vạn thọ tiết phía trước đâu, chính là còn có một cái ngày lành, cũng không biết Hoàng hậu nương nương là cái gì tính toán. Trần Mạn Nhu nhìn xem đứng ở chính mình xuống tay hoài tâm, dừng một chút tiếp tục nói, hoài tâm, ngươi ngày xưa đi theo Hoàng hậu nương nương, có từng nghe Hoàng hậu nương nương nói qua ngày ấy muốn như thế nào an bài. Hai cung Thái hậu sinh nhật, không phải cái gì việc nhỏ. Ngày xưa trong cung cũng đều đã từng tổ chức mừng thọ yến gì đó, hoài tâm nếu là đến hoàng hậu tin nhiệm, nhất định cũng từng tiếp xúc quá, nàng đều nhắc nhở như vậy rõ ràng, chỉ mong hoài tâm có thể nhớ tới chính mình nói chính là nào một ngày. Không đợi hoài tâm trả lời, Trần Mạn Nhu chính mình vỗ tay một cái nói, ai nha, nhìn ta này đầu góc, hoàng hậu nương nương luôn luôn là thuần hiếu người, từ trên xuống dưới ai không khen hoàng hậu nương nương hiếu thuận. Nói vậy, việc này, nương nương là sớm có quyết đoán đi. May ta không đi cấp hoàng hậu nương nương để chuyện này nhi, bằng không, đã có thể thành tội nhân. Từ An Thái Hậu này ngày sinh, nếu là hoàng hậu không ra mặt, liền một cái chủ ý đều không lấy, bị Dương Quý Phi các nàng bắt ngược điểm, kia nhưng chính là thai họa. Nào chiêu quân vương, không phải quảng cáo dùm bên chính mình là nhân hiếu trị quốc. Húng chi, kia vẫn là hoàng thượng thân mụ. Liên tính là hoàng thượng không thích từ An Thái Hậu vì cùng từ Ninh Thái Hậu đừng nổi bật liền tưởng trưởng cung quyền, kia cũng là người ta thân mụ. Từ xưa, Nhà ai tức phụ hảo làm. Hoàng hậu còn không phải hoàng thượng trong lòng kia đóa bạch liên hoa, nhiều lắm chính là cái hồng mẫu đơn, ung dung hoa quý là đủ rồi, cung phụng kính tôn chính là ở chung chi đạo. Hoài tâm nhấp nhấp môi, cười nói, nơi nào, nô tỳ nghe nói huệ phi nương nương luôn luôn thông minh thiện lương, ngài có thể nghĩ hoàng hậu nương nương, chính là đại thiện. Trần mạn nu không nói chuyện, cười chuyển khai đề tài. Nàng còn phải thẩm tra đối chiếu sổ sách đâu, chính là từ an thái hậu chỉnh thọ bất quá. Hoàng thượng kia linh tinh vụn vặt vạn thọ tiết cũng là muốn quá, sự tình các loại đều đến tiêu tiền. Đức Phi đem thu mua nhân tâm kia một bộ phận cầm đi, Trần Mạn Nhu cũng chỉ có thể xem sổ sách. Xem hảo, đó là hẳn là, xem không tốt, hoặc là chính là tham ô, hoặc là chính là keo kiệt, không cái lời hay. Trần Mạn Nhu đến trước đêm này khoản thượng sự tình cấp tính rõ ràng, chờ ngày khác Đức Phi tới lanh tiền bạc, trong lòng cũng hảo có cái đế. Hoài tâm thấy Trần Mạn Nhu bắt đầu vội, lặng lẽ thay một chén trà nóng. Sau đó gión ra gión rén ra cửa. Một lát sau, Vinh Thọ cung ra tới cái tiểu thái giám, dẫn hoài tâm hướng bên trong đi, hoài tâm cô nương, ngươi như thế nào lúc này lại đây? Hoàng hậu nương nương mới vừa phân phó người chuẩn bị cơm trưa, ngươi đối nương nương khẩu vị luôn luôn hiểu biết, không bằng chỉ điểm một chút tiểu nhân. Lúc này nương nương hoài thân mình, ăn uống tất nhiên là có điều thay đổi, ngươi hỏi ta còn không bằng đi hỏi một chút vọng hương tỷ tỷ các nàng. Nói chuyện, đã là tới rồi tầm điện cửa. Hoàng hậu chính đỡ vụ giao tay ở trong phòng đi lại, nghe thấy thanh âm ở bên trong hỏi một tiếng, ai ở bên ngoài nói chuyện? Hoàng hậu nương nương là Hoài Tâm tới cấp ngài thỉnh an. Hoài Tâm chạy nhanh hai ba bước đến trước cửa, phía trước quỳ xuống thỉnh an. Hoàng hậu nâng đỡ tay, hơi có chút nghĩ hoặc như thế nào, Huệ phi nơi đó có chuyện gì? Buổi sáng người này mới đi theo Huệ phi trở về, giữa trưa liền lại về rồi, chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì đại sự tình? Đều không phải là là Huyệt phi nương nương có việc gì. Mà là nô tỷ bỗng nhiên nhớ tới một kiện nhi đại sự. Hoài lòng đang hoàng hậu ý bảo hạ đứng dậy, đi đến hoàng hậu bên người, đỡ hoàng hậu mặt khác một con cánh tay, hoàng hậu thuận thế đi đến giường nệm biên ngồi xuống, nhìn hoài tâm, chờ nàng tiếp tục đi xuống nói. Nương nương, 9 tháng 9 ngày, chính là từ An Thái Hậu 50 đại thọ đầu. Hoài tâm nhẹ giọng nói, hoàng hậu cũng khẽ như mày, nàng khoảng thời gian trước không hài lòng từ An Thái Hậu đoạt quyền, lại bởi vì khi cách mấy năm mới hoài thượng hài tử. Đối tử An Thái Hậu sinh nhật liền không phải quá để ý. Không nghĩ tới, năm nay cư nhiên là trình thọ. Từ An Thái Hậu cũng kỳ quái, loại này nhất có thể làm nổi bật sự tình, nàng cư nhiên để đều không có để một câu. Chẳng lẽ, là đang chờ chào Đức Phi cùng Huệ Phi bím tóc? Nghĩ đến đây, Hoàng Hậu liền cảm thấy, Từ An Thái Hậu thật đúng là cái lao yêu bà, cung quyền lộng không đến tay nàng liền không bỏ qua. Chuyện này chính mình đã biết, đã có thể không thể làm nàng thực hiện được, hiện tại chính mình hoài hài tử. Nếu là huệ phi cấp thua tiền, kia trong cung đã có thể thành dương quý phi các nàng thiên hạ. Nghĩ, hoàng hậu chạy nhanh xua xua tay, việc này bổn cung đã biết, bổn cung nghe nói, huệ phi đem ngươi để bạn thành nàng nhất đẳng cung nữ. Là, hoàng hậu nương nương. Hoài tâm chạy nhanh đem Trần Mạn Nhu trong cung nhân sự điều động cấp nói một lần, hoàng hậu sờ sờ móng tay, ngón tay rơi vào khoảng không, lúc này mới nhớ tới, chính mình mang thai lúc sau liền rốt cuộc không mang quá móng tay. Vì thế liền qua tay méo cổ tay vòng tay xoay hai vòng. Mày nhữ lại, suy nghĩ thật lớn trong chốc lát, mới đứng dậy nói, đã là như thế, ngươi ngày sau liền đi theo Huệ Phi hảo hảo làm đi, ngày thường không có gì đại sự nhi, cũng đừng tới đây, buồn cung sẽ tự phái người đi tìm ngươi. Hoài tâm trong lòng kinh ngạc một chút, chạy nhanh vấn an hương, vọng hương rũ xuống mi mắt lý cũng chưa lý nàng. Hoài tâm đành phải chạy nhanh tạ ơn, xem hoàng hậu không khác lời nói công đạo, mới không người rời khỏi nhà ở, ở sân cửa đứng trong chốc lát, mang theo chút do dự xoay người chạy lấy người. Hoàng hậu một bên đứng dậy ra bên ngoài gian đi, một bên phân phó vọng hương, ngươi đi tìm hoàng thượng, nếu là hoàng thượng không có tiếp kiến đại thần gì đó, liền thỉnh hoàng thượng lại đây một chuyến, bổn cung có chuyện quan trọng cùng hoàng thượng thương lượng. Hoàng thượng thân mụ, vậy hoàng thượng chính mình quyết định hảo. Có bản lĩnh, thư an lão yêu bà cùng ngươi nhi tử nháo đi. Trần mạn nu trên giấy viết viết vẽ vẽ, Tấn Hoan đứng ở một bên hầu hạ, thường thường mài mực hoặc là phô giấy, chờ đối nguyệt tiến vào, mới nhỏ giọng nói, nương nương, dùng cơm chưa lại vội đi. Ngài hiện tại cũng không phải là một người ở ăn cơm nột. Trần mạng nu ngẩng đầu, xoa xoa có chút toan cổ, thật lâu không như vậy viết quá tự, thực sự có chút không thích hứng. Mặt sau tấn hoan chạy nhanh lại đây cho nàng nhét cổ, thuận tiện nói thầm nói, nương nương, cái kia hoài tâm thật không phải cái an vận tốt xấu cũng làm cái bộ dáng A. Tới chỗ này đầu một ngày, liền trở về Vinh Thọ Cung, này chuyển ra đi, nương nương ngài thanh danh đã có thể xong rồi. Không như vậy nghiêm trọng, buồn cung nếu là tự mình đi kia mới là cái gì thanh danh cũng chưa tốt xấu là cái danh môn đem nữ cũng là bốn phi chi nhất, cư nhiên ở quản sự nhi đầu một ngày liền tới cửa cầu cứu, nhưng còn không phải là không có thanh danh sao? người khác hoặc là nói hoài tâm là cái tâm niệm cũ chủ, hoặc là nói hoài tâm là cái không an phận, nơi nào cùng nhà ngươi nương nương tương quan. Trần Mạn nhu cười giải thích hai câu, huống hồ nàng muốn thật là cái an phận, đã có thể không ai thế bổn cung làm việc. các ngươi ngày thường cũng tiểu tâm điểm nhi đối nàng, vạn không thể quá xa cách biết không đã biết nương nương đối nguyệt đi đầu đáp bôi đỉnh cũng chạy nhanh ở một bên ứng một câu tẫn hoan tuy rằng không quá vui nhưng vẫn là ngoan ngoan gật đầu nhà nàng nương nương nói đối nàng tới nói đó là so thánh chỉ còn dùng được dùng cơm chưa trần Mạn nhu vốn dĩ tưởng nhìn nhìn lại sổ sách nhưng là cũng không biết sao lại thế này tổng cảm thấy có chút mệnh dã rời chính mình trong lòng làm một phen đấu tranh nghĩ dù sao này cung vụ quản lý hảo cũng không phát tiền thưởng không cần phải quá liều mạng vì thế Khoát tay phân phó nói, ta muốn vào đi ngủ cái ngủ trưa, các ngươi tùy tiện phiên phiên cái kia sổ sách, trong lòng đại khái có cái số là được. Quay đầu lại, chúng ta tìm mấy cái mỹ nhân tiệp dư giúp chúng ta tính tính sổ là được. Tận hoan hơi há mồm xem Trần Mạn Nhu đều đi đến nội thất, quay đầu hỏi đối nguyệt, làm các mỹ nhân tính sổ, này thành sao? Như thế nào không thành? Các nàng chẳng lẽ chính là Quang ăn cơm không làm việc? Đối nguyệt bĩu môi, đi theo tiến nội thất hầu hạ. Tận hoan méo mó đầu. Nếu mọi người đều nói có thể, vậy có thể đi, quay đầu lại nàng đi xem cái nào Mỹ nhân phẩm tính tương đối hảo, ít nhất có thể viết sẽ tính mới được. Trần Mạng Nhu một giấc này, vẫn luôn ngủ gần hoàng hôn, nếu không phải đối nguyệt cảm thấy nàng buổi chiều ngủ quá nhiều, buổi tối sẽ ngủ không được, thế nào cũng phải đem nàng kêu lên, phỏng chừng nàng đều có thể trực tiếp ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng. Nương nương, tề Mỹ nhân ở bên ngoài chờ đâu, đợi gần một canh giờ. Đối nguyệt một bên lấy khăn lông cho nàng một bên nói, Trần Mạng Nhu có chút kinh ngạc. Hơn một canh giờ. Ngươi như thế nào không làm người kêu ta? Nương nương đừng trách tội đối nguyệt cô nương, là thiếp không làm nàng đi quấy rầy nương nương. Đối nguyệt còn không có trả lời, liền nghe thấy cửa truyền đến nói chuyện thanh, quay đầu liền nhìn thấy tẻ mỹ nhân trong tay ôm cái một cái tay mải vào được. Trần Mạn Nu liếc liếc mắt một cái đối nguyệt, đối nguyệt sắc mặt từng đỏ, chạy nhanh tới cửa hô một tiếng, tận hoan, bồi đỉnh. Các người đi nơi nào? Không nhìn thấy tể mỹ nhân còn ở trong phòng sau. Các ngươi cũng chưa lưu cá nhân bồi tẻ mỹ nhân cho chuyện. Tẻ mỹ nhân sắc mặt cũng có chút xấu hổ, ngượng ngùng xoa xoa góc áo nói, đối nguyện cô nương, ngươi nhưng đừng trách cứ các nàng, là ta có chút khát nước, khiến cho tấn hoan cô nương đi cho ta tìm chút nước trả tới, vừa lúc có cái tiểu cung nữ tìm bôi đỉnh cô nương có một số việc, lúc này mới không ai ở bên ngoài. trần Mạn Nhu cười nhìn nhìn tấn hoan cùng bôi đỉnh, thôi, lần này là tẻ mỹ nhân cho các ngươi cầu tình, bổn cung cũng liền không xử phạt các ngươi. Lần sau nếu là còn có chuyện như vậy, các ngươi cũng không nên quái buồn cùng không lưu tình. Tấn hoan cùng bôi đình đều chạy nhanh đối Trần Mạn Nhu hành đại lễ, sau đó lại cấp tề mỹ nhân hành lễ, đa tạ tề mỹ nhân vì nô tỷ cầu tình. Mau đứng lên mau đứng lên, cũng không phải các ngươi sai, là lòng ta nóng nảy một ít. Tề mỹ nhân có chút vô thố, hơi kém liền tưởng đi lên đỡ tấn hoan cùng bôi đình. Trần Mạn Nhu ở một bên mở miệng hỏi, tề mỹ nhân, ngươi lúc này lại đây là đưa quần áo tới. Nương nương một đoán một đoán cái chuẩn thiếp sắc thật là tới đưa quần áo. Tề Mỹ nhân cũng không rảnh lo xử lý tẫn Hoan cùng Bôi đỉnh, tiến lên đem trong tay tay nải mở ra, lộ ra bên trong quần áo, trên dưới hai kiện nhì, mặt trên là đinh hương sắc nghiêng khâm đoạn cái áo, tay áo thêu tầng tầng lớp lớp hoa loa kèn hoa, nghiêng khâm thượng thêu câu chi liền mạn chu đỉnh hồng. Phía dưới là trứng mối sắc 12 phúc váy mã diện, thượng trung hạ ba đạo sáng lạn hoa nhải. Kia mặt trên thêu công là rất sống động, vạn phần đẹp. Trần mạn Nhu vừa thấy liền thích đến không được lập tức liền nói muốn thay thử xem. Tề mỹ nhân thấy nàng thích, nhạc thấy nha không thấy mắt, chạy nhanh lại đây hầu hạ. Nhưng là tấn hoan cùng bôi đình lần này dài qua giao hấn, vội vàng che ở Trần Mạn Nhu trước mặt, tấn hoan đi hầu hạ Trần Mạn Nhu, bôi đình đỡ tề mỹ nhân ở một bên trên ghế ngồi xuống, tề mỹ nhân, vạn không dám làm phiền ngài, ngài ở chỗ này chờ một lát, bọn nô tỉ một lát liền hảo. Nàng bên này nói chuyện, Trần Mạn Nhu bên kia cũng đã bị hai cái đại cung nữ hầu hạ thay đổi quần áo. Trần Mạn Nhu nâng tay áo cười trong chốc lát, nhấc chân đi rồi hai bước, liền thấy kia tà váy thượng tê hoa, lập tức giống như là sống giống nhau, cư nhiên làm người có một loại ám hương di động cảm giác. Tề Mỹ Nhân thật là lo lắng, nay quần áo buồn cung rất là thích. "Tấn Hoan, ngươi đi cầm lần trước hoàng hậu nương nương ban thưởng ta hai thất bố cấp Tề Mỹ Nhân, coi như là ta tạ lễ." Trần Mạn Nhu nghiêng đầu đối Tề Mỹ Nhân cười nói, Tề Mỹ Nhân liên tục chối từ, Trần Mạn Nhu lại không dung nàng cự tuyệt. Mắt thấy thời điểm không còn sớm, Thề mỹ nhân cũng không nhiều lắm ngốc, cùng Trần Mạn Nhu lại nói nói mấy câu lúc sau, liền vội và chạy lấy người. Tấn hoan nghĩ tới tới giúp đỡ Trần Mạn Nhu cầm quần áo thay thế, Trần Mạn Nhu lại xua xua tay, lập tức liền ăn bữa tối, đỡ phải phiền thoái. Nương nương, người cũng quá lớn một chút, thề mỹ nhân mới vừa đưa tới quần áo, ngài liền vội vã thử, vạn nhất này quần áo tấn hoan nhỏ giọng nói, Trần Mạn Nhu cười nhạo một tiếng, yên tâm đi, đừng nói nàng căn bản không biết ta mang thai, chính là đã biết, này quần áo. Nàng cũng không dám làm cái gì tay chân Xem tấn hoan vẫn là có chút không yên tâm Tả nghe nghe hữu nghe nghe Trần Mạn Nhu hơi mang bất đắc gì nói Vương Tiệp Dư cùng Vương Tu Nghi đưa đến Hoàng hậu nơi đó đồ vật Ngươi thấy ai kiểm tra qua sao Liêu Tu Dung như vậy Mãn hậu cung cũng liền ra như vậy một cái huống hổ, hổ Buồn cung cũng không phải dương quý phi 81 trần đoán chính xác Trần Mạn Nhu ỷ ở Mỹ Nhân trên giường Phía trước cách cái nho nhỏ bình phong sau Đối diện ngồi lý ngự y y một lát sau Nhận thấy được trên cổ tay hai ngón tay dịch hai, Trần Mạn Nhu mới thu hồi cánh tay, cười hỏi, Lý Ngự ý, ý thế nào? Buồn cung thân thể còn hào đi. Huệ Phi Nương Nương thân thể thực hảo mặt khác, vì thần muốn chúc mừng Huệ Phi Nương Nương, Nương Nương đã có một cái nửa nhiều tháng có thai. Lý Ngự ý, ý đứng dậy hướng Trần Mạn Nhu hành một cái đại lễ nói, Trần Mạn Nhu bên kia an tĩnh một chút, ngay sau đó chuyển ra kinh hỉ thanh âm, người nói thật. Huệ Phi Nương Nương. Vì thần y lý thuật tự nhận vẫn là có thể ở thái y y viện bài thượng hảo. Lý Ngự y hiền nói, Trần Mạn Nhu cảm giác ngươi xin lỗi, ngượng ngùng, Lý Ngự y hiền, bổn cung chỉ là rất cao hứng. Như vậy, bổn cung thân mình thế nào? Hai tử còn an ổn đi. Bổn cung ngày thường phải chú ý chút cái gì? Con thỉnh Lý Ngự Ý có thể cho bổn cung kỹ càng tỉ mỉ nói một chút, rốt cuộc, đây là bổn cung lần đầu tiên hoài hải tử. Đây là vi thần nên làm. Lý Ngự y hiền nói, bắt đầu cấp Trần Mạn Nhu chủ yếu là cấp đứng ở bên kia Trần Mạn Nhu bên người đại cung nữ giảng giải. Từ mang thai lúc đầu những việc cần chú ý, mai cho đến trung kỳ những việc cần chú ý, nói đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. Đa tạ Lý Ngự Y Ilya, bất quá, bổn cung còn có một cái yêu cầu quá đáng. Chờ Lý Ngự Y Ilya nói xong, Trần Mạn Nhu chạy nhanh nói ra, Lý Ngự Y Ilya nhíu như mày, hắn không phải lần đầu tiên khám ra hỉ mạch, giống nhau thượng cung phi nhóm nói những lời này, hắn đều có thể đoán được tiếp theo câu là cái gì. Lý Ngự Y Ilya nói Bổn cung mới có hơn một tháng thân mình, tháng còn thấp đúng không? Trần Mạn Nhu thấy Lý Ngự Y thì không nói lời nào, chính mình nói tiếp, bổn cung còn thỉnh Lý Ngự Y để đem sự tình hôm nay bảo mật, bổn cung cũng sẽ không khó xử Lý Ngự Y để. liền chờ lần sau thỉnh Bình An Mạch thời điểm. Lý Ngự Y trở lên báo, có thể chứ. Bình An Mạch hiện tại là 5 ngày vừa mời, đương nhiên, trừ bỏ Hồ Phi, nàng Châu đó hiện tại là một ngày hai thỉnh, bất quá là 5 ngày thời gian, thân thể luôn luôn khỏe mạnh người giống nhau thượng một tháng rơi thân mình là có thể kiểm tra ra tới, nhưng là ngày thường nguyệt sự không quá ổn định, vậy yêu cầu hai tháng hoặc là hai tháng rưỡi. cho nên này năm ngày vẫn là có thể dễ dàng lừa gạt qua đi. Lý ngự y sắc mặt hơi hoán, hướng trần mạn nhu hành lễ, vi thần tuân chỉ, huệ phi nương nương thân thể vừa mới mở ra, nguyệt sự không xong là khó tránh khỏi, chờ năm ngày sau, vi thần sẽ lại đến trung túy cung tỉnh mạch. vậy đa tạ lý ngự y yể, tận hoan, ngươi đưa lý ngự y đi ra ngoài. Trần Mạn Nhu nhìn nhìn Tấn Hoan, cười nói, "Tấn Hoan hành lễ, dẫn Lý Ngự Y ra cửa, giơ tay gian liền đem một cái túi tiền đưa cho Lý Ngựa Y Yiye." Lý Ngự Y cũng không chối từ tử, hắn tuy rằng tính tình ngay thẳng, nhưng là cũng biết này hậu cung một chút quý cũ, cũng không sẽ bởi vì chính mình tính tình liền vứt bỏ tánh mạng. "Hương chi, thỉnh ra hoạt mạch xem như hỷ sự này, Lý nên nhận lấy bao lì xì. Nương nương đã chẩn đoán chính xác, lúc này ngài có thể yên tâm đi." Tấn Hoan nhẹ nhõm tiến vào. Đối nguyệt đã đem cái kia bình phong cấp dịch đi rồi. Trần Mạn Nhu bưng ly nước nhấp một ngụm nước sôi để nguội, lúc này mới cười gật đầu, cuối cùng là yên tâm, phía trước ta vẫn luôn tưởng đang nằm mơ đâu. Hoài lòng đang không ở. Chờ tấn hoan cùng đối nguyệt nói qua chúc mừng nói, cùng với lại nhải xong phải chú ý sự tình, Trần Mạn Nhu mới xuất khẩu hỏi. Tấn hoan nhíu môi, ở đâu, bất quá ở chính mình trong phòng theo thừa may vá việc. Thật là thật quá đáng, hoàng hậu nương nương đều đem nàng cho ngài. Kết quả nàng tới chúng ta, Trung Tuy Cung không nói hảo hảo hầu hạ nương nương ải. Cư nhiên cả ngày treo thủa may vá. Mặc kệ nàng, nàng treo thủa may vá còn hảo chút. Trần Mạn Nhu kéo kéo khỏe miệng cười nói, người hướng chỗ cao đi sao? Cho dù là Trung Tuy Cung đại cung nữ, cũng không có hoàng hậu nương nương nhị đẳng cung nữ có mặt mũi. Kia hoài tâm đối hoàng hậu chân thành, lại không đại biểu chính là cái tâm tính không tồi. Nương nương, Đức phi nương nương bên người người lại đây. Đối Nguyệt đang chuẩn bị nói tiếp, lại thấy bôi đỉnh vào cửa. Cấp Trần Mạn Nhu hành lễ, mới nói tiếp, tới chính là Đức Phi nương nương bên người đại cung nữ Hồng Trân. Làm nàng vào đi. Trần Mạn Nhu hơi hơi như mày, Đức Phi cũng quá xem trọng nàng chính mình. Luận địa vị, Đức Phi là muốn xó Huệ Phi thấp một ít, có chuyện cư nhiên không tự mình lại đây đi. Còn làm nàng cái này Huệ Phi chính mình qua đi, thật cho rằng nàng thực dễ nói chuyện sao. Nô tỳ Hồng Trân, gặp qua Huệ Phi nương nương, cấp Huệ Phi nương nương thỉnh an. Hồng Trân vừa vào cửa liền nhiệt tình Trần Mạn Nhu thỉnh an. Trần Mạn Nhu bưng chén trà, cười từ thiện, "Các ngươi chủ tử kêu ngươi lại đây có việc nhi. Là, Huệ phi nương nương, chúng ta nương nương tưởng thỉnh ngài qua đi thương lượng chút sự tình. Còn có nửa tháng là từ An thái hậu sinh nhật, nô tỳ chủ tử tưởng thỉnh Huệ phi nương nương qua đi thương lượng một chút yêu cầu chuẩn bị sự tình." Hồng Chân cái miệng nhỏ thực nhanh nhẹn, nói trôi chảy nhanh chóng. Trần Mạn Nhu rũ xuống mi mắt, "Này đức phi động tác cũng quá chậm điểm nhi, chính mình hôm trước đưa tin tức, hôm nay nàng mới làm ra phản ứng." "Kia Dương quý phi nơi đó" cũng nên là có tin tức đi. Hoàng hậu bên kia còn không có động tĩnh, chẳng lẽ là đã định liệu trước. Đi nói cho các ngươi nương nương, bổn cung hôm nay có chút không thoải mái, liền không thể đến nàng chỗ đó đi. Nghĩ nghĩ, lại đỡ đầu như mày, vẻ mặt thống khổ dạng, bổn cung này thân mình cũng quá không biết cố gắng, bất quá là mấy cái sổ sách, cư nhiên liền biến thành như vậy. Nếu không phải bổn cung đau đầu lợi hại, bổn cung là nhất định muốn đi cùng đức phi thương lượng một phen, rốt cuộc, đây chính là đối từ an thái hậu một mảnh hiếu tâm. Khi hồng chân lén lút hướng lên trên nhìn vài lần, Trần Mạn Nhu sắc mặt không có biện pháp làm bộ, vẫn là hồng nhuận nhuận, nhìn cũng thật không giống như là sinh bệnh. Chỉ là, đối tử An Thái hậu một mảnh hiếu tâm A, nếu là nhà mình nương nương một mình biến thành chuyện này, đã có thể không ai phân công lao A. Nô tỷ xem Huệ Phi nương nương sắc mặt cũng không phải thực hảo, một khi đã như vậy, kia nô tỷ liền trở về cùng nhà của chúng ta chủ tử nói một tiếng, Huệ Phi nương nương vẫn là lấy thân thể làm trọng. Hồng chân ma lưu cấp Trần Mạn Nhu hành lễ Thấy Trần Mạn Nhu xua tay, liền nhanh chóng rời khỏi môn trở về báo cáo đi. Đối nguyện tới gần Trần Mạn Nhu, cho nàng thay đổi một ly nước ấm, nương nương, kia việc này chúng ta liền không nhúng tay. Xen tay vào. An tâm dưỡng thai mới là chính sự nhi. Trần Mạn Nhu cười nói, đem chén trà phong tới một bên, có từ ninh ở, từ an này ngày sinh làm hảo hoặc là không tốt, nhưng đều lạc không đến cái gì hảo kết quả. Thượng có hoàng hậu, hạ có đức phi, nàng uổng phí cái gì sức lực. Chúng ta có 5 ngày thời gian tới đem sự tình cấp bố trí một chút, Tấn hoan, người đi hỏi tâm nơi đó, thấu cho nàng cái tin tức, liền nói, trung tí cung nội hội ẩm là thuộc phi người, nhưng là làm người còn xem như có lương tâm, đã đổi phục buồn cung. Này 2 ngày, buồn cung đang định làm hội ẩm vì bổn cung chia sẻ một ít. Nói, tạm dừng một chút, vốt cái ly suy nghĩ trong chốc lát, nói tiếp, bổn cung xem hội ẩm trù nghệ rất không tồi, tính toán đưa đến ngự thiện phòng đi đâu. Đối nguyệt lên tiếng, tìm theo lều kim chỉ. Xoay người đi tìm hoài tâm đi. Trần Mạn Nhu lại nghiêng đầu xem Tấn hoan, thục phi là bị cấm túc bao lâu tới. Ba tháng vẫn là một tháng. Nương nương ngại thật đúng là quá mơ hồ, nếu là một tháng, chỗ nào có Tết Trung Thu không xuất hiện đạo lý. Tấn hoan cười hì hì nói, nàng đối thục phi là không nhiều ít ấn tượng tốt, nhìn nhưng thật ra cái hiển lương thục đức, không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu, liền ra hai việc. Nô, no, kia hiện tại cũng có hai tháng đi. Trần Mạn Nhu tính tính nhật tử, có chút không xác định hỏi. Tấn Hoan cũng bẻ ngón tay, một lát sau, thực khẳng định nói, đã 2 tháng 10 ngày, còn có 20 ngày thuộc phi nương nương là có thể bị thả ra. Chúng ta có thể hướng thuộc phi nơi đó đưa tin tức đi. Trần Mạn Nhu sờ sờ cầm hỏi, Tấn Hoan gật đầu, đương nhiên có thể, chúng ta còn có thể hướng quý phi nơi đó truyền tin tức đâu. Này cái đinh nếu có thể đưa bí mật qua đi, chúng ta cũng có thể đáp cái đi nhờ xe. Trần Mạn Nhu cười khẽ, một khi đã như vậy, hướng thuộc phi nơi đó đưa cái tin tức, liền nói suy nghĩ trong chốc lát. Trần Mạn Nhu mới nói tiếp, liền nói, bổn cung khả năng mang thai, này cung quyền, nói không chừng muốn giao cho Dương Quý Phi. Lại hướng Dương Quý Phi nơi đó đưa cái tin, liền nói, Liễu tu dung trước kia thu thập hoa quế sự tình, là Thục Phi ở sau lưng chỉ điểm. Nương nương, như vậy không được đi. Vạn nhất Thục Phi đối ngài trong bụng hải tử tận hoan kinh hãi, chạy nhanh mở miệng ngăn cả nói, Trần Mạn Nhu xua xua tay, hoàng hậu lần này chính là lại mang thai đâu, phía trước có đích trưởng tử. Mặt sau có hổ phi phóng tới từ An Thái Hậu trước mặt dưỡng hải tử, nàng chỗ nào có thể coi trọng ta trong bụng hải tử. Xem tấn hoan vẫn là vẻ mặt không vui, Trần mạn Nhu dỗi tay hướng nàng trên đầu bắn một chút, ngốc tử, ngươi đã quên Dương Quý Phi hải tử là như thế nào sẽ mất. Kia thuộc Phi cũng không biết Dương Quý Phi đã biết ta. Tấn hoan đô miệng, Trần mạn Nhu lôi kéo má nàng hướng hai bên túm túm, buồn à, ngươi sẽ không làm thuộc Phi biết Dương Quý Phi đã biết sao. Dương Quý Phi trước kia trong tay không quyền lợi, cũng không chứng cứ Bản nhân lại thành cao đều nhìn không thấy mặt đất, lúc này mới không có hoài nghi đến thuộc phi trên người. Nếu là hoài nghi đến thuộc phi trên người, lấy Dương Quý phi cái loại này thiếu kiên nhẫn, lại tự giác thập phần được sủng ái thủ đoạn thập phần cao minh tính tình tới nói, nàng sẽ cho thuộc phi sắc mặt tốt xem sao. Chính là Quang Dương Quý phi, không thấy được có thể làm thuộc phi không rảnh lo chúng ta bên này đi. Tấn Hoan vẫn là có chút chần chừ, dù sao, nàng liền cảm thấy, nhà mình nương nương mang thai tin tức hẳn là dùng sức gạt, Chờ giấu không đi xuống thời điểm lại nói ra tới, lúc ấy liền không ai có thể uy hiếp nương nương bụng. Ngươi phía trước bạch tính nhật tử A. Còn có 20 ngày đâu. Trần Mạn Nhu nhìn ra Tấn hoan ý tứ, cười nói, chúng chi, 5 ngày sau Lý Ngự Y liền phải đăng báo, chúng ta giấu không dối gạt đều là một cái bộ dáng, Đơn giản liền thoải mái hào phóng công bố ra tới, cũng làm cho các nàng kiêng kỵ một chút, không hảo ngoài sáng động thủ. Được rồi được rồi, ngươi chạy nhanh chiếu ta nói đi làm, ngày mai liền đem tin tức đều chuyển qua đi. Năm ngày lúc sau, ta phải đem cung quyền cấp giao ra đây, nhưng không có thời gian lại lộng những việc này. Tân hoan đành phải lĩnh mệnh, đi ra ngoài tìm tiểu đình tử cùng tiểu thành tử lại đây, phân phó các nàng phân biệt đến Dương Quý Phi cùng thuộc Phi nơi đó truyền tin tức. Đương nhiên, Trần Mạn Nhu mang thai tin tức, chỉ có thể hướng thuộc Phi nơi đó truyền, liền hoàng hậu bên kia đều tạm thời không thể làm biết. Bôi đình, buồn cung làm người điều tra sự tình, có kết quả sao? Trần Mạn Nhu đứng dậy, chuẩn bị đi lại đi lại, ngồi thời gian lâu lắm có chút không thoải mái duy nhất lưu tại trong nhà bôi đỉnh chạy nhanh tiến lên đây đỡ lấy nàng trần mạn nhu đi rồi hai vòng đống nhiên nghĩ đến này vấn đề vội vàng quay đầu hỏi bôi đỉnh lắc lắc đầu còn không có điều tra hảo trong cùng còn thiếu một chút ngoài cung trần gia bên kia tin tức còn không có đưa vào tới ít nhất đến hậu thiên 82 hàng vị nương nương hiện tại dực khôn cung nhưng náo nhiệt trần mạn nhu đang đứng ở trước bàn vẽ tranh từ cửa sổ nhìn tiến tiểu cao hưng phân chấn bảo cửa vẹ miệng cong cong, đem bút lông trong tay bông, như thế nào náo nhiệt. Quý Phi nương nương vừa rồi đi rực khôn cung, không bao lâu, ngay cả Thành Phi cũng đi, tuy nói nô tỳ vào không được, cũng không có biện pháp nghe thấy bên trong nói gì, nhưng là nô tỳ sẽ hỏi thăm A. Tiến tiểu vào cửa, trước cấp Trần Mạn Nhu hành lễ, sau đó đứng ở cái bàn bên cạnh, một bên đem bút lông phóng tới chậu nước đi rửa sạch, một bên cười hì hì quay đầu đối Trần Mạn Nhu nói. Nô tỳ nghe rực khôn cung thô xử bà tử nói. Dương quý phi vừa vào cửa liền quăng ngã cái ly, sau đó mắng thuộc phi nương nương là cái đen tâm can lặn bụng, thuộc phi nương nương ngay từ đầu chỉ khóc, nói quý phi nương nương ủy thế hiếp người, chính mình đều bị cấm túc, còn phải chịu loại này khuất nhục. Sau lại quý phi nương nương nói, muốn đi nói cho hoàng thượng, nàng muốn nhận nuôi nhị hoàng tử, thuộc phi nương nương cũng khí, nói quý phi nương nương mị hoặc hoàng thượng, là hoa thủy, sẽ lầm quốc gì đó. Lời này ngươi đều có thể nghe được. Trần Mạn Nhu kinh ngạc, nguyên bản nàng còn nghĩ. Tốt xấu Dương Quý Phi không có một cái hài tử, hẳn là trường điểm nhi nội tâm, không nghĩ tới, vẫn là như vậy cái thiếu tâm nhãn. Thục Phi thốt ra lời này đi ra ngoài, cho dù là hôm nay chuyển không ra đi, phỏng trừng Dương Quý Phi đều đến bị ướp lạnh mấy ngày. Kia thô xử bà tử chính là tránh ở cửa sổ phía dưới nghe lén, hẳn là sẽ không nghe lầm đi. Tiến tiểu suy nghĩ trong chốc lát nói, chân mạn Nhu xì một tiếng cười ra tới, phỏng trừng nàng là của ngươi, ngươi cũng không nghĩ, Dương Quý Phi thật là cùng Thục Phi xảo đi lên. Kia Thục Phi đại cung nữ chẳng lẽ chính là cái ngốc, một chút cũng không biết để phòng người nghe lên sao. Tiến tiểu thâm giác có lý, rất là đáng tiếc lắc đầu, uổng phí một chuỗi tiền đồng đầu. Quay đầu lại cấp tấn hoan nói một chút, làm nàng tiếp việc người, người tiếp theo nói, kia Thành Phi đi lúc sau thì thế nào. Trần Mạn Nhu tùy ý xua xua tay nói, Tiến tiểu lại hưng phấn đi lên, Thành Phi cư nhiên là cái người đàn bà đanh đa a, nàng vừa vào cửa liền tưởng cùng thuộc Phi động thủ, may mắn thuộc Phi tuy rằng bị nuốt lại, nhưng rực khôn cung nhân thủ không ít chính là đem thành phi cấp ấn nằm sắp xuống. Bởi vì nhị hoàng tử hiện tại cùng thuộc phi là ở cùng một chỗ, cho nên dực khôn cung nhân thủ ít nhất muốn so chung túy cung nhiều gấp đôi. Suy nghĩ một chút thành phi bị ấn ở trên mặt đất tình hình, trần mạn nhu tức khắc lại cười rộ lên. Quả nhiên là không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo a này thành phi không phải bị cái này đương thương xử, chính là bị cái kia đương thương xử, còn có thể thần kỳ sống sót, thật là vận khí tốt. Tiếp tục hỏi thăm có cái gì thú vị? Mau chóng trở về nói cho ta. Trần Mạn Nhu cười tủm tìm nói, Tiến Tiểu lên tiếng, lại vội vội vàng vàng đi tìm hiểu tin tức. Lần này, không chờ Tiến Tiểu trở về, Hoàng hậu bên kia liền trước người tới, Hoàng hậu nương nương có ý chỉ, thỉnh Huệ Phi nương nương đến bệnh Thọ cùng đi một chuyến. Chính là có cái gì chuyện quan trọng? Trần Mạn Nhu tự mình lại đây kéo vụ giao tay, cười khanh khách hỏi. Vụ giao tính tình nhưng thật ra ôn hòa, cũng không chối từ cái kia túi tiền, cười nói. Thục phi Nương Nương làm người tốn Thành phi Nương Nương đến Vĩnh Thọ cung cáo trạng đâu? Hoàng hậu Nương Nương tinh thần vô dụng, Thỉnh Huệ phi Nương Nương qua đi hỗ trợ phán cái đúng sai. Vậy ngươi chờ một lát, chờ bổn cung đổi kiện nhi quần áo qua đi. Trần Mạn Nu trên mặt mang theo chút kinh ngạc, nhưng thực mo liền bình phục xuống dưới, làm tẫn hoan bưng nước trà, chính mình vào nhà đi thay quần áo. Tới rồi Vĩnh Thọ cung, vừa vào cửa liền nhìn thấy Thuộc phi chính ai ai thê thê lau nước mắt, Thành phi tóc tán loạn, chính quỷ gối bên kia mắt lẽ chừng Thuộc phi. Dương Quý Phi còn lại là banh một khuôn mặt, ánh mắt cùng băng cha tử giống nhau đinh ở thuộc phi trên người. Nàng không phải không nghĩ nhẫn, này hậu cung nữ nhân, không minh bạch ném hài tử, không phải số ít, chính là hiện tại từ An Thái Hậu, năm đó ở hoàng thượng sinh hạ tới phía trước, không làm theo lướt qua một cái thành hình nam anh sao. Chính là, nếu không phải thuộc phi tiện nhân này, kia hài tử chính là hậu cung cái thứ hai hoàng tử A, nếu là tương lai đại hoàng tử ra cái vâm nhất, chẳng phải là con trai của nàng chiếm trưởng tử tên tuổi. Đáng giận Thục Phi, cứ như vậy hại con trai của nàng. Nương nương, ngài cần phải làm thiếp làm chủ, thiếp cũng không biết là chuyện như thế nào. Đầu tiên là Quý Phi nương nương đến thiếp nơi đó đại xảo đại nháo, còn dùng cái ly tập thiếp, nương nương ngài xem, thiếp nếu là pha tướng, này nhưng như thế nào là hảo. Còn thành công phi, thiếp cũng không biết như thế nào trêu chọc các nàng. Chẳng lẽ, liền bởi vì Dương Thống lĩnh lại thăng quan, cho nên Quý Phi nương nương cùng thành phi là có thể không coi ai ra gì sao. Thục Phi sát một phen nước mắt tiếp tục khóc lóc kể lể. Trần Mạn Nhu hướng nàng trên trán vừa thấy, nha, thật là có một mặt vết đỏ, bất quá, khoảng cách phá tướng nhưng thật ra kém đến xa, xem ra, Dương Quý phi không hổ là võ tướng trong nhà ra tới, này chính xác, sắc thật không tồi. Đủ rồi. Tước Trừng Thục phi là vừa vào cửa liền khóc, khóc như vậy nửa ngày, hoàng hậu sắc mặt cũng không thế nào hảo, lén mắng một tiếng, nghe thấy Trần Mạn Nhu thỉnh an thanh, bình ổn một hơi mới nói nói, Huệ phi lại đây. Có biết đã xảy ra sự tình gì? hồi nương nương nói tới thời điểm vụ giao cô nương đã cùng thiếp nói qua chỉ là thiếp lại không biết nguyên do trần mạn nhu chạy nhanh cấp hoàng hậu hành lễ khi nói chuyện đức phi cũng lại đây lưu phi cũng lại đây tam phẩm trở lên trừ bỏ còn ở dưỡng thai hồ phi xem như tụ toàn hoàng hậu lạnh giọng nói buồn cung kêu các ngươi đều lại đây không phải cho các ngươi thẩm án tử mà là cho các ngươi biết thân là hậu phi cái gì là nên làm cái gì là không nên làm nói cũng không đi hỏi Dương Quý Phi cùng Thành Phi nguyên do trực tiếp tuyên bố nói Dương Quý Phi thân là Từ nhất phẩm Quý Phi buồn ứng cẩm cung thuộc thận cung kiệt hóa người lại không màng phong nghi thuộc nhàn không hề Quý Phi đền phạm cùng thuộc Phi giống như phố phường người đàn bà đánh đá thực sự lệnh Hoàng gia hổ thẹn buồn cung cảm giác sâu sắc đau lòng nay trách Quý Phi cấm túc 3 tháng phạt đồng 2 năm ăn chay thực đảm ý nghĩa sao chép kinh Phật trăm bộ Dương Quý Phi ngươi có gì dị không Dương Quý Phi sắc mặt trắng bệnh Hơn nửa ngày mới đứng dậy lạnh như băng nói, thiếp cũng không dị nghị, chỉ là hoàng hậu nương nương, thục phi hại ta trong bụng hài nhi, này hành vi phạm tội, hẳn là như thế nào xử phạt. Người nhưng có chứng cứ. Hoàng hậu nhìn Dương Quý Phi, trầm giọng hỏi, Dương Quý Phi trên mặt xuất hiện hận ý, tay đều tạo thành nắm tay, thật dài móng tay bóp lòng bàn tay, mơ hổ gian có thể nhìn thấy màu đỏ tươi máu. Lần này lại là qua thật lớn trong chốc lát, mới thanh âm khàn khàn nói, liễu tu dung đã chết, thiếp cũng không chứng cứ. Liêu Tu Dung vào dịch đỉnh cung không một tháng, liền sinh bệnh nặng đã chết. Lúc trước đại gia cũng đoán được là Dương Quý Phi người ngầm động tay, chỉ là Liêu Tu Dung hám hại Quý Phi không có hài tử, Dương Quý Phi này hành động cũng hoàn toàn không xem như quá mức, cho nên cũng liền không ai ra mặt nói cái gì. Lúc này Dương Quý Phi bỗng nhiên liền có chút hối hận, chính mình lúc ấy nếu là không như vậy xúc động, nói không chừng Liêu Tu Dung chính là một cái đột phá khẩu. Đáng giận thuộc phi tiện nhân này, cư nhiên trang như vậy nhiều năm thuần lương. Chính mình thật đúng là mắt bị mù. Thấy nàng không chứng cứ, hoàng hậu cũng mặc kệ, trực tiếp quay đầu nói: "Thành phi càng sâu, thân là cung phi, cư nhiên dám đối với mặt khác cung phi động thủ, có phải hay không ngày nào đó ngươi xem bổn cung không vừa mắt, cũng sẽ đánh tới bổn cung vinh thọ cung tới." Hoàng hậu nương nương, thiếp trăm triệu không dám. Chỉ là thuộc phi nàng hại quý phi nương nương hài tử." Thiếp lúc này mới hoàng hậu lời này nói chú tâm, thành phi chạy nhanh dập đầu bồi tội, hoàng hậu ước chừng có chút tinh thần vô dụng, trực tiếp khoát tay nói: Nghiệm ngươi là vi phạm lần đầu, tội chết có thể miễn, nhưng là tội sống khó tha, biếm ngươi vì tam phẩm chiêu nghi, ngươi nhưng chịu phủ. Thành phi cắn môi, rũ đầu, làm người thấy không rõ lắm thần sắc, chỉ là, nàng không giống như là dương quý phi như vậy trầm mặc thật lâu, cơ hội là lập tức liền theo tiếng, thiếp cũng không ý kiến, hoàng hậu nương nương công chính nghiêm minh, thiếp rất là tin phục. Thục phi, ngươi đối buồn cung xử trí nhưng có ý kiến gì? Hoàng hậu hơi gật gật đầu, xoay tầm mắt đi xem thục phi. Thục Phi xoa trên mặt nước mắt, nghẹn ngẹn ngào ngào trả lời, thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương làm thiếp làm chủ, thiếp cũng không ý kiến. Nói, Thục Phi lại cấp hoàng hậu hành một cái đại lễ, thiếp khoảng thời gian trước nghe nói hoàng hậu nương nương có hỷ, thiếp vốn định tự mình tới chúc mừng, chỉ là thiếp còn ở cấm túc bên trong, liền không thể tiến đến. Nhưng thiếp ở tiểu Phật đường chung, vì hoàng hậu nương nương cung phụng kinh thư cùng Phật châu, ngày ngày vì nương nương cùng nương nương trong bụng tiểu hoàng tử cầu phúc, hôm nay cùng nhau mang đến hiến cho nương nương còn thỉnh nương nương vui lòng nhận cho Thục phi tự mình từ bên người đại cung nữ trong tay phủng kinh thư chính mình quá đến trước đài đôi tay phủn lướt qua đầu vọng hương xuống dưới cầm kinh thư cùng phật châu hoàng hậu chỉ là ngó hai mắt sau đó gật gật đầu ngươi có tâm nhìn thoáng qua dương quý phi hoàng hậu tiếp tục nói lần này sự tình là cái cảnh cáo các ngươi bên trong ai ngày sau nếu là lại làm ra loại này mất mặt sự tình tới Buồn cung liền trực tiếp đem các ngươi đưa đến dịch đỉnh cung này hậu cung nhất không thiếu chính là nữ nhân Đừng tưởng rằng ỷ vào chính mình thân phận, là có thể vô pháp vô thiên. Tốt xấu các ngươi cũng là độc nữ giới lớn lên, ngay thường lời nói việc làm đều chú ý chút. Cần tuân Hoàng Hậu nương nương dạy bảo. Trần Mạn Nhu chạy nhanh đi theo hành lễ, Dương Quý Phi tuy rằng không phục, nhưng là lúc này đầu góc bình tĩnh lại, cũng biết chính mình hành vi hôm nay quá xúc động, chỉ túi đầu không hề cấp thuộc Phi đôi mắt hình viên đạn. Được rồi, không có việc gì liền đi xuống đi, Huệ Phi cùng Đức Phi lưu lại. Hoàng Hậu khoát tay, nhắm mắt là ngờ. Này ba cái đều không phải cái gì hào điểu, chỉ cần các ngươi không rõ trên mặt đánh nhau, vậy không cần phải xem vào. Thành phi dừng ở mặt sau, chờ phía trước kia hai cái đi rồi, mới lắc lư ra vĩnh thọ cung. Trở lại thừa càng cung, lưu lại đại cung nữ xảo châu chạy nhanh đón lại đây, nương nương, sự tình thế nào? Ngài có hay không bị phạt? Bị phạt? Đó là khẳng định có, may mắn không bị trượm đánh. Thành phi che miệng đánh cái ngáp, trước không nói, không phải cái gì đại sự nhi chỉ là về sau các ngươi đến đổi giọng gọi ta chiêu nghi nương nương, xảo châu, ngươi đem cái này nhi sự tình phân phó đi xuống, về sau cũng không thể gọi sai. Ta đi vào trước ngủ một lát, cơm trưa sẽ không ăn. Các ngươi để trở về lúc sau chính mình giải quyết rớt. nói một bước tam hoàng vào đúng trong. xảo châu trợn mắt há hốc mồm, quay đầu xem xảo ngọc, đây là có chuyện gì? vị phân nói hàng liền hàng. ân, ngươi cũng đừng động, không thấy nương nương đều không thèm để ý sao? thời điểm không còn sớm. Ngươi chạy nhanh phân phó người đi lấy cơm chưa đi. Xảo Ngọc một bên nói, một bên chạy nhanh đi theo, chuẩn bị đi vào hầu hạ. Xảo Châu nhìn xem xảo Ngọc bóng dáng, nhữ nhữ mày, đi tiêu hai cái tiểu thái dám đến ngự thiện phòng. Thành phi nằm ở trên giường, nghĩ nghĩ sự tình hôm nay, đống nhiên câu lấy khỏe miệng cười một chút, chỉ tiếp, cư nhiên là hàng chính mình bị phân, mà không phải hàng quý phi nương nương. Bất quá, nhật tử con trường, từ từ tới, một ngày nào đó sẽ thành công. 83 huấn loạn Hôm nay việc này, các ngươi hai cái chính là sơ suất." Hoàng hậu nương nương nhắm mắt lại ngồi trong chốc lát, mới mở miệng nói. Trần Mạn Nhu chạy nhanh đứng dậy hành lễ, thiếp thẹn với nương nương coi trọng, không có ngăn lại Quý phi nương nương cùng thành. Thành chiêu nghi là thiếp thất trách, còn Thỉnh nương nương trách phạt. Thiếp cũng là, còn Thỉnh hoàng hậu nương nương tha thứ." Đức phi cũng chạy nhanh đi theo hành lễ, hoàng hậu xua xua tay, "Thôi, ta không phải trách các ngươi, chính là các ngươi biết được Dương Quý phi hướng đi, phỏng trừng cũng là ngăn không được nàng." Nàng kia tính tỉnh, thực sự quá nóng nảy chút. Buồn cung lưu lại các người, cũng chính là vì chuyện này, Dương Quý Phi kia hài tử, sớm đã có một năm thời gian, lúc này bỗng nhiên lại bị người lấy ra tới tranh cãi, còn vừa lúc nói cho Dương Quý Phi nghe xong, việc này thực sự có chút kỳ quái. Nương Nương nói rất đúng, thiếp cũng có chút nhì không rõ. Trần Mạn Nhu cười nói, cũng không có nhiều lời. Chỉ là khỏe mắt hướng Đức Phi nơi đó nhìn lướt qua, kế tiếp, nên là Đức Phi biểu diễn có thể hay không đem chính mình hoàn toàn từ chuyện này thượng chốc hay, liền phải xem Đức Phi kỹ thuật diễn. Đức Phi có khăn ở khỏe miệng che che, có chút ảo não, nương nương, thiếp làm sai một kiện nhi sự tình. Làm sai cái gì? Hoàng hậu tiếp nhận vọng hương đưa qua một chén nước, nhấp một ngụm, hơi nhịu nhịu mi, nhìn Đức Phi nói. Đức Phi đầu tiên là kinh sợ hành lễ, thiếp nếu là nói, còn thỉnh nương nương không nên trách tội, đều là thiếp quá thô tâm đại ý. Hai ngày trước, nội vụ phủ đưa tới mùa đông vải r Thiếp vội vàng đem vải rèn cấp phân đi xuống, bởi vì thuộc phi nương nương đã hơn 2 tháng không ra tới qua, thiếp quá mức rối ren, cư nhiên quên hướng thuộc phi nương nương nơi đó đưa vải rèn. Hoàng hậu ánh mắt trầm trầm, trong tay chén trà cái nắp cùng chén trà tương chạm vào, phát ra thanh thúy thanh âm. Đốn trong chốc lát, hoàng hậu mới cười nói, bất quá hai ngày thời gian mà thôi, ngươi mau chóng cấp thuộc phi đưa lại đây, mặt khác nhiều thêm một con, liền tính là ngươi bồi tội. Hảo hảo cùng thuộc phi giải thích vài câu thiếp trong chốc lát trở về khiến cho người đưa. Đức phi chạy nhanh hành lễ nói, hoàng hậu hơi nâng giơ tay, "Ngươi lần đầu quản lý những việc này, khó tránh khỏi sẽ làm lỗi, buồn cung lần này liền bất hòa ngươi so đo, lần sau nhưng chậm trễ không được." "Là, thiếp thân nhất định sẽ không tái phạm sai." Đức phi làm bảo đảm, hoàng hậu chi đầu xua xua tay, "Được rồi, buồn cung mệt mỏi, các ngươi cũng tạm thời trở về đi, nhớ rõ trở về điều tra một chút, trong cung nếu là có nói xấu, liền giống nhau đưa đến Thận hình tư." Trần Mạn Nhu cùng Đức Phi mới vừa hành lễ chuẩn bị lui ra, Hoàng hậu đống nhiên lại hỏi, đúng rồi, Huệ Phi, ngươi nơi đó có cái nha đầu kêu hội ẩm. Là, Hoàng hậu nương nương, ngày xưa đều là nàng đi theo thiếp tới Thỉnh An, Hoàng hậu nương nương thế nhưng còn nhớ rõ, thật là nàng phúc khí. Trần Mạn Nhu chạy nhanh cười nói, kêu nha đầu làm điểm tâm rất có một tay, chỉ là thiếp nơi đó nhân thủ dựa theo quý củ, là nhiều một cái, cho nên liền muốn đem nàng đưa đến ngự thiện phòng. Không cần đưa đến ngự thiện phòng buồn cung nơi này vừa lúc thiếu một cái làm điểm tâm. Hứa Hổ, hoài tâm là buồn cung tặng cho ngươi sai sử, làm ngươi lại tống cổ một cái cung nữ ra tới, có chút ủy khuất người, ngươi quay đầu lại đem kia nha đầu đưa đến buồn cung nơi này, coi như là chúng ta thay đổi cái cung nữ. Hoàng hậu thực dứt khoát phân phó nói, nàng hiện tại mang thai là dùng lĩnh thọ cung phòng bếp nhỏ, nhưng là đại công chúa cùng đại hoàng tử đều vẫn là dùng ngự thiện phòng. Kia hội ẩm là thuộc phi người, chẳng lẽ sẽ bỏ qua cái này cơ hội tốt sao? Chính mình lúc này không quản cung bụ, cũng không tinh lực đem nhi tử nữ nhi đều phóng tới mí mắt phía dưới, cũng chỉ có thể là từ căn tử thượng nổ Chẳng lẽ, chính mình một cái hoàng hậu, còn tống cổ không được một cái tiểu cung nữ? Chỉ cần nàng tới rồi vĩnh thọ cung, có thể làm cái gì không thể làm cái gì, liền không phải nàng định đoạn. Trần mạng nu chạy nhanh tạ ơn, buông xuống mi mắt đem trong mắt ý cười cấp che khuất. Nàng không sợ chính mình trong cung có hoàng hậu cái đinh, kỳ thật, nàng còn càng hy vọng chính mình nơi đó có cái hoàng thượng hoàng hậu mắt đâu nhưng là thuộc phi tính thứ gì phóng cái đinh liền tính cư nhiên còn dám tính cái người vậy ngượng ngùng này cái đinh không an ổn cũng cũng chỉ có thể nổ hoàng hậu lại lần nữa xua xua tay trần mạn nhu cùng đức phi một trước một sau ra vinh thọ cung đến nỗi hoàng hậu phía trước nói muốn tra ra nhàn thoại ngọn nguồn chuyện này người xác định hoàng hậu thật sự nói qua nói như vậy huệ phi đã nhiều ngày thật đúng là nhàn nhã đáng thương buồn cung đều sắp vội chóng mặt nhức đầu đức phi khỏe miệng mỉm cười nhìn trần mạn nhu Ánh mắt mang theo một tia sắc ý, Trần mạn nhu nhịn xuống đánh ngáp khát vọng, gật gật đầu, "Ân, ta cũng cảm thấy ta quá thanh nhàn, như vậy thật không tốt, bằng không, ta cầu một chút hoàng hậu nương nương, đem thái hậu ngày sinh sự tình cũng tiếp nhận tới." Hoặc là, "Đức phi ngươi vội cố bất quá tới nói, buồn cung liền đem chuyện của ngươi tiếp nhận đi một nửa." Thái hậu ngày sinh, hoàng hậu ở thu được hoài tâm tin tức lúc sau, vào lúc ban đêm liền tìm hoàng thượng thương lượng đi. Rốt cuộc, đây chính là một cái siêu đại ngũ, hoàng hậu nếu là chẳng quan tâm kia nhưng chính là bất hiếu. Người bụng hài tử lại quan trọng, cũng so bất quá tử an thái hậu một cái cánh tay. Chính là lúc trước tiên đế băng hà, tam vương gia vương phi không làm theo đến kéo bốn tháng thân mình tới khóc tang, cuối cùng khóc hài tử không có sao. Hảo đi, một cái là hỷ sự một cái là tang sự, không thể đánh đồng. Nhưng là, Trần Mạn Nhu ngày đó chính là cố ý để điểm hoài tâm, kia chính là hiếu tâm. Hoàng hậu chính là phi thường chán ghét tử an, nàng cũng đến làm ra đối tử an phi thường phi thường hiếu thuận bộ răng tới. Vì thế, này tiệc mừng thọ cũng chỉ có thể hoàng hậu tự mình ra mặt. May mắn nàng còn có thể tìm hoàng thượng thương lượng thương lượng, thuận lợi cùng hoàng thượng trông thấy mặt tan cơm, buổi tối cùng nhau ngủ một chút. Chính là không thể lan giường, kia cũng có thể làm hoàng thượng biết nàng ở vì hắn hoài hải tử. Một công đôi việc, hoàng hậu cao hứng đâu Trần Mạn Nhu nói như vậy tự nhiên không phải vì cùng hoàng hậu đoạt sự tình làm, nàng chỉ là quá xem bất quá đức phi kia tiêu ngạo bộ dáng mà thôi. Quả nhiên, nàng nói xong câu đó. Đức Phi thần sắc liền thay đổi một chút, chỉ cần Trần Mạng Nhu đem này nguyên lời nói hướng hoàng hậu trước mặt vừa nói, nàng trong tay quyền lực, tuyệt đối muốn thiếu một nửa. kia đảo không cần, ta còn có thể ứng phó lại đây. Ta Trần mạn Nhu liếc mắt một cái, Đức Phi cười nói, ta nhưng thật ra tương đối lo lắng ngươi, nghe nói, thật định phủ bên kia mỗi ngày đều là muốn ăn cát vàng, đồ vật cũng ý thực, phỏng trừng các ngươi trong phủ sự tình cũng không có quá nhiều, này lần đầu quản sự nhi, cũng không nên phạm sai lầm mới là. lạ. No thật định phủ sát thật không có kinh thành phồn hoa chúng ta trần gia cũng không như các ngươi trương gia sự tình hiểu ai đúng rồi ta nghe nói trương gia đại công tử lại muốn cưới nhị phòng đúng không thật là đáng thương không biết nhà ai cô nương sẽ xui xẻo nói xong cũng không xem đức phi sắc mặt trực tiếp đối phía trước nội thị nói đi nhanh điểm nhi bổn cung trở về còn có chuyện phải làm đâu đức phi ở phía sau tức giận đến nghiến răng nghiến lợi trong lòng lại có chút nói không rõ đói cảm giác đối trần mạn nhu là phẫn hận Kinh bỉ, lại cũng có chút loáng thoáng hâm mộ, trần ra tuy rằng hàng năm ở tại thật định phủ cái loại này đất hoa mà, nhưng là trần ra người, đối cái này trần mạn nu, lại đều là thiệt tình thực lòng hảo. Nhà Minh ở kinh thành xem như nhà cao cửa rộng, chỉ là, chỉ sợ liền thân cha mẹ ruột đều không thể tùy ý tin tưởng đi. Hoàng hậu ý ở trên giường thở dài, Trương ma ma chạy nhanh đoan lại đây một chén cháo, nương nương, lúc này cũng không thể thở dài, ngài đến nghị cao hứng sự tình, như vậy tiểu hoàng tử mới càng khỏe mạnh. Buồn cung có thể cao hứng lên sao? Thục phi người nọ, tâm rất lớn. Nay còn có nửa tháng đâu, liên bắt đầu tính kế đi lên. Dương quý phi là cái không yên phận, thái hậu bên kia còn nhìn chằm chằm, buồn cung ngay cả hoài hài tử, cũng không thể sống yên ổn trong chốc lát. Nói, có chút bực mình, nguyên bản cho rằng huệ phi cùng đức phi là nhiều có khả năng người, kết quả ngươi nhìn xem, ta bất quá là mới nghỉ ngơi bao lâu thời gian, các nàng hai cái liền áp không được sự tình. Dương quý phi đi náo loạn. Các nàng hai cái chẳng lẽ liền một chút tin tức đều thu không đến sao. Lừa gạt ngốc tử đi. Kết quả, lăng là không một người đi. Thành phi cũng là cái bùn nhào chết không lên tường. Ngươi trốn một bên xem diễn thật tốt ta, Bùn cung vừa lúc có thể làm Dương Quý Phi lại nhiều sau hai năm kinh phật. Ngươi thế nào cũng phải thượng vội vàng thế Dương Quý Phi phân tội danh. Hoàng hậu thật là đối thành phi thất vọng rồi. Có đôi khi xem nàng thông minh, có đôi khi xem nàng vụ bề. Thật không biết thành ra là như thế nào dạy ra nữ nhi. Còn có hồ phi tìm đường chết đâu, thật cho rằng chính mình hoài thân mình liền quý giá đi lên. hôm nay muốn nhân sâm ngày mai muốn linh chi hậu thiên muốn thiên sơn tuyết liên, nàng như thế nào không cần lòng thì đâu. hoàng hậu cũng không chế không được, vốn dĩ mang thai liền tâm tình hay thay đổi, này hậu cung nữ nhân còn một đám đều không ngừng nghỉ, nàng đều mau nghẹn đã chết à. nương nương, ngài nhẹ giọng điểm nhi. trương ma ma chạy nhanh trấn an hoàng hậu. y kia nô no tỳ chi thấy, huệ phi vẫn là có thể nâng đỡ một chút, dung hảo, tương lai ngài cũng nhiều giúp đỡ. Ngươi nhìn xem gần nhất những việc này, Đức Phi thường thường liền hướng Tử Ninh Cung cùng Tử An Cung đưa điểm nhi đồ vật, Hồ Phi vừa nói không thoải mái nàng lập tức thượng vội vàng thỉnh ngựa ý ý, trong lòng nhất định là đánh bàn tính nhỏ đâu. Đánh bàn tính nhỏ thì thế nào? Chỉ băng nàng, liền dương quý Phi đều đấu không ngã, còn tưởng bỏ đến ta trên đầu. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, hôm nay ta không thoải mái, quay đầu lại ngươi đi thỉnh ngựa ý, ý ý, liền nói ta bị khí tới rồi. Còn có hoàng thượng nơi đó? nhất định phải đem Dương Quý Phi cùng Thuộc Phi sự tình một chữ không rơi nói rõ ràng. Trương Ma Ma chạy nhanh gật đầu, Hoàng hậu lại thở dài một tiếng, mềm tử tựa lưng vào ghế ngồi, cầm cái muỗng bát hai hạ cháo. Bất quá là mấy tháng mà thôi, các nàng liền nháo thành như vậy ai nháo đi, càng là nháo, Hoàng thượng mới càng là coi trọng ta. Quá hai ngày, đem đại công chúa nhận được ta nơi này, nàng nên học chút quản sự nhi phương pháp. Trầm mặc trong chốc lát, Hoàng hậu lại nói một câu, Trương Ma Ma chạy nhanh đáp, nương nương yên tâm. Nô tỳ ngày mai sáng sớm liền đi thỉnh đại công chúa. Trương Ma Ma chờ hoàng hậu ăn cháo, đỡ hoàng hậu ở phòng trong đi rồi hai vòng, mới xoay người đi ra ngoài. Tiêu hai cái tiểu thái giám lại đây. Một cái trực tiếp hướng Thái y Ðịa Vi đi, một cái khác còn lại là hướng Cản Thanh Cung Phương hướng đi. Hoàng thượng tuy rằng sủng ái Dương Quý Phi, nhưng đều không phải là là cái sủng thiếp diệt thê. Hoàng hậu xem hoàng thượng mặt mũi sẽ không trách phạt quá nặng, nhưng là hoàng thượng tự mình ra tay nói, ai cũng không thể nói cái gì. Còn có Thu Phi. Ngươi thật cho rằng ngươi làm bồn nào là có thể làm hoàng thượng nhớ tới ngươi tới. Đứng đầu, hoàng thượng sinh khí còn không kịp đâu. Hoàng hậu cong cong khỏe miệng, dôi tay sờ sờ bụng, này hậu cung a vẫn là làm ẩm ý một chút tương đối hảo. Chỉ cần, các nàng không làm ẩm ý đến nàng trên đầu, nàng đều là nguyện ý giúp một tay, tòa sơn quan hổ đấu, xem còn không phải là cái lạc thú. 84 từ báo tin vui. Chúc mừng Huệ Phi Nương Nương, ngày đây là có hỉ. Lý ngự y trên mặt nhất phái cao hứng nói. Trần Mạn Nhu ở bình phong mặt sau nhịn không được chịu chịu khoe miệng, khó trách Lý Ngự Y có thể được Hoàng thượng trọng dụng, nhìn xem này cẩn thận sức mạnh, rất thật biểu diễn, thật giống như năm ngày trước không phải hắn khám ra hỉ mạch giống nhau. Thật sự, Lý Ngự y, y nhưng Trần bệnh hảo. Trần Mạn Nhu trên mặt cũng mang ra kinh hỉ, liên thanh hỏi, liên tiếp hỏi mười mấy biến, hỏi Lý Ngự y, y cũng chịu khoe miệng, lúc này mới vô cùng cao hứng phân phó đánh thưởng. Đa tạ Lý Ngự Y. y. Bổn cung này liền phái người đi cấp hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương báo tin vui, còn làm phiền Lý Ngự ý, ý, ý đi theo đến càn thanh cung một chuyến. Báo tin vui sự tình, tuy rằng Trần Mạn nhu hạ nhân có thể làm, nhưng là Lý Ngự ý, ý, ý mới là chủ yếu báo tin người. Không đảm đương nổi mệnh nhọc hai chữ, này vốn dĩ chính là vi thần chức trách, này tiền tam tháng, huệ phi nương nương tốt nhất không cần quá mức với mệnh nhọc. Ba tháng sau, nhiều hơn đi lại, ngày thường ăn nhiều chút bổ thân thể đổ vật, vây cá tổ yến linh tinh lại không muốn ăn nhiều. Huệ phi nương nương là lần đầu tiên có thai, trong bụng thai nhi không nên quá lớn. Lý ngự ý kìa rất là phụ trách, đem phía trước nói qua những việc cần chú ý lại nói một lần, Trần Mạn Nhu một bên nghe một bên gật đầu, chờ hắn nói xong, liền lập tức làm mình tổng quản lãnh đi ra ngoài, này hai cái một đường trực tiếp hướng càn thanh cung. Hoàng hậu bên kia, vốn là phái cá nhân qua đi là được. Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ, lại làm người truyền giá liễn, chính mình tự mình qua đi báo tin, thuận tiện đem trên tay quyền lực cấp giao ra đây. Hoàng hậu thu được tin tức là tương đối mau. ở chân Mạn Nhu còn ở nghe Lý Ngự Y dạy dỗ thời điểm, nàng mang thai tin tức cơ hồ đã là truyền khắp toàn hoàng cung. Nương nương, thiếp là tới cấp ngài báo tin vui. Trần Mạn Nhu vẻ mặt vui mừng cấp hoàng hậu hành lễ. Hoàng hậu trên mặt vẫn là nhất phái ôn hòa, hơi hơi nâng tay, mau đứng lên đi. Lúc này là có cái gì hỉ sự. Vừa rồi Lý Ngự Y tới thỉnh bình ngăn mạch, nói, thiếp đã có gần hai tháng thân mình. Trần Mạn Nhu chạy nhanh nói, trên mặt mang ra một mạ tường đỏ rất là có chút ngượng ngùng, còn hơi hơi mang theo chút khiếp đảm cùng bất an. Hoàng hậu lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, "Phải không? Lý Ngự Ý yển nói như thế nào? Người thân mình còn hảo đi? Trong bụng hài tử cũng còn hảo đi?" Lý Ngự Ý yển nói tiếp thân thể khá tốt, chỉ cần chú ý điểm nhi là được. Trần Mạn Nhu chạy nhanh nói, nàng không có xem nhẹ hoàng hậu trong nháy mắt hiện lên không vui, nhưng là nàng khẳng định, hoàng hậu là có thể suy nghĩ cẩn thận. Ở hoàng hậu còn không thể xác định chính mình trong bụng hài tử giới tính thời điểm, nàng la sẽ không đối Trần Mạn nhu cái này đối nàng hoàn toàn không có uy hiếp người xuống tay Đại hoàng tử lại như thế nào ưu tú hắn cũng là yêu cầu huynh đệ nâng đỡ cho dù là không nâng đỡ hắn cũng đến yêu cầu một cái huynh đệ tới biểu hiện một cái huynh hữu đệ cung Hứa Chi ai nói Trần Mạn nhu trong bụng Hải tử liền nhất định là hoàng tử kia thật đúng là đại hỉ sự nhi phái người đi nói cho Hoàng thượng sao còn có tử Ninh cung cùng Từ An cung bên kia nhưng đều làm người tặng tin tức qua đi Hoàng hậu mặt mang vui sướng hỏi Trần Mạn Nhu xoa khăn trả lời, Lý Ngự Y đi đã đi cản thành cung, thiếp vừa nghe đến tin tức tốt này, liền chạy nhanh tới cùng Hoàng hậu nương nương ngài nói, từ Ninh Cung cùng Từ An Cung còn không có tới kịp phái người qua đi. Kế vừa lúc, người cũng không cần phái người đi qua, bổn cung làm người đi truyền tin. Hoàng hậu lập tức nói, đưa tới cửa biểu hiện hiền huệ sự tình, nàng chối từ rất mới là ngốc từ đâu. Trần Mạn Nhu cũng chạy nhanh gật đầu ứng, dù sao theo nàng quan sát, Hoàng hậu là cái tiêu chuẩn hiền huệ người, này liền đại biểu cho. Chính mình chỉ cần là đi theo nàng bước chân đi, đi không đến dương quý phi cái kia độ cao, lại cũng có thể bình bình an an. Hoàng hậu nương nương, thiếp còn có một kiện nhi sự tình chờ hoàng hậu lại dặn dò vài câu tĩnh dưỡng thân mình nói lúc sau. Trần mạn nhu tài lược mang chút chút ngượng ngùng nói, nương nương tín nhiệm tiếp lúc này mới làm thiếp hỗ trợ xử lý cung vụ, chỉ là thiếp hiện tại hoài hải tử. Nguyên lai là cái này, ngươi không cần lo lắng, ngươi nếu là hoài thân mình, kia ngày sau liền phải nhiều chú ý nghỉ ngơi, vạn không thể mệt nhọc Hoàng hậu lập tức ôn hòa nói: Này đó việc vặt, bổn cung mặt khác tìm người xử lý là được. Ngươi trong bụng cũng là con vua, cái gì đều so bất quá con vua quan trọng. Đa tạ nương nương thông cảm. Trần Mạn Nu chạy nhanh cười nói: Kia thiếp phái người đem sổ sách cấp đưa về tới. Nô, ngươi làm người đi lấy đi. Hoàng hậu gật gật đầu, nhũ mày suy nghĩ trong chốc lát, lại hỏi: Ngươi cảm thấy, bổn cung hẳn là tìm ai tới tiếp nhận những việc này? Thiếp cảm thấy Lưu phi tỷ tỷ liền không tội, làm người sang sảng hào phóng. Mấy ngày trước đây Thiếp Thỉnh Lưu Phi tỷ tỷ giúp đỡ tính một quần chướng, kết quả Lưu Phi tỷ tỷ tính chính là lại mau lại hảo. Trần Mạn Nhu chạy nhanh nói, đây đều là thiếp một chút cái nhìn, rốt cuộc hẳn là phái ai, vẫn là đến nương nương làm chủ. Lưu Phi là cái tốt, chỉ là nàng thân phận dù sao cũng là so ra kém Đức phi. Lúc ấy nàng nâng Trần Mạn Nhu cùng Đức phi, chính là xem các nàng hai cái thân phận tương đương, còn có chút không đối phó manh mối, lúc này mới cân bằng lên. Hiện tại thay đổi Lưu Phi thân phận thượng liền có chút không xứng đôi, nói không chừng, đức phi liền phải bửa bãi đi lên. kia thủ phi, cái này chỉ do chiếm cái để danh, hoàng hậu chỉ là lắc lắc đầu, bưng cái ly suy nghĩ trong chốc lát, nhìn trần mạn nhu nói, chuyện này trong chốc lát lại nói, ngươi hoài thân mình, liền không cần suy xét này những, ngươi trong cung dược liệu gì đó đều còn đủ đi. võng hương, đi đem bổn cung nhà kho kia căn nhân xâm cấp lấy lại đây. không đợi trần mạn nhu trả lời, hoàng hậu liền phân phó nói. Còn có Bạch Thược Hoàng Kỳ, Hoàng Cầm Phục Linh Linh tinh, đều cấp Huệ phi chuẩn bị một ít. Cá nhân thể chất bất đồng, khai giữ thai phương thuốc cũng bất đồng, cho nên có chút dược liệu có thể sử dụng thượng, có chút liền dùng không thượng. Lý Ngự Ý y lúc ấy chưa cho Trần Mạn Nhu khai can tử, hoàng hậu cũng chỉ có thể phân phó người chuẩn bị một ít thương dùng. Nương nương, trăm triệu không thể, ngài trong bụng cũng hoài hài từ đâu. Thiếp thân tử hảo, hoàn toàn không cần uống thuốc, huống hồ, Trung túy cung nhà kho, cũng là có chút dược liệu, nương nương không cần lo lắng. Trần Mạn Nhu chạy nhanh chối từ, hoàng hậu ruỗi tay vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, "Buồn cung cho ngươi, ngươi liền cứ việc cầm." Dù sao buồn cung nơi này dược liệu cũng có rất nhiều, hoàng thượng cũng nói, "Buồn cung nơi này thiếu cái gì, trực tiếp thượng hắn nơi đó lấy là được." Khoảng thời gian trước, hoàng thượng cùng Từ An thái hậu đều ban thưởng một đám dược liệu cấp buồn cung, buồn cung còn nhìn sẽ phóng hư đâu. Hoàng hậu cố ý vô tình đề ra vài câu hoàng thượng cùng Từ An thái hậu đối nàng trong bụng hài tử coi trọng. Trần Mạn chạy nhanh nói tiếp, Hoàng thượng cùng Từ An Thái hậu đó là coi trọng hoàng hậu nương nương, ngài là trung cung nguyên hậu, ngài trong bụng tiểu hoàng tử chính là con vợ cả. Hoàng thượng cùng Từ An Thái hậu nhất định là đặt ở đầu quả tim tử thượng chú ý thiếp trăm triệu không thể muốn ngài dư liệu, bằng không, quay đầu lại thiếp nhưng không có biện pháp cấp hoàng thượng cùng Từ An Thái hậu công đạo. Ngươi yên tâm, bổn cung trong lòng hiểu rõ. Xem Trần Mạn Nhu thái độ trước sau như một cung kính, cũng có thể nhận rõ chính mình thân phận, hoàng hậu càng là vừa lòng. Mặc kệ nói như thế nào, Nàng không có biện pháp làm hậu cung chỉ để lại chính mình hai tử, như vậy, cũng chỉ có thể tận lực mượn sức mặt khác hoàng tử mẹ đẻ. Thật mượn sức không được, lại nghi cách trừ bỏ. Thực mau, tấn hoan liền mang theo sổ sách đã trở lại, cùng trở về còn có hoài tâm, trần mạn nhu nhìn xem hoài tâm, đối hoàng hậu nói, vốn dĩ, mặc kệ là ai tiếp này sổ sách, thiếp đều hẳn là cẩn thận công đạo một chút, đêm này khoản thượng sự tình nói rõ ràng. Chỉ là, thiếp thật sự là có chút khẩu vụng, nghĩ hoài tâm mấy ngày này cũng là nhìn sổ sách liền muốn cho Hoài Tâm thay thế thiếp giải thích một phen. Trần Mạn Nhu nói, sắc mặt hơi hơi có chút ngượng ngùng, vốn dĩ Hoài Tâm là hoàng hậu nương nương ban thưởng cấp thiếp, thiếp thật sự không muốn đem người cho người khác. Chỉ là, nương nương ngài rốt cuộc cũng hoài thân mình, tổng không thể lại đem vĩnh thọ cung người đưa một cái ra tới, dù sao thiếp nơi đó sự tình thiếu, cũng không dùng được quá nhiều người, cho nên Trần Mạn Nhu thật sự là có chút bực mình, nàng vốn là tính toán lưu lại Hoài Tâm đương hoàng hậu lỗ thay đôi mắt, chỉ là không nghĩ tới Kia hoài tâm thật là cái không ăn phận, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền ra Trung Tuy Cung mười mấy tranh, còn thường thường ám chỉ Tấn Hoa đối nguyệt cho nàng một ít trang sức ngân lượng gì đó. Thật cho rằng Trung Tuy Cung là ngân hàng A. Hoàng hậu trầm mặc trong chốc lát mới tiếp nhận câu chuyện, một khi đã như vậy, vậy làm hoài tâm về trước tới. Tuy rằng có thể lý giải, nhưng hoàng hậu vẫn là có chút không rất cao hứng. Không rất cao hứng hoàng hậu nhất không nổi nói chuyện phiếm hương thú, vì thế Trần Mạn Nhu thực thức thời đứng dậy cao tử. Nương nương! Vinh vọ cung ban thưởng tới rồi, Trần Mạn Nhu mới vừa vào cửa ngồi xuống, Tấn Hoan liền vội vàng tiến vào nói, Trần Mạn Nhu chạy nhanh đứng dậy đi tiếp hoàng hậu ý chỉ. Kế tiếp, Hoàng thượng, Từ Ninh Thái hậu, Từ An Thái hậu liên tiếp ban thưởng xuống dưới, Trần Mạn Nhu đều quỷ có chút choáng vắng đầu. Minh tổng quản, ngươi mang theo Tiểu Hỷ tử cùng Tiểu Nhạc tử, đem sau điện thu thập một cái nhà ở ra tới coi như nhà kho. Trong khoảng thời gian này ban thưởng đồ vật cùng với người khác đưa đồ vật, giống nhau trực tiếp đưa đến cái kia tân nhà kho. Thân hoan, vẫn là ngươi ghi sổ. Nói xong, lại không yên tâm thấp giọng công đạo nói, nhớ xong lúc sau, đừng quên dùng nước gấm tẩy một chút, nhưng đừng dính mang theo cái gì có khí vị đổ vật. Làm núi nguyệt cùng ngươi cùng đi, dù sao vạn sự đều đến chú ý. Nàng bên này mới vừa công đạo xong, Dương Quý Phi lại đưa tới ban thưởng, cái này nhưng thật ra không cần quỳ, trực tiếp được rồi cái nửa lễ, tắt túi tiền, làm người đem đổ vật dọn đến mặt sau đi là được. Sau đó là Đức Phi lưu phi đám người liền ở tại từ An cung phụ cận Hồ Phi, đều phái người tặng lễ vật lại đây. Trần Mạn Nhu căn bản liền chạm vào cũng chưa chạm vào một chút những cái đó lễ vật, chỉ làm người trực tiếp đưa đến tân nhà kho bên trong đi. Lan lộn một ngày mới xem như An tính lại, Trần Mạn Nhu gọi tới Bôi Đình, mấy ngày nay có người đưa tin tức tiến bảo sao. Nương nương, Nô tỳ đang muốn cùng ngài nói chuyện này như đâu. Bôi Đình đứng ở một bên cấp Trần Mạn Nhu hành lễ, sau đó thấp giọng nói, tể mỹ nhân là ung hòa 3 năm tuyển tú thời điểm tiến cung nàng phụ thân là lục phẩm trường quân đội đã từng là trần lao thái gia thủ hạ tướng lãnh một cái thân binh hoàng thượng đăng cơ năm ấy mới có chức quan lao thái gia truyền tin nói tề mỹ nhân ngài cứ việc dùng nếu là dùng hảo tề mỹ nhân trong nhà bên kia hắn sẽ xử lý trần Mạn nu gật gật đầu vuốt chính mình cảm suy nghĩ trong chốc lát lao thái gia ý tứ thực rõ ràng nếu là tề mỹ nhân đối chính mình trung tâm kia hắn là có thể giúp đỡ tề mỹ nhân trà thăng thăng trước nếu là tề mỹ nhân là cái không bất lo Quay đầu lại trần ra là có thể đem tể mỹ nhân một nhà cấp ném ra kinh thành, làm tể mỹ nhân rốt cuộc không dựa vào. Như vậy, trước mắt xem ra, tể mỹ nhân là có thể sử dụng thượng dùng một chút. 85 sinh non Từ An Thái Hậu tiệc mừng thọ vẫn là rất long trọng, cũng không biết có phải hay không Hoàng thượng cố ý vì chính mình thân mụ suốt đầu, muốn áp từ Ninh Thái Hậu một đầu, cho nên tiệc mừng thọ làm rất là long trọng, từ sáng sớm liền bắt đầu lan lộn. Phía trước Trần Mạn Nhu quyết đoán đem cung vụ cấp giao ra đây cho nên toàn bộ tiệc mừng thọ đều là Đức phi, Lệnh lưu phi cùng Hàn luyện nghi tới làm. Ngẫu nhiên Hoàng hậu sẽ ra ra chủ ý từ An Thái hậu cùng Từ Ninh Thái hậu vốn dĩ tưởng thừa dịp Trần Mạn nhu không làm thời điểm hướng phía chính mình phủi đi một bộ phận quyền lực, chỉ tiếc Hoàng hậu hành động quá nhanh, cùng ngày liền an bài Lưu phi cùng Hàn luyện nghi qua đi. Bất quá, này hai cái là không có quyền quyết định, các nàng muốn xen vào sự tình, cuối cùng đều là muốn hỏi trước hỏi Hoàng hậu, liền tương đương với là Hoàng hậu an bài hai cái bí thư. May mắn toàn bộ tiệc mừng thọ. Hoàng hậu cùng Trần Mạn Nhu đều chỉ là yêu cầu ngồi là được, hành lễ cũng liền lăn lộn hai lần, cũng không phải đặc biệt mệt. Từ Ninh Thái Hậu tuy rằng không cam lòng, lại cũng không tìm được phản đối lý do. Rốt cuộc, đây chính là ra quốc hiếu lúc sau lần đầu tiên cho Thái Hậu qua chính thọ, ai làm nàng sinh nhật chính không quá vừa khéo đâu. Qua 9 tháng từ An Thái Hậu ngày sinh, tiếp theo chính là 10 tháng vạn thọ tiết. Trần Mạn Nhu sáng sớm rời giường, trước dùng đồ ăn sáng, sau đó bắt đầu tìm quần áo, trang điểm trải chuốt, từ giữa trưa bắt đầu. Mai cho đến buổi tối, đều là muốn ở Điện Thái Hòa vượt qua, nàng đến trước tiên chuẩn bị tốt mới được. Nương nương, không hảo. Đang ở Trần Mạn Nhu suy xét hồng nhạt màu lam, cái nào càng đẹp mắt một chút thời điểm, bôi đình bỗng nhiên thở hồn hển tiến vào, vẻ mặt buồn bực cùng bất mãn, từ An Cung bên kia chuyển đến tin tức, nói là Hồ Phi bắt đầu phát động. Lúc này, Trần Mạn Nhu kinh hãi, không phải mới bảy cái nhiều tháng sau. Nói là Hồ Phi muốn tự mình đi cấp Hoàng Thượng dâng lên thọ lễ, sau đó xuống giường đi lại. Tiếp theo liền động thai khí. Bôi đỉnh chạy nhanh giải thích nói, Trần Mạn Nhu khỏe miệng chịu chiều. Tuy rằng phía trước thành ngựa y hề nói, hồ phi kia thân mình rất kém cỏi, phỏng chừng là muốn sinh non, nhưng là không nghĩ tới, cũng chỉ là xuống giường đi lại đi lại, là có thể trực tiếp động thai khí. Hoàng thượng hoàng hậu đều đi qua sao? Trần Mạn Nhu nhữ mày hỏi, bôi đỉnh gật gật đầu, hoàng thượng đã hạ lệnh, điện thái hòa bên kia trước không chuẩn bị yến hội, chờ buổi tối lại chuẩn bị. Nương nương! Hồ Phi dù sao cũng là ở từ an cung phụ cận ở, mặc kệ Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương có đi hay không, chúng ta dù sao cũng phải đi một chuyến mới được. Thu thập một chút, chúng ta hiện tại qua đi. Trần Mạn Nhu ném xuống trong tay kia bộ hồng nhạt quần áo, làm đối nguyệt hầu hạ nàng thay đổi kia bộ màu lam, thời tiết đã là có chút lạnh, nàng lại thêm một kiện nhì vô tay háo so giáp, mới lỡ đối nguyệt cùng Tấn hoan tay ra cửa. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ngồi ở bên trái vị trí thượng, từ an thái hậu ngồi ở bên phải thủ vị thượng. Từ Ninh Thái Hậu không có tới. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì Từ An Thái Hậu ở, Hoàng thượng cũng là sẽ không lại đây. Mẫu Hậu, Hồ Phi là đầu tái sinh hài tử, phỏng chừng dùng thời gian sẽ không đoảng, ngài tuổi lớn, bằng không đi về trước nghỉ ngơi. Chờ Hồ Phi hài tử sinh hạ tới, thiếp thân lại làm người đi nói cho ngài. Hoàng hậu rất là ôn hòa quan tâm nói, Hoàng thượng cũng đi theo gật đầu. Mẫu Hậu, Hồ Phi một cái nho nhỏ phi tử, nơi nào đương đến ngài tự mình ở chỗ này thủ nơi này coi hoàng hậu là được. Hoàng đế tiền triều sự tình nhiều, liền đi về trước vội vàng đi, ai ra ở trong cung cũng không chuyện khác phải làm, ở chỗ này chờ cũng là tống cổ thời gian. Nói nữa, hoàng hậu thân mình không tiện, này phòng sinh tốt nhất là không cần tiếp cận, đợi chút hoàng hậu cũng đi về trước đi. Từ An thái hậu liền tính là muốn nga tranh đoạt cung quyền, cũng bất quá là bởi vì bị Từ Ninh nhức hiếp vài thập niên, sau đó một sớm xoay người, muốn khoe khoang khoe khoang mà thôi. Nàng trong lòng vẫn là tương đối coi trọng hoàng hậu càng coi trọng hoàng hậu trong bụng hải tử kia hải tử không chỉ có là hoàng hậu hải tử vẫn là nàng cháu đích tôn nàng nhi tử con vợ cả nói cái gì nàng đều không muốn chính mình cháu đích tôn ra ngoài ý muốn mẫu hổ, hổ, đã tới liền tính là cho mặt mũi cho nên cũng không đợi hoàng hậu tỏ vẻ trực tiếp phân phó nói các ngươi chạy nhanh đỡ các ngươi chủ tử nương nương trở về nghỉ ngơi nơi này không cần nàng quản mẫu hậu thông cảm thiếp thân vô cùng cảm kích chỉ là thiếp cũng không thể cậy sủng mà kêu. Hoàng hậu ôn hòa cười nói, liền tính là phải đi, cũng đến ở chỗ này chờ thượng một hai cái canh giờ mới được. Nàng là trăm triệu sẽ không là người nhược điểm, đối hậu phi chiếu cố đúng chỗ, mới là hoàng hậu trước trách. Đang nói, trong phòng đống nhiên truyền ra hét thảm một tiếng, hồ phi đã phát động, trong viện cung nữ ma ma cũng đều bắt đầu bận rộn. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, Trần Mạn Nu sắc mặt có chút bạch, một lát sau, duỗi tay nhéo nhéo đối người tay, sau đó mí mắt vừa lật, tựa lưng vào ghế ngồi bất động. Nương nương. Nương nương ngài làm sao vậy? Đối Nguyệt rất biết điều, lập tức sốt ruột hồn, từ An Thái hậu hoàng thượng cùng với hoàng hậu ánh mắt đều tập trung đến Trần Mạn Nhu trên người, hoàng hậu xem Trần Mạn Nhu sắc mặt trắng bệnh, chạy nhanh nói, "Huệ phi là lần đầu tiên thấy sinh con đi." Hồi hoàng hậu nương nương nói, "Nhà của chúng ta nương nương sắc thật là lần đầu tiên thấy loại chuyện này." Nương nương nàng còn hoài hài tử đối Nguyệt vành mắt hồng hồng nói, từ An Thái hậu nhíu nhíu mi, kia còn không chạy nhanh đỡ Huệ phi trở về, cũng không thể làm Huệ phi bị kinh hách giống nhau phụ nhân sinh hài tử đều là sẽ không làm trẻ vị thành niên ở đây, đặc biệt là nữ hài tử, sợ cho các nàng rơi xuống cái gì bóng ma tâm lý, sau đó các nàng chính mình sinh hài tử thời điểm tới cái khó sinh gì đó, cho nên thái hậu cũng sốt ruột à, kia cũng là một cái tôn tử à, như thế nào có thể ra ngoài ý muốn đâu? Thái hậu đều mở miệng, huệ phi cũng ngất đi rồi, hoàng hậu cũng chạy nhanh gật đầu nói, các ngươi mấy cái chạy nhanh tặng huệ phi trở về, đa tạ hoàng hậu nương nương. Đối Nguyệt cùng Tấn Hoan lập tức cấp hoàng hậu hành lễ, sau đó đỡ Trần Mạn Nhu lên, lại đây hai cái mama, có nhấc chân, có nâng vai bảng, bôi đỉnh cùng vi nhạc ở hai bên đỡ, sợ Trần Mạn Nhu rơi xuống. Cái cọ ồn ào đem Trần Mạn Nhu đỡ lên cố kiệu lúc sau, Đối Nguyệt dặn dò nói, "Chậm một chút nhi nâng, không cần hoảng, không thể điên tới rồi nương nương, dưới chân đều đi ổn một ít." Huệ phi cái này nha đầu, nhưng thật ra cái hiểu chuyện nhi. Thái hậu ở phía sau nói một câu, hoàng thượng ho nhẹ một tiếng, mẫu hậu Chấm còn có chút sự tình muốn xử lý, liền đi về trước, hồ phi nơi này ngài cũng không cần vẫn luôn thủ, đợi chút cũng trở về nghỉ ngơi đi. Quốc sự quan trọng, hoàng đế chạy nhanh đi thôi. Ai ra trong lòng hiểu rõ, một lát liền đi trở về. Thư An Thái Hậu xua xua tay, hoàng thượng hành lễ chạy lấy người. Trần Mạn Nhu vẫn luôn kiên trì đến trung túy cung mới trận mắt, đối nguyệt chạy nhanh cho nàng bưng tới một ly nước ấm, nương nương, ngài vừa rồi nhưng hủ chết nô tỳ Lúc này ngài không có việc gì đi. Bụng thế nào? muốn hay không tiêu cái ngựa yể, thế sự phải có cái toàn quá trình sao? đợi chút người đi thái y yểm viện đi một chuyến. nếu là có người lưu tại thái y yểm viện, liền thỉnh cái lại đây. nếu là không có, liền không cần thỉnh. trần mạng nhu nhấp một ngụm thủy, đem trong lòng hoảng sợ cấp hấp xuống tới. cái này niên đại, liền cái sinh mổ đều không có, đến toàn bằng chính mình sinh a. vạn nhất có cái khó sinh gì đó, chính mình tánh mạng đã có thể giữ không nổi. Tường một trận, sợ hai một trận, đối nguyệt xem trên mặt nàng có kinh sợ lập tức liền đoán được nguyên nhân, trước đuổi rồi tiểu đinh tử đi thỉnh ngự y y, tiếp theo trở về an ủi trần mạn nhu, nương nương, hồ phi kêu tình huống tương đối đặc thù, nàng vốn dĩ liền thân thể yếu đuối, sau lại rơi xuống nước, càng là đem thân mình lăn lộn hỏng rồi, hơn nữa sinh non, lúc này mới sinh sản gian nan, nương nương ngải thân mình thật tốt ta, phía trước vẫn luôn ở chúng ta trùng tuy cung rèn luyện, hàng năm liền cái ho khan phong hàn đều không có, này mãn hoàng cung đều không có so ngải thân thể càng tốt, huống hồ. Ngài không tin nô tỷ y hề thuật sao? Nô tỷ phía trước chính là chuyên môn nghiên cứu phụ khoa, học tập rất nhiều năm đầu, chính là nô tỷ sư phụ, cũng nói nô tỷ là trò giỏi hơn thầy. Đến lúc đó, nô tỷ khẳng định có thể làm ngài thuận thuận lợi lợi sinh sản. Đối nguyệt nói miệng khô lưỡi khô, Trần Mạn Nhu sắc mặt rốt cuộc hoán lại đây. Chính là a, chính mình thân thể vô cùng đồng, lại có đối nguyệt hỗ trợ, sao có thể sẽ khó sinh sao? Nói nữa, khó sinh sinh hạ hài tử cũng không phải số ít. Thái ý kỳ viện người cũng không phải ăn mà không làm, chính mình lúc này chết ở trong cung, đối hoàng thượng tới nói tuyệt đối không có chỗ tốt sao. Nghĩ thông suốt ấu, Trần Mạn Nhu liền cảm thấy bụng có chút đói bụng, từ vào 10 tháng, nàng liền luôn là thực dễ dàng đói, cũng không biết có phải hay không trong bụng hải tử quá có thể ăn. Quay đầu xem đối nguyệt, ta đói bụng, muốn ăn gà du cuốn nhi. Đối nguyệt đang chuẩn bị lời nói bị nghẹn họng, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, A, hành, nô tỳ này liền cho ngài làm đi. Nói. Hô tấn hoan, ngươi một bước cũng đừng rời khỏi nương nương, ta đi phòng bếp. Đến nỗi minh tổng quản chỗ đó, đã sớm công đạo, mặc kệ ai tới đều không cần mở cửa. Lúc này khoảng cách cơm trưa thời gian cũng không đã bao lâu, đối nguyệt cũng liền không có làm quá nhiều, còn phải chuẩn bị cơm trưa đâu, cũng không thể bởi vì điểm tâm liền lầm cơm trưa. Cũng không biết có phải hay không trần mạn nhu vận khí tốt, này đều ba tháng, lang làm một chút nôn ngén phản ứng đều không có, ăn gì cũng ngon, ngủ sao sao đồng, trạng thái tốt đến không được Liền tiến cung thăm Trần Lão Phu Nhân đều cảm thán, Trần Mạn Nhu thật là cái có phúc khí này trong bụng hài tử nhất định nhi là cái hiếu thuận. Vi nhạc không phải đi thỉnh ngự ý thì sao? Cơm nước xong, Trần Mạn Nhu đang chuẩn bị đi ngủ trưa, đồng nhiên nhớ tới vấn đề này. Đối nguyệt cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó như mày, này đều mau một canh giờ, Thái Y đi viện cũng không dọn đến ngoài cung đi, như thế nào vi nhạc còn không có trở về. Tiểu Hỷ Tử, Tiểu Nhạc Tử, các người hai cái đi tìm xem. Trần Mạn Nhu phân phó nói, hai người ứng lúc sau liền ra chung túi cung. Trần Mạn Nhu cũng vô tâm tình ngủ trưa, mặc kệ vi nhạc là bởi vì mặt trên sự tình chậm trễ, vẫn là trực tiếp đi lạc, nhưng đều là đại sự tình. Không nghĩ tới, tâm tình nôn nóng đợi nửa canh giờ, Trần Mạn Nhu đang chuẩn bị đem tiểu đinh tử tiểu thành tử cũng phái ra đi tìm hiểu tin tức, vi nhạc cùng tiểu hỷ tử tiểu nhạc tử liền đã trở lại, ba người trên mặt đều là một mảnh kinh hoàng sợ hãi. "Như thế nào, các ngươi gặp rắc dối? Trần Mạn đột nhiên đứng dậy hỏi. Bên cạnh đối nguyệt cùng tấn hoan chạy nhanh đỡ lấy nàng, nương nương, ngài cẩn thận, động tác nhẹ điểm nhi, ngài bụng chính là còn có tiểu hoàng từ đâu. Trần mạng nu xua xua tay, xem vi nhạc, xảy ra chuyện gì. Nương nương, không phải chúng ta gặp rắc rối, là hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện nhi. Vi nhạc chạy nhanh nói, ngài không biết, nhưng hủ chết nô tỷ. Vừa rồi, nô tỷ không phải đi Thái Y Điệ viện thỉnh ngựa Y Điệ sao. Tới rồi Thái Y Điệ viện, phát hiện còn có hai ba cái Thái Y ở Bất quá đều không phải đặc biệt xuất chúng. Thái y thì viện y gì thuật tốt nhất ngựa y thì là lý ngựa y thì cùng thành ngựa y cùng vương ngựa y lý ngựa y am hiểu phụ khoa, thành ngựa y am hiểu tại bệnh, vương ngựa y thì còn lại là am hiểu nhi khoa. Đương nhiên, này ba cái không phải đứng đầu, đứng đầu tống ngựa y cùng gì ngựa y thì đó là hoàng thượng chuyên trúc ngựa y vi nhạc đi khẳng định thỉnh bất động tống ngựa y thì cùng gì ngựa y tốt nhất ba cái cũng không ở, cũng chỉ có thể tùy ý chọn hai cái ngựa y giáng 16 Lạc Thai. Vi Nhạc kêu hai cái ngựa y y, Lãnh liền chuẩn bị hồi Trung Thụy Cung. Chỉ là không đi đến một nửa, liền thấy hoàng hậu trong cung Đại Thái giám Hỉ Bình cùng Hỉ An thần sắc vội vàng chạy tới, cũng không cùng Vi Nhạc các nàng chào hỏi, liền phong giống nhau hướng Thái y viện bên kia phóng đi. Vi Nhạc tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là nghĩ ước chừng là hoàng hậu bên kia có việc gấp, cũng liền không hỏi nhiều, chỉ lãnh hai cái ngựa y y chuẩn bị vòng qua Cản Thanh cung hồi Trung Thụy Cung. Chính là không chờ nàng đi đến Cản Thanh môn chỗ đó, Hỉ Bình cùng Hỉ An cư nhiên đuổi theo lại đây, ngươi là Trung túy cung đi. Nô tỳ đúng là gặp qua Hỉ Bình công công, gặp qua Hỉ An công công. Vi Nhạc chạy nhanh cấp hai cái công công hành lễ. Hỉ Bình khoát tay nói, ngươi mang này hai cái ngựa y là muốn làm cái gì đi? Nhà ta nương nương bị kinh hách lúc này bụng có chút không thoải mái, nô tỳ thỉnh ngựa y đi qua đi bắt mạch. Vi Nhạc chạy nhanh nói, nhìn trộm nhìn một chút, Hỉ Bình cùng Hỉ Nhạc cư nhiên còn lén hai cái ngựa y. Nói như vậy. Thái y đi viện trừ bỏ hai cái trực ban ngựa y, đi về, còn có sáu vị là bình thường đi làm. Thành ngựa y đi là trừ phi hoàng thượng tuyên triệu, nếu không là tuyệt đối sẽ không xuất động. Lý ngựa y thì cùng tống ngựa y đi lúc này phỏng trừng là canh dự ở hồ phi kia trong viện. Vi nhạc lãnh hai cái, thì bình bọn họ lãnh, hẳn là cuối cùng hai cái. Huệ phi nương nương tình huống nghiêm trọng không nghiêm trọng, thì an ở một bên hỏi tiếp nói. Vi nhạc lắc đầu, nô tỳ không rõ ràng lắm, nô tỳ ra tới thời điểm, nương nương mới vừa tỉnh lại. Thì Bình công công cùng Hỉ An công công chính là có chuyện gì? Nếu là Huệ phi nương nương tình huống không nghiêm trọng, chúng ta liền trước đêm này hai cái ngựa y đi cấp mang đi. Hoàng hậu nương nương bên kia tình huống tương đối nghiêm trọng. Thì Bình ban mặt nói, vi nhạc căn bản là không dám do dự, Huệ phi nương nương chỉ là chấn kinh, vẫn là hoàng hậu nương nương làm trọng, thì Bình công công, cứ việc mang đi. Dù sao các nàng ra nương nương cũng là trang, thật làm này hai cái ngựa y đi đi chung cuối cùng, quay đầu lại hoàng hậu nương nương bên kia nếu là xảy ra sự tình Ngự Y Y lại đem nhà mình Nương Nương tình huống hướng nhẹ nói một chút, kia xui xẻo tuyệt đối là nhà mình Nương Nương. Chính là Hoàng hậu Nương Nương cuối cùng không có việc gì, ngày sau nhớ tới nói không chừng trong lòng cũng muốn không phải mái, người huệ phi bất quá là bị sợ hãi, cư nhiên liền dám ngăn đón Ngự Y, hề, cũng thực sự quá không ánh mắt Điểm Nhi, cũng quá không đem ta cái này Hoàng hậu cấp để vào mắt. Vì thế, Hoàng hậu một bực, các nàng ra Nương Nương còn phải xui xẻo. Cho nên mặc kệ nói như thế nào, hiện tại là vinh thọ cung đại thái giám mở miệng, nàng Vi Nhạc phải chạy nhanh đáp ứng, cũng coi như là làm Hoàng hậu thừa huệ phi một cái tình, ngày sau tổng sẽ không tới cái thu sau tính sổ. Hỉ Bình cùng Hỉ An là không chút khách khí, hai người lập tức tiếp đón kia hai cái ngựa ý nghĩa, vội vội vàng vàng hướng Vinh Thọ Cung đi. Vi Nhạc vốn dĩ tính toán mau chóng hồi Trung túy Cung thuyết minh tình huống, nhưng là vừa thấy thành ngựa ý, ý cư nhiên cũng thở hổn hển từ Cản thành Cung bên kia ra tới, xem kia phương hướng, cũng là hướng Vinh Thọ Cung, lập tức liền tới rồi bắt quái tinh thần trực tiếp tin tức mới là có lợi nhất, vì thế Vi Nhạc đơn giản đi tìm hiểu tin tức đi. Vậy ngươi tìm hiểu đến cái gì tin tức? Trần Mạn Nhu cũng chưa kịp phát tác Vi Nhạc tự chủ trương, chạy nhanh ra tiếng hỏi, ngự y lìa đề đều đi vinh thọ cùng. Tiết Thuyết Minh, xảy ra chuyện khẳng định là Hoàng hậu a, Hoàng hậu lúc này hoài thân mình, nếu là xảy ra chuyện nói, Hoàng hậu nương nương sinh non, chạy xuống tới Hải Tử là cái thành hình Nam Anh. Vi Nhạc cũng không bán cái nút, chạy nhanh nói, nương nương ngài trở về lúc sau. Từ An Thái Hậu nói làm Hoàng Hậu cũng không cần thủ, vì thế, ước chừng qua một nén nhang, Hoàng Hậu nương nương cũng rời đi từ ấm lâu, chuẩn bị hồi Vinh phọ cung. Chỉ là, không biết sao lại thế này, đi ngang qua dưỡng tâm điện thời điểm, đống nhiên vụt ra tới vài chỉ miêu, lao thẳng tới tân búc nội thị, kia nội thị cả kinh, nâng, cô kiệu tay liền buông lỏng ra, sau đó Hoàng Hậu nương nương liền té xuống. Vi nhạc một bên khoa tay múa chân một bên nói, lúc ấy đi theo người liền ốc, vẫn là An Ma Ma phản ứng mau. Lập tức kêu thị vệ ra tới, nhanh chóng đem kêu mấy cái nội thị cùng với kêu mấy chỉ miêu cấp bắt lên, sau đó đem hoàng hậu nương nương nâng trở về Vĩnh Thọ Cung. Nô tỳ ở Vĩnh Thọ Cung bên kia thủ thời gian rất lâu, hoàng hậu nương nương bởi vì kêu một chút quăng ngã thực, lúc ấy liền thấy hồng, trở về lúc sau càng là đau bụng khó nhịn. Vĩnh Thọ Cung người một bên đi thái y hề viện kêu thái y hề, một bên phái người đi thông chi hoàng thượng, còn có hai cái còn lại là đi từ ấm lâu, muốn đem lý ngự y cấp thỉnh qua đi chỉ là hồ phi bên kia cũng là khó sinh lý ngự y ðiê đang ở khai căn tử đến trước tìm người tiếp nhận lý ngự y Điều cùng thành ngự y ðiê mới được ban đầu ta tính toán mời đến trung túy cung kia hai cái chính là bị đưa đến từ ấm lâu kia hỉ bình cùng hỉ an đầu nhưng thật ra xoay chuyển mau nghĩ hồ phi bên kia khẳng định là lý không được ngự y ðiê nhưng là lý ngự y Điều cùng thành ngự y Điều lại là phụ khoa cùng nhi khoa tốt nhất ngự y ðiê hoàng hậu bên kia chính là quốc mẫu Một cái phi tử như thế nào đều không thể cùng quốc mâu tranh ngựa y lìa dùng. Đặc biệt là, kia quốc mâu trong bụng còn có khả năng là con vợ cả. Hơn nữa hoàng hậu luôn luôn hiền huệ, nếu là nàng xảy ra sự tình còn hảo thuyết, nếu là nàng không xảy ra việc gì, kết quả hồ phi lại khó sinh, hoặc là một thi hai mệnh, kia chuyển ra đi nhưng chính là thành nàng. Cái này ác độc hoàng hậu đoạt phi tử ngựa y lìa dùng, thành tâm không cho hồ phi sinh hài tử. Cho nên... Kỳ Bình cùng hỉ An liền nửa đường trước tiệt vi nhạc mang theo hai cái ngựa y Dù sao nàng Huệ Phi bất quá là chấn kinh mà thôi, sự tình cũng không lớn, so ra kém hồ Phi khó sinh hoàng hậu té ngã, chỉ có thể nói là vận khí quá không hảo. Phòng trừng, chính là thay đổi Dương Quý Phi ở vào trần mạn nhu vị trí hiện tại thượng, kia ngựa y cũng là phải bị cất đi. Không có biện pháp, Dương Quý Phi tuy rằng được sủng ái, chính là trước nay đều là biểu hiện ở ban thưởng nhiều thị tẩm cơ hội nhiều mặt trên thượng. Hoàng thượng nhưng chưa từng không đối Dương Quý phi biểu hiện ra quá khác người sủng ái. Nói cách khác, Dương Quý phi đối thượng hoàng tử, hoàn bại. Dương Quý phi đối thượng hoàng hậu, hoàn bại. Vì thế Trần Mạn Nhu cũng liền càng thêm có tự mình hiểu lấy, cũng không dám nói thầm chính mình không chịu coi trọng, chính mình trong bụng cũng có mang hoàng tử Linh Tinh nói, chỉ dứt khoát phân phó nói, chạy nhanh, bảo vệ tốt Trung Tú cung đại môn, tuyệt đối không mặc kệ gì một người đi ra ngoài, mặc kệ ai tới, cũng chỉ nói ta hôm nay buổi sáng bị kinh hách Lúc này còn hôn mê. Tấn hoan vội vàng đi phân phó, Trần Mạn Nhu lại gọi tới Minh Tổng Quảng, ngươi đi tra một chút, xem chúng ta trong cung, có ai gần nhất có cái gì không bình thường, mặc kệ thế nào, lúc này chúng ta trung túy cung là nửa điểm nhi đều không thể dính lên hiểm nghi, chẳng sợ cuối cùng bị chứng minh là trong sạch cũng không được. Minh Tổng quản biểu tình nghiêm túc, hắn lúc này cũng biết phát sinh sự tình gì, lên tiếng, nhanh chóng đi ra ngoài đem trung túy cung mọi người đều chịu tập lên bao gồm Trần Mạn Nhu thăng thành 4 phi chi nhất lúc sau tăng thêm bốn cái thô sử bà tử thẩm vấn phương pháp là đem mọi người đơn độc nút lại một đám thẩm vấn cũng không thẩm vấn ngươi bản thân chỉ làm ngươi tố giác bên cạnh ngươi có phải hay không có người hành động có cái gì không bình thường linh tinh dù sao trung tuy cung phòng chống không ít chính là không phòng cũng có thể dùng tấm ván gỗ cách ra tới cái phòng đơn nhi Trần Mạn Nhu thậm chí không dám phóng vi nhạc các nàng đi ra ngoài tìm hiểu tin tức chúng ta lúc này tốt nhất an phận điểm nhi hoàng thượng mất con vợ cả tâm tình khẳng định không tốt, tìm hiểu tin tức đó chính là thượng vội vàng tìm mắng, từ giờ trở đi, ai cũng không được rời đi chung tùy cùng, một ngày tam cơm không phải có phòng bếp nhỏ sao? Chính là nguyên liệu nấu ăn không đủ, cũng cần thiết đến là Minh tổng quản lãnh tiểu hỷ tử cùng tiểu Nhạc tử đi lấy, nếu là bị ta phát hiện ai đi ra ngoài, hoặc là khua môi múa mép, giống nhau đưa đến thận hình tư, Minh Bạch sao? Minh Bạch. Bao gồm vì lưu Nguyễn Hồng Mai mấy cái tiểu nha hoàn, vài người nghiêm túc cứng, đều an tĩnh canh giữ ở bên ngoài. Trần Mạn Nhu đỡ đối nguyệt tay nâng thân, trực tiếp thay đổi quần áo nằm ở trên giường, diễn trò liền phải làm nguyên bộ, vạn nhất bị ai xông tới, nhìn lên thấy nàng lại an an ổn ổn ngồi, lần đó đầu tội danh có thể to lắm. Toàn bộ trung tú cung, an tĩnh đều nghe không thấy khác thanh âm. Trần Mạn Nhu cũng có chút nóng lòng, hoàng hậu việc này, rốt cuộc là ai làm? Rốt cuộc ai thu lợi lớn nhất đâu? Dương Quý phi, Trục phi, Hồ phi, dù sao không có khả năng là chính mình. Dương Quý phi không hài tử Hiện tại lại bị quản cầm đoán, không tốt lắm động thủ. Thục Phi rất có khả năng, nhưng là ở vạn thọ tiết hôm nay động thủ, liền có chút quá không chịu nổi khí, huống chi, ngự y y, nhưng không tiết lộ ra hoàng hậu trong bụng hài tử rốt cuộc có phải hay không hoàng tử, liền tính là Thục Phi muốn động thủ, cũng nên là trước diệt trừ đại hoàng tử. Hồ Phi còn ở trên giường nằm khó sinh đâu, Lưu Phi lúc này còn không có hài tử, Thành Phi càng là không quá khả năng, nàng không, kia thế lực tỉ mỉ bố trí như vậy một cái cục. Càng muốn Trần Mạn Nhu càng khiếp sợ, nàng đống nhiên nghĩ đến một vấn đề, hôm nay, là vạn thọ tiết cuối cùng một ngày. Bên ngoài không biết hoàng thượng chuẩn xác sinh nhật, chỉ biết là trong ba ngày này mặt một ngày nào đó, nhưng là nàng lại biết, hôm nay, mới là hoàng thượng ngày sinh. Đầu tiên là hồ phi khó sinh, hiện tại có thể hay không giữ được hài tử đại nhân cánh mạng vẫn là hai nói, tiếp theo là hoàng hậu té ngã, lập tức liền đem tiểu hoàng tử cấp ngã chết, trong lúc, chính mình nếu không phải lá gân đại, cũng có khả năng là chấn kinh sinh non. Ngắm lại. Hồ Phi khó sinh, hoàng hậu té ngã, này thái y lì viện ngựa y địa, sẽ đến phiên nàng Huệ Phi tới dùng sao. Bảo không chuẩn, liền lại là hoạt thai sinh non. Ngươi xem, thời gian an bài nhiều chặt chẽ, đầu tiên là nàng chính mình ở từ ấm lâu chấn kinh, tiếp theo nàng trở về không bao lâu, hoàng hậu liền té ngã, vi nhạc đi kêu thái y lì trên đường, liền vừa lúc gặp Vĩnh Thọ Cung Đại Thái Giám. Hơi chút sai khai một chút thời gian, kia hai cái ngựa y lì liền tới trước Trung Tuy Cung. Kỳ thật! liên tính là thời gian sai khai, cái này cục cũng là có thể bù thành, bất quá là có chút không hoàn mỹ mà thôi. nàng trung túy cung chiếm hai cái ngựa ý nghĩa, kia hổ phi bên kia chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. nơi nào còn dùng giống hiện tại giống nhau, ở giữa không chung treo. nói cách khác, nếu là kế hoạch hảo, hôm nay trận này chính là nhất cử tam đến một mũi tên bắn ba con nhạn lập tức chết ba cái hài tử, bảo không chuẩn, còn có thể chết một cái hoàng hậu hai cái phi tử. hiện tại, bất quá là nàng trần Mạn nhu vận khí tốt. Lá gan đại, bên người lại có át chủ bài, cho nên tự tin đủ, không bị dọa sinh non. Mà hoàng hậu cùng hồ phi bên kia, ngươi xem, không phải đã có một cái rơi xuống bầy dập sao. Còn có một cái, còn ở sống chết trước mắt đâu. Như vậy toàn bộ tưởng tượng, Trần mạn Nhu trên người liền nhịn không được ra một tầng mồ hôi lạnh. Thu lợi lớn nhất cái kia, căn bản là không cần tưởng, đáp án là miêu tả sinh động. Trần mạn Nhu nhịn không được dùng sức nắm chặt chăn, nếu thật là như vậy, kia nàng ở trong cung thế lực. Thật đúng là không thể khinh thường. Chỉ là, trận này tuồng, rốt cuộc có bao nhiêu nhân xâm cùng, lại có bao nhiêu người, là ở phía sau quạt gió thêm tuổi. Nàng thật hẳn là cảm tạ chính mình kia một khắc đông nhiên xuất hiện khiếp đảm, Hồ Phi kêu thẳng thiết, xem như cứu nàng một mạng sao. 87 Hoán hận Mãi cho đến buổi tối, Hồ Phi hài tử đều không có sinh hạ tới, Trần Mạn Nhu vốn dĩ tính toán buổi tối sớm một chút nhi ngủ, rốt cuộc, Hồ Phi sinh tử cùng nàng là một chút quan hệ đều không có. Nàng còn phải vì chính mình trong bụng hải tử suy nghĩ, không muốn tại đây một lát bước lên hoàng hậu vết xe đổ. Nhưng là, tưởng tượng đến mỗi ngày buổi sáng thỉnh an, Trần Mạn Nhu liền đánh mất ngủ ý niệm. Tuy rằng nói hoàng hậu lúc này sinh non, ngày mai buổi sáng là khẳng định không muốn thấy các nàng, nhưng là các nàng có đi hay không, đó là cái thái độ vấn đề. Nàng tuy rằng có cái chấn kinh lấy cớ, nhưng là hoàng hậu phát sinh như vậy đại sự tình, nàng cũng không thể hoàn toàn coi như không biết, tốt nhất vẫn là muốn tới vịnh thọ cung lộ lộ diện nếu là muốn đi, vậy không thể khí sắc quá hảo. giống nhau thượng, Trần Mạn Nhu là rất ít hướng suy yếu hóa trang, rốt cuộc, nhìn kỹ nói, vẫn là có thể nhìn ra tới điểm nhi manh mối. Ngày mai càng là một hồi đại khảo nghiệm, một chút nhi bại lộ khả năng đều không thể xuất hiện. cho nên Trần Mạn Nhu cũng chỉ có thể ngao cả đêm, ngày hôm sau buổi sáng, vành mắt quả nhiên có chút hồng, đôi mắt phía dưới cũng là một mảnh màu xanh lơ, đến nỗi gương mặt, không cần đổ bạch phấn đều có vẻ có chút tái nhợt. làm phiên thông báo một tiếng. Huệ phi tới cấp Hoàng hậu nương nương Thỉnh An. Vi Nhạc tiến lên cấp kia tiểu cung nữ nói một tiếng, tiểu cung nữ nhìn thoáng qua Trần Mạn Nhu, xoay người liền đi vào. Không bao lâu, liền ra tới hai người. Phía trước cái kia là Vinh Thọ cung đại cung nữ Vũ giao, ước chừng cũng là cả đêm không ngủ, lúc này trên mặt có chút tái nhợt, trên mặt mang theo miễn cưỡng tươi cười cấp Trần Mạn Nhu hành lễ, nô tỳ gặp qua Huệ phi nương nương, cấp Huệ phi nương nương Thỉnh An. Vũ Dao cô nương xin đứng lên, Hoàng hậu nương nương thế nào? Thân mình nhưng có trở ngại. Trần Mạn Nhu chạy nhanh đỡ một phen vũ dao, "Hôm qua ta cũng là đến buổi tối mới tỉnh lại, sau đó mới biết được chuyện này, bổn tính toán lập tức lại đây thăm một chút hoàng hậu nương nương, chỉ là lúc ấy các cung đều đã lạc chìa khóa, ta liền không có tới quấy rầy hoàng hậu nương nương. Lúc này, nương nương tình huống như thế nào?" Đa Tạ Huệ phi nương nương quan tâm, "Nương nương thân mình đã không có gì trở ngại, chỉ là ngựa ý hiền nói, dù sao cũng là bị thương thân mình, tốt nhất là nghỉ ngơi 1 tháng." Vũ Dao lo lắng nói. Chủ tử Nương Nương hôm qua liền vẫn luôn hôn mê, hôm nay chỉ sợ là không có biện pháp thấy Huệ Phi Nương Nương. Không sao không sao, chính là Hoàng hậu Nương Nương lúc này tỉnh, ta cũng không thể đi vào, nếu là bởi vì ta lại lao động Hoàng hậu Nương Nương, kia chính là tội lớn. Trần Mạn Nhu chạy nhanh xua tay nói, tiếp theo lại quan tâm hỏi, ngự ý ý chính là khai phương thuốc. Là thanh ngự ý thì khai vẫn là lý ngự ý thì khai. Hoàng hậu Nương Nương lúc này thân thể yếu đuối Vụ giao cô nương ngày thường nhiều cấp hoàng hậu nương nương chuẩn bị một ít nước canh dược cháo linh tinh. Ta ngày xưa thường nghe nói, dược bổ không bằng thực bổ. Ngươi làm lý ngự y thì khai chút dược thiện phương thuốc, làm nương nương ăn nhiều một đoạn thời gian. La Thanh ngự y thì cùng lý ngự y thì thương lượng lúc sau khai phương thuốc. Đa tạ huệ phi nương nương quan tâm, nô tỳ nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hảo hoàng hậu nương nương. Vụ giao cảm kích nói, Trần Mạn nhu lại công đạo vài câu, vốn đang tính toán tiếp tục lải nhảy đi xuống, lại cảm giác được bôi đỉnh chạm chạm nàng cánh tay. Khỏe mắt nhìn thấy bôi đỉnh đánh cái thủ thế, Trần Mạn Nhu chạy nhanh thu nhỏ miệng lại, thời điểm không còn sớm, Hoàng hậu nương nương bên kia cũng ly không được người, vụ giao cô nương chạy nhanh vào đi thôi, ta cũng nên đi trở về. Kia nô tỉ liền không lưu huệ phi nương nương, cung tiễn huệ phi nương nương. Vụ giao chạy nhanh hành lễ, Trần Mạn Nhu xua xua tay, xoay người thượng cố kiệu, nội thị nhóm động tác thực mau, nâng Trần Mạn Nhu liền hướng một cái khác phương hướng đi rồi. Hôm nay tiểu đình tử ánh mắt nhưng thật ra hảo không làm chúng ta cùng Dương quý phi đúng phải. đến Chung túy cung, Trần Mạn nhu một bên hướng trong phòng đi, một bên cười nói, Tiểu Đinh Tử ở một bên nhi chiều lòng. Đó là, tiểu nhân chính là cách một cái cung tường liền nhìn thấy quý phi nương nương, này còn phải đa tạ nương nương ngài hôm qua thưởng xuống dưới kia một chén cháo. Ngươi nhưng thật ra cái sẽ nói lời hay, một chén cháo muốn thật là có lớn như vậy tác dụng, buồn cung liền một ngày uống cái 17 bảy tám chén, mỗi ngày nhìn chầm chầm cung tường nhìn. Trần Mạn nhu liếc xéo liếc mắt một cái Tiểu Đinh Tử. Ở bôi đỉnh nâng hạ ngồi vào mỹ nhân trên giường. Đối nguyệt vội vàng lại đây, phân đỉnh thượng một chén canh xuống, nương nương, từ an cung bên kia truyền đến tin tức, Hồ phi mới vừa sinh hạ tam hoàng tử, mẫu tử hai cái cũng chưa ra cái gì vấn đề. Mẫu tử bình an. Trần Mạn Nhu nháy mắt kinh ngạc, cái này Hồ phi vận khí cũng thật tốt quá đi. Lần trước rơi xuống nước cũng chưa có thể đem kia hài tử cấp lộng rớt, lúc này khó sinh, cư nhiên còn lộng cái mẫu tử bình an, kỳ thật Hồ phi mới là nữ chính đi. Nương nương, từ an cung đánh chết hai cái bà đỡ. Đối nguyệt ghé vào Trần Mạn Nhu bên thai nhẹ giọng nói, hôm qua buổi tối đánh chết, chúng ta người buổi sáng mới thu được tin tức. Nói là hoàng hậu nương nương bên kia sự tình phát sinh lúc sau, từ an thái hậu lập tức liền phái người thay đổi hổ phi trong phòng bà đỡ. Trần Mạn Nhu khẽ như mày, xem ra, lúc ấy từ an thái hậu hẳn là nhận thấy được có cái gì không thích hợp. Người này, cũng là hậu cung ra tới, còn xem như cái người thắng, trước kia là bị thắng lợi hướng hôn đầu góc. Lúc này bị Từ Ninh Thái hậu một chậu nước lạnh ngã xuống đi, liền khôi phục một ít thông minh. Theo sau, Từ An Thái hậu khiến cho người đem ban đầu bà đỡ cùng mama đều tạm giam lên, mai cho đến buổi tối mới phái người thẩm vấn, hỏi xong liền đánh chết hai cái bà đỡ. Đối nguyệt tận lực đơn giản đem sự tình nói một lần, đến nỗi sau lại đi vào bà đỡ cùng mama là như thế nào cứu giúp Hồ phi, cái này liền tương đối khó hỏi tham gia tới, các nàng cũng chỉ biết, Từ An Thái hậu phái người cầm một cây 300 năm nhân sâm Chúng ta người là khi nào đi ra ngoài tìm hiểu tin tức? Chân mạn Nhu đông nhiên nghĩ đến này vấn đề, lập tức hỏi, Đối Nguyệt chạy nhanh giải thích, hôm nay buổi sáng mới đi ra ngoài, Nương nương ngài yên tâm, Dương Quý phi cùng thuộc phi bên kia, cùng với các cung phi tần đều là muốn hỏi thăm hoàng hậu nương nương bên kia tin tức, chúng ta người là đục nước béo cò, từ An cung bên kia tin tức vẫn là tương đối dễ dàng tìm hiểu ra tới. Ân, ngươi phân phó đi xuống, hôm nay khởi, không cần tùy ý đi ra ngoài, càng không cần tùy tùy tiện tiện tìm hiểu tin tức. Hồ Phi đều đã sinh, tiêu kế tiếp nên là thành toán hoàng hậu té ngã sự tình, lúc này ai đâm họng súng thượng ai xui xẻo. Nói, thở dài một hơi, các ngươi chính mình đều chú ý điểm nhi, nhà các ngươi nương nương cũng không phải là cái gì nói một câu đặc biệt dùng được sủng phi. Đối nguyệt lên tiếng, chạy nhanh đi ra ngoài công đạo sự tình các loại. Trần Mạn Nhu nghĩ Hồ Phi chuyện này, trong lòng nhịn không được cười lạnh một tiếng, này Hồ Phi, cũng không phải cái đơn thuần, bằng không, cũng sẽ không đuổi ở ngày hôm qua bắt đầu phát động sinh hài tử. Chi tiếp, tâm cơ tính tấn công giã tràng, đứa nhỏ này, Trung Quy không phải cùng hắn cha cùng một ngày quá sinh nhật. Hơn nữa, nói không chừng, còn sẽ gặp Hoàng thượng ghét bỏ. Hoàng thượng đúng là vì Trung Cung thương tâm thời điểm, ngày sau phản ứng lại đây người hồ phi an an toàn toàn sinh hài tử, kia còn không được cách đứng chết. Nói như thế nào, con vợ cả mới là tôn quý nhất quan trọng nhất. Xoa xoa cái chán, chân Mạn Nhu đánh cái áp, hôm qua cả đêm không ngủ, hiện tại vây muốn chết chính mình vẫn là không cần lo cho bên ngoài những cái đó sự tình, dù sao lại như thế nào mưa mưa gió gió, cũng đều tạm thời thổi không đến trên người mình. Liên tiếp hai cái thai phụ đều xảy ra sự tình, chính mình cái này cây còn lại quả to, chỉ cần không chủ động bước ra chung tuy cung, nghĩ đến hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Cái gì âm mưu tính kế, chỉ cần qua thời gian kia điểm nhi, liền tính là phá giải. Bên này Trần Mạn Nhu thanh thản ổn định đi ngủ, bên kia Hoàng Hậu mới từ từ tỉnh dậy lại đây. An ma ma là vẫn luôn ở mép giường thủ, nhìn thấy hoàng hậu trận mắt, lập tức kinh hỉ hô, nương nương, ngài tỉnh lại. Hoàng hậu duỗi tay sờ sờ chính mình bụng, một lát sau mới khàn khàn thanh âm hỏi, hải tử không giữ được. Nương nương an ma ma thất thanh khóc giống, hoàng hậu ngày đó bị nâng trở về lúc sau, liền đau hôn mê bất tỉnh, liền sau lại tiểu hoàng tử chạy xuống tới, cũng là bất tỉnh nhân sự. Chính là, hoàng hậu đều đã nghĩ tới, không cần người ta nói, nàng đều biết kia hải tử là giữ không nổi lúc này lại như vậy hỏi có thể thấy được là thương tâm đến tình trạng gì hoàng hậu đôi mắt nhìn trầm trầm màn dường không nhúc nhích, đừng nói chuyển động trong mắt hơn nửa ngày liền mí mắt đều không có động một chút an ma ma bắt hoàng hậu tay thanh âm nhẹ nào nương nương nô tỳ biết ngài trong lòng khổ chỉ là ngài đến bảo trọng thân thể của mình a ngài còn có đại công chúa cùng đại hoàng tử muốn chiếu cố đâu hoàng hậu hơi hơi chớp chớp mắt an ma ma chạy nhanh nói tiếp nương nương ngài nhưng đến đánh lên tinh thần tới Người nọ có thể hại ngài trong bụng tiểu hoàng tử, nói không chừng ngày nào đó liền đối đại hoàng tử động thủ, đại hoàng tử tuổi con nhỏ, còn cần ngài cái này mẫu thân đi vì hắn mưu hoa a ngài nhẫn tâm nhìn, đại hoàng tử bị người ám hại sao? Đúng vậy, còn có đại hoàng tử, còn có chính mình Văn Nhi, nếu là chính mình không phân chấn làm lên, Văn Nhi nhưng làm sao bây giờ? Kia lão yêu bản nếu có thể hại chính mình trong bụng hài tử tánh mạng, liền nhất định có thể hại Văn Nhi tánh mạng. Lộng chết tiểu nhân, kế tiếp chính là đại chính mình còn phải bảo hộ Văn Nhi mới được, chính mình cũng chỉ dư lại Văn Nhi cùng An Nhi. Văn Nhi cùng An Nhi ở đâu? Nghĩ, Hoàng hậu lập tức quay đầu hỏi. An Ma Ma chạy nhanh nói, nương nương ngài yên tâm, hôm qua nô tỳ liền đem Đại công chúa cùng Đại điện hạ ở tại một phòng. Hiện tại Hinh Lan cùng Ngọc Lưu chính một tức cũng không rời ở Thiên Điện thủ Đại công chúa cùng Đại hoàng tử điện hạ. Ma Ma, những cái đó thị vệ cùng cung nữ thái giám đều bắt lại đi. Hoàng hậu cũng không nghĩ làm ai trả lời, chính mình nhắm mắt lại suy nghĩ trong chốc lát. Liên biết, phía trước sự tình không phải một giấc mộng. Nàng hận, hận cái kia sau lưng xuống tay người, cũng hận chính mình, biết rõ, chính mình lúc này là người khác cái đinh trong mắt trong tay thứ, lại không có làm đến bạn vô nhất hết, không có bảo vệ tốt chính mình hải tử. Kia hải tử, đã sẽ động A, ở nàng sờ bụng thời điểm, sẽ động hai hạ tỏ vẻ cao hứng. Ở nàng nói chuyện thời điểm, sẽ an an tính tính nghe. Ở nàng cao hứng thời điểm, cũng sẽ thực vui sướng. Ở nàng khổ sở thời điểm, con sẽ an ủi nàng. kia nho nhỏ một đoàn, ở chính mình trong bụng, cùng chính mình huyết mạch tương liên, cùng chính mình tâm ý tương thông. chính mình còn nghĩ, quá đoạn thời gian tự mình cho hắn làm một kiện nhi tiểu y hệ phụ, tự mình cho hắn vùng một cái tiểu túi tiền. không có, toàn không có. đó là thị vệ thái giám, còn có phụ cận cung nữ, toàn bộ làm người bắt lại, đã bị hoàng thượng đưa đi thẩm vấn. quá mấy ngày, hoàng thượng là khẳng định sẽ cho ngài một đáp án, nương nương ngài đừng có gấp, hoàng thượng là cái tốt. Hắn luôn luôn rất là coi trọng nương nương ngài Nương nương, ngài còn trẻ Ngài ngày sau còn sẽ có hài tử Chúng ta tái sinh hắn 17-8 tiểu hoàng tử An ma ma lại nhảy khuyên bảo an ủi Hoàng hậu cười khổ một chút Lại có 17-8 hài tử thì thế nào đâu Cái nào đều không phải này một cái Từ ninh, chúng ta chờ xem Hoàng hậu trong mắt hiện lên hung ác Hôm nay ngươi hại con ta thánh mạng Ngày khác ta nhất định làm ngươi trăm ngàn lần hoàn lại 88 thai miếu Nhi tử gặp qua mẫu hậu cấp mẫu hậu thịnh an thân xuyên một thân minh hoàng sắc long bảo phong minh chiêu thực tùy ý cấp ngồi ở giường nệm thượng từ ninh thái hậu hành lễ từ ninh hơi hơi dương mắt nhìn hoàng thượng nói hoàng thượng tới ta từ ninh cung chính là có cái gì quan trọng sự tình xem tỷ tỷ nói chẳng lẽ không có gì quan trọng sự tình hoàng thượng liền không thể tới từ ninh cung sao cửa vang lên tới một cái thanh âm theo hoàng thượng bước chân cũng vào từ ninh cung từ ninh thái hậu ngẩng đầu nhìn nhìn cười lắc đầu mấy ngày không thấy từ an muội muội càng thêm xinh đẹp tỷ tỷ ngươi nhưng đừng hùng ta, ai ra đều là 50 tuổi lao thái bà, xinh đẹp không xinh đẹp, cũng liền không thèm để ý. Từ An nói, đã vào đại điện, cũng chưa cho Từ Ninh chào hỏi, lo chính mình đi đến giường nệm bên kia ngồi xuống, cùng Từ Ninh cách một cái tiểu bàn trà. Từ Ninh thái hậu cười nhạo một chút, Ai Ra đảo không phải nói, hoàng thượng không có việc gì liền không thể tới, chỉ là Ai Ra tương đối tò mò, đã nhiều ngày, hậu cung sự tình cũng không ít, hoàng thượng không nói cha tìm sau lưng phá rối người. Tới ai ra nơi này là muốn làm cái gì? Nàng hoàn toàn không lo lắng hoàng thượng sẽ tra tìm đến chứng cứ. Hảo đi, liền tính là hoàng thượng có thể suy đoán ra toàn bộ quá trình, nhưng là hắn cũng lấy không ra thật thật tại tại chứng cứ. Tiểu thái dám đem mấy chỉ miêu nhất nhất cột vào trên người, dùng mảnh vải trói lại miệng, lúc này mới dâu giếm được quanh thân thị vệ. Sau đó, trốn tránh chờ hoàng hậu lại đây, mới đưa mấy chỉ miêu cấp ném ra, hơn nữa lập tức liền cắn lưỡi tự sát. Hoàng thượng hắn cũng chỉ có thể điều tra ra tới này tiểu thái giám thân phận mà thôi. Nhi tử chính là vì chuyện này tới gặp mẫu hậu. Hoàng thượng cũng không đi xem tử ninh thái hậu trên mặt trào phúng tươi cười, lo chính mình nói, mấy ngày này gần nhất, hậu cung thập phần không bình tĩnh, hồ phi sinh non chuyện này nhi, cùng hoàng hậu lạc thai so sánh với chỉ có thể xem như việc nhỏ nhi. Tử ninh thái hậu muốn nói lời nói, hoàng thượng chưa cho nàng cơ hội này, tiếp tục nói, hoàng hậu hoài chính là con vợ cả, quốc mẫu thất con vợ cả. Mẫu hổ cũng nói đây là đại sự, chấm làm khâm thiên giám người tính, khâm thiên giám người ta nói là gần nhất tông miếu thiếu tu sửa, tổ tông bất mãn, yêu cầu người đi cầu phúc, cầu tổ tông phù hộ. Hoàng thượng, lấy ai ra chi thấy, khâm thiên giám những người này là hẳn là bị đánh chết, ai ra cũng thật không nghe nói qua nhà ai tổ tông không phù hộ hài tử, ngược lại muốn cho con vợ cả chết. Từ ninh thái hậu lạnh mặt nói, từ an ở một bên cười nói, tỷ tỷ, ngươi chính là nghe lầm, hoàng thượng ý tứ là, tổ tông bất mãn chúng ta chấm trễ muốn tìm cá nhân đi niệm nghiệp kinh làm bạn một chút tổ tông muội muội nghĩ tiên đế sinh thời nhất coi trọng tỷ tỷ cho nên chuyện này liền từ tỷ tỷ ngài đại lao đi ai ra nhưng thật ra cảm thấy tiên đế là nhất coi trọng thuộc phi muội muội tứ ninh của y dùng không sách phong thái hậu phía trước xứng hô vẻ mặt tươi cười xem từ an bằng không này ngôi vị hoàng đế cũng sẽ cho hoàng thượng huống hồ ai ra là mẹ cả hoàng thượng làm ai ra đi niệm kinh sẽ không sợ người trong thiên hạ chỉ trích sao Hiện tại Thoạt nhìn Từ Ninh cùng Từ An nhưng thật ra có thể hòa bình ở chung nhưng là một cái đi niệm kinh, một cái còn tại hậu cung hưởng phúc, kia khẳng định là ai đều cho rằng Từ Ninh Thái hậu là bị Từ An mẫu tử cấp đuổi ra tới. Đến lúc đó, nói không chừng người trong thiên hạ đều phải đồng tình một chút Từ ninh. Mẫu hậu suy xét chu toàn, chấm nguyên bản cũng nghĩ làm hai vị mẫu hậu làm bạn nhưng là hoàng hậu hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, không có biện pháp quản lý hậu cung, đức phi tuổi còn nhỏ, lưu phi thân phận không đủ. Hậu cung này một đại sạp sự tình, còn phải có người chăm sóc. Hoàng thượng thần sắc rất là bình tĩnh, cùng từ ninh nói chuyện trung gian, liền một chút biểu tình đều không có biến quá. Từ ninh hừ lệnh một tiếng, kia ai ra liền không thể quản lý hậu cung sao. Tốt xấu, ai ra cũng là tiên đế hoàng hậu. Mẹ cả trưởng quản hậu cung, đây mới là chính đạo. Từ an thái hậu trong mắt hiện lên phẫn hận, lại không nói lời nào, hoàng thượng nhưng thật ra gật gật đầu, chấm nguyên bản cũng là như vậy tưởng, chỉ là hồ phi sinh non. Mẫu tử hai cái thân mình đều không được, hiện tại Hồ Phi mang theo tam hoàng tử ở tại từ ấm lâu, nhất định là phải có người chiếu cố, cho nên, cũng chỉ có thể bị khuất mẫu hậu người một người. Hồ Phi còn ở ở cữ, lúc này khẳng định không thể rời cung, Hồ Phi địa vị, dưỡng cái hoàng tử cũng là có thể. Huống hồ, trước đây, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đem Hồ Phi tống cổ đến từ An Cung thời điểm, từ Ninh cũng không có phản đối, lúc này liền tìm không đến lấy cớ làm Hồ Phi rời đi từ An Cung. Mẫu hậu đã phân phó người chuẩn bị hảo, Mẫu hậu liền đi trước Thái miếu trụ một đoạn thời gian đi, không dám đem người phóng tới Hoàng Lăng, là bởi vì Hoàng Lăng còn có quân đội, hắn còn có vài cái huynh đệ sống không thế nào cam tâm, hắn là một chút cơ hội đều không muốn cấp Tử Linh, cho nên tuyệt đối không thể làm người ly qua xa. Thái miếu liền rất hảo, khoảng cách xem hoàng cung không phải rất xa, đặt ở chính mình mỹ mắt ngầm, nàng là như thế nào đều không thể có biện pháp đi mượn sức kinh thành thủ vệ quân hoặc là hoàng thành thủ vệ quân. Thái miếu những người đó nhưng đều là đối chính mình trung thành thực mẫu hậu thỉnh mau chóng nhích người đi hoàng thượng cũng không cho tử ninh tìm lấy cơ thời gian nói xong liền đứng dậy làm cái thỉnh thủ thế một lát liền là giờ lành vì tổ tông cầu phúc còn cần thành tâm khâm thiên dám tính ra tới tốt nhất tiến vào thái miếu thời gian là một canh giờ sau mẫu hậu yêu cầu ở thái miếu niệm kinh một năm này hậu cung liền thỉnh mẫu hậu yên tâm đúng vậy tỷ tỷ cứ yên tâm đi ai ra tuy rằng nói không bằng tỷ tỷ thủ đoạn cao minh lại cũng không phải vụ về Chờ tỷ tỷ trở về, nhất định có thể nhìn thấy một cái bình thản hậu cung. Từ an thái hậu cung ở một bên nói, nói xong bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện nhi, đông nhiên chụp một chút tay nói, ai nha, xem ai ra này trí nhớ, thật là người già rồi, không phục lao đều không được, còn có một kiện nhi sự tình ai ra muốn cùng tỷ tỷ thương lượng một chút. Lúc này từ ninh sắc mặt đã là xanh mét, nếu mọi người đều đã muốn xé rách ra mặt, nàng cũng liền không tính toán lại trang, đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe từ an dành trước nói. Tỷ tỷ muốn đi thái miếu cầu phúc, liền không thể chiếu cố cựu vương gia, ai ra nghĩ, cựu vương gia đã 8 tuổi, lúc này đã bắt đầu đi học, là yêu cầu đơn độc trụ một cái cung điện, tỷ tỷ ngươi nói, làm cựu vương gia ở tại cái nào cung điện tương đối hảo đâu. Mẫu hầu, trong khoảng thời gian trước nghe nói lý đại nhân gia chủ mẫu, bởi vì phạm vào điên bệnh, bị người cấp đưa đến thôn trang thượng nút lại, cũng không biết lúc này có người chiếu cố không có. Ngươi nói, này hảo hảo người, như thế nào liền sẽ bỗng nhiên điên rồi đâu. Phong Minh chiêu ánh mắt lạnh như băng, nguyên bản muốn đại náo một hồi, tuyệt đối không muốn đi thái miếu Từ ninh, đông nhiên liền dùng mình một cái, lúc này nàng mới đông nhiên phản ứng lại đây, chính mình là nóng đội, bất quá, trừ phi là chính mình cái gì cũng không tồi, nếu không, này đối tiện nhân mẫu tử liền tổng có thể tìm được lấy cơ diệt trừ chính mình. Hiện tại diệt trừ một cái con vợ cả, cũng coi như là kiếm đủ rồi. Còn không phải là đi thái miếu một năm sau. Trở về lúc sau, làm theo có thể lộng chết cái kia đích trưởng tử. Nghĩ, từ ninh thái hậu trên mặt giữ tợn liền đi xuống, lôi kéo khỏe miệng cười một chút, từ xưa đến nay, bởi vì sủng thiếp diệt thêm mà làm chính mình vợ cả điên mất người, cũng không ở số ít. Cái kêu lý đại nhân phu nhân, nói không chừng đúng là như vậy. Hoàng thượng ngươi cần phải đánh bóng đôi mắt, như vậy quan viên ngươi cũng không thể trọng dụng Nói, duỗi tay ở trên bàn gõ gõ nghiêng đầu nói, nếu kiểu vương gia muốn dọn ra tới, vậy dọn đến văn hoa điện đi chủ đi. Hắn là hoàng thượng huynh đệ, không phải hoàng thượng nhi tử. Này Nam Tam sở liền không thể đi, văn hoa điện khoảng cách ngoài cung là rất gần, vừa lúc. Trên thực tế, văn hoa điện không riêng gì khoảng cách ngoài cung tương đối gần, khoảng cách thái miếu cũng tương đối gần. Cứ như vậy, Cửu vương gia đã có thể ở nàng mí mắt phía dưới, lại có thể nghĩ cách ra cung, cũng coi như là không tồi. Hoàng thượng cũng không phản đối, chỉ gật đầu tỏ vẻ đáp ứng rồi, ngay sau đó đã kêu người tiến bảo, đem từ ninh thái hậu cấp đưa đến thái miếu đi. Bởi vì thái miếu có tổ tông bài vị gì đó. Từ ninh lại là đi cầu phúc, cho nên này hầu hạ người liền không thể mang quá nhiều. Từ ninh thái hậu suy xét nửa ngày, mới đưa bốn cái đại cung nữ, cùng với hai cái ma ma cấp mang đi. Mẫu hậu, từ ninh cung người liền giao cho ngài, có thể đưa đến thận hình tư liền đưa đến thận hình tư, không thể đưa đến thận hình tư, cùng chấm nói một tiếng là được. Bởi vì xử lý chính là từ ninh tâm phúc, có một số việc lại là không thể làm người biết đến, cho nên liền không thể đưa đến thận hình tư. Từ an thái hậu gật gật đầu, ai ra đã biết, Con ta muốn làm cái gì, liền cứ việc đi làm, phía trước là ai ra hồ đồ, lúc này, ai ra tuyệt đối sẽ đem hậu cung cấp sửa sang lại sạch sẽ, chờ hoàng hậu hảo lên, ai ra khiến cho nàng lại quản hậu cung. Ý ngoài lời chính là sẽ không tranh đoạt cung quyền, hoàng thượng trên mặt lộ ra cái tươi cười, lại nói nói mấy câu, liền lánh người ra từ Ninh Cung. Lúc này đã là tháng 11, thời tiết có chút lánh, bị bên ngoài gió thổi trong chốc lát, hoàng thượng đông nhiên mở miệng hỏi, Huệ Phi lúc này ở đâu? Hồi hoàng thượng nói. Ngày hôm qua Huệ phi nương nương lại đi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, hoàng hậu nương nương nói Huệ phi nương nương thân mình trọng, này đại trời lạnh, liền đừng tới qua lại hồi lăn lột, cho nên liền miễn Huệ phi nương nương thỉnh an. Lúc này Huệ phi nương nương đại khái là ở Trung tuy cung. Lưu Thành chạy nhanh tiến lên nói, hoàng thượng trầm giọng phân phó nói, hướng Trung tuy cung. Hoàng hậu xảy ra chuyện lúc sau, hắn vẫn luôn vội vàng trấn an hoàng hậu, điều tra Tử Ninh manh bước, cùng với nghị cách đem Tử Ninh lộng đi, này đều ngày thứ ba, còn chưa có đi xem qua Huệ phi. Ngày đó nàng cũng là bị sợ hãi, lúc này cũng không biết thân thể thế nào. Đã mất cái con vợ cả, tam hoàng tử vẫn là cái bệnh miêu bộ dáng, huệ phi này bụng, nhưng nhất định không thể lại ra vấn đề. Tới rồi Trung Tuy Cung, thấy bên trong an an tính tính, trong viện liền cái đi lại nha hoàng thái giám đều không có, hoàng thượng trong lòng lập tức kinh ngạc một chút, nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến không ai đi tuyên ngựa y gì đó, hẳn là sẽ không ra cái gì đại sự tình. Nghĩ, liền nhắc chân muôn hướng trong phòng đi đến. Nương nương! Ngài trong bụng còn có hải tử đâu? Hoàng thượng mới vừa tiếp cận cửa phòng, liền nghe thấy bên trong chuyển ra tới cái nôn nóng thanh âm. Tiếp theo là hắn huệ phi thanh âm, ta đương nhiên biết ta còn hoài hải tử, nhưng bất quá là sao một lát kinh thư, cũng không lo ngại. Nói nữa, hoàng hậu nương nương như vậy hảo một người, hiện tại bị loại này tội lớn, ta thân là cung phi, vì hoàng hậu nương nương cầu phúc là hẳn là. Chính là ngài trong bụng hải tử cái kia nôn nóng thanh âm còn nói thêm, Trần Mạn Nhu không thèm để ý đánh gãy nàng lời nói không phải nói không sao sao. Lại nói, cái kia chính là hắn ca ca, như vậy cũng coi như là hắn vì hắn cái kia vô duyên ca ca cầu phúc. Người thật không cần lo lắng, không lâu sau mà thôi, ta nếu thật là thân mình không thoải mái, sẽ tự lên. Người nếu là có thời gian, không bằng đi cấp buồn cung làm chút ăn. Sau đó liền nghe kia cung nữ thở dài, hảo đi hảo đi, nô tỉ đi cho ngài làm ăn. Tấn hoan, bôi đỉnh, các người hai cái cần phải cẩn thận nhìn chằm chằm, phát hiện nương nương sắc mặt không đúng liền lập tức đỡ nàng lên, biết không, hai cái bị điểm danh cung nữ lên tiếng, sau đó hoàng thượng liền nghe thấy tiếng bước chân, chạy nhanh lui về phía sau một bước, mới vừa chẳng hảo, liền nghe thấy một tiếng kinh hô, ai nha, nô tỳ gặp qua hoàng thượng, cấp hoàng thượng tình an. phong minh chiêu nhìn thoáng qua kia cung nữ, không chút để ý gật gật đầu, khởi đi, nhà các ngươi nương nương lúc này chính là ở nghỉ ngơi. không có, tiểu cung nữ còn chưa nói lời nói, cửa liền vang lên trần mạn nhu thanh âm hoàng thượng dương mắt nhìn lên. Thấy Trần Mạn Nhu sắc mặt cũng không tệ lắm, liền cười đi qua đi đỡ lấy đang ở hành lễ Trần Mạn Nhu, được rồi, ngươi trong bụng còn có hài tử, không cần đa lễ như vậy. Nói, liền kéo Trần Mạn Nhu vào nhà, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nằm xoài trên trên bàn kinh thư cùng giấy và bút mực, hoàng thượng đi qua đi cầm lấy đến xem nhìn, sau đó thần sắc bình tĩnh buông xuống. Quay đầu ý bảo Trần Mạn Nhu ngồi ở chính mình bên người, ngươi trong cung người đâu. Như thế nào chấm tiến vào thời điểm một cái cũng chưa nhìn thấy. Thiếp làm cho bọn họ đều đi niệm kinh. Trần Mạn nhu con con mắt cười nói, Minh tổng quản biết chữ, khiến cho hắn lãnh niệm. Lúc này Thiếp nơi này cũng không cần hầu hạ, liền không làm quá nhiều người ở trước mặt nhi. Hoàng thượng, Thiếp làm người cho ngươi đoan chén nhiệt canh đi. Lúc này thời tiết chính là lãnh thật sự, Hoàng thượng nhưng ngàn vạn đừng bị bệnh. 89 mươi chín tuyệt tự. Trong phòng ấm áp như xuân, còn mang theo một cổ ấm hương, thật sự là thấm vào ruột gan. Bên cạnh lại có kiểu Mị phi tử ôn tồn mềm dọng quan tâm đến cực điểm. Phong Minh Chiêu liền cảm thấy ở bên ngoài chịu kia một cổ tử khí lạnh, hoàn toàn bị vân không có. Ái phi có tâm. Phong Minh Chiêu khẽ cười một chút, dựa vào trên đệm mềm, thân thể hơi thả lỏng một chút. Thừa dịp Trần Mạn Nhu phân phó người đi đoan nhật canh, hắn nghiêng đầu đánh giá một chút trong nhà, thấy trong phòng đệm mềm đệm giường mảnh linh tinh đồ vật đều là một mạc, trong lòng liền lại vừa lòng vài phần. Hoàng thượng cũng muốn bảo trọng thân thể mới là, ngày thường xuyên ngoại thời điểm nhiều xuyên vài món quần áo, vừa vào cửa đừng vội thoát áo khoác còn phải thường xuyên uống một ít canh gừng linh tinh buổi tối không cần uống quá nhiều nước trà trần mạn nhu lại nhảy công đạo phong minh chiêu cười kéo tay nàng mấy ngày không gặp ái phi nhưng thật ra càng thêm nói nhiều còn không phải bởi vì trong bụng cái này tiểu gia hỏa trần mạn nhu hơi có chút thẹn thùng duỗi tay sờ sờ bụng lúc này mang thai đã có hơn 4 tháng bắt đầu hiện hoài bất quá nàng dáng người thích hợp không phải rất béo cũng không phải thực gầy lúc này tuy rằng bụng đột hiện ra tới xứng với nàng biểu tình nhưng thật ra có khác một loại ý nhị cười giận hoàng thượng liếc mắt một cái trần mạn nhu tiếp tục nói thiếp ngày thường lời nói cũng rất ít chỉ là hoài tiểu gia hỏa này ngày thường bạch cô cô các nàng liền tổng ở thiếp bên thai lại nhảy những việc này dần già thiếp cũng liền nhớ kỹ hoàng thượng cũng duỗi tay sờ sờ nàng bụng cười nói các nàng nói nhưng đều không tồi ái phi hoài hài tử xác thật là hẳn là tiểu tâm một ít nói lại nghĩ đến hoàng hậu rơi xuống cái kia nam anh thần xác liền mang ra vài phần buồn bực Trần Mạn Nhu đoán hắn tâm tư, hướng hắn bên người xê dịch, "Hoàng thượng, ngài đừng thương tâm, hoàng hậu nương nương lần này bị khó, bảo không chuẩn ngày sau liền có đại phúc khí, huống hồ, nương nương còn trẻ, lần này điều trị hảo thân mình, ngày sau còn sầu không có con vợ cả." Hoàng thượng không nói chuyện, Trần Mạn Nhu cũng không nhiều lắm quên, việc này, nói nhiều liền thành chọc vết sẹo, đến lúc đó hoàng thượng vì cái gì sinh khí ngươi đều không nhất định biết. Cho nên Trần Mạn Nhu quyết đoán rời đi đề tài, vừa lúc đối nguyệt bưng nhiệt canh vào cửa, Trần Mạn Nhu chạy nhanh thân thủ nhận lấy, Hoàng thượng, ngài uống khẩu canh. Phong Minh chiêu gật gật đầu, tư Trần Mạn Nhu trong tay tiếp chén. Trần Mạn Nhu túi đầu từ bên cạnh cầm kim chỉ, lẳng lặng ngồi ở một bên theo túi tiền. Một lát sau, Hoàng thượng đem chén buông, Trần Mạn Nhu qua đi cấp Hoàng thượng nghiết bả vai. Hoàng thượng, thiếp khoảng thời gian trước cho ngài làm một kiện nhi áo choàng, ngài muốn hay không thử xem. Không cần, đợi chút ngươi làm người đưa đến càn thanh cung. Hoàng thượng xua xua tay nói, Trần Mạn Nhu gật đầu. Tiếp tục nhét bà vai, một bên nhét, một bên nói chính mình lần trước đi Lưu Phi chơi cờ hạ thua, phải hảo hảo học tập, không ngừng cố gắng, tranh thủ có thể thắng quá Lưu Phi. Lại nhải nói trong chốc lát, không nghe thấy đáp lại, túi đầu nhìn nhìn, liền thấy hoàng thượng hợp lại mi mắt, cũng không biết là ngủ rồi không có. Chân mạn nhu tay chân nhẹ nhàng xuống dưới, xua xua tay ý bảo đối nguyệt các nàng đi ra ngoài, cầm bên cạnh chân mỏng tử cấp hoàng thượng đắp lên, thuận tiện rút ra một cái để mềm, làm hoàng thượng dựa vào càng thoải mái một ít. Sau đó chính mình ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh tiếp tục sao chép kinh thư. Nghĩ đến phía trước tiểu hỷ tử báo tin, Trần Mạn Nhu vẫn là có chút khẩn trường, quả nhiên quy tư đế tung gì đó, rất kích thích, hiện tại còn cảm giác trái tim ở bang bang ảy. Cũng may mắn phía trước kinh thư liền vẫn luôn ở chỗ này phóng, vàng không, thật đúng là không kịp bố trí. Lại nói tiếp, này sao chép kinh thư, ba phần là diễn trò, ba phần là lấy cớ, còn có ba phần là thiệt tình chân ý rốt cuộc, hoàng hậu xác thật là cái không tội nữ nhân. Mà cái kia không có xuất thế hài tử, cũng thực sự quá đáng thương một chút. Nàng hiện tại không thể không làm ra này phiên tư thái. Hoàng hậu mất hài tử, đúng là thù hận giá trị bạo biểu thời điểm, nói không chừng ngày nào đó nhớ tới chính mình cư nhiên vận khí tốt tránh thoát đi, liền nhìn chính mình không vừa mắt, hơi chút đối hoàng thượng thổi điểm nhi gối đầu phong, chính mình liền phải xui xẻo. Chính là hoàng hậu rộng lượng có thể tưởng khai, nói không chừng ngày nào đó hoàng thượng cũng sẽ bị những người khác thổi gối đầu phong, như là dương quý phi gì đó. Chỉ cần nàng ở Hoàng thượng trước mặt hừ hai câu, như thế nào liền như vậy xảo, huệ phi chấn kinh đi trở về, sau đó liền tránh thoát đi một kiếp. Quay đầu lại, Hoàng thượng cũng khẳng định xem nàng không vừa mắt. Cho nên, thật không phải nàng muốn dẫm lên người chết thượng vị, lại nói nàng cũng không thượng vị. Nàng lúc này, chỉ là tự bảo vệ mình. chân Mạn Nhu một bên rất là chân thành ở trong lòng nghiệm Phật, một bên nghiêm túc nghiêm cẩn sao chép kinh thư. Hoàng thượng cũng là thật mệt mỏi, từ Hoàng hậu xảy ra chuyện đến bây giờ. Hắn cơ hồ đều không có chấm mắt. Lúc này Trần Mạn Nhu trong phòng ấm áp thoải mái, lại không có gì nguy hiểm, hắn liền nhịn không được nhắm mắt lại ngủ rồi. Một giấc tỉnh lại, đã sắp qua cơm trưa thời gian. Hoàng thượng xem xong rồi đồng hồ cát, lúc này mới phát hiện chính mình trên người đắp chăn, quay đầu liền nhìn thấy đang ở nghiêm túc sao chép kinh thư Trần Mạn Nhu. Hoàng thượng cũng không kinh động nàng, giật giật thân thể, chậm rãi ngồi dậy, thân thể lười nhác, cũng không lập tức đứng dậy. Hoàng thượng, ngài tỉnh lại? Trần Mạn Nu bên này là xảo xong rồi nửa quyển sách, thủ đoạn đau nhức, đang định đi đoan một chén nước tới uống, khỏe mắt nhìn thấy Hoàng Thượng ngồi dậy, chạy nhanh lại đây đỡ một chút. Hoàng Thượng lúc này có đói bụng không? Thiếp làm người chuẩn bị cơm trưa. Lúc này Phỏng Trưởng vừa lúc nhập khẩu, Hoàng Thượng dùng một ít. Ngươi dùng sao? Hoàng Thượng liền ái cái kia chăn phóng tới một bên, thuận miệng hỏi. Trần Mạn Nu cười lắc đầu, Thiếp tưởng chờ Hoàng Thượng cùng nhau dùng. Hoàng Thượng nhìn thoáng qua Trần Mạn Nu, lại nhìn nhìn Trần Mạn Nu bụng. Trần Mạn nu chạy nhanh nói. Hoàng thượng yên tâm đi, thiếp chính là vạn không dám đói bụng hài tử, phía trước thiếp đã uống lên một chén canh, lúc này cũng không phải rất đói bụng. Kêu ái phi liền lại bồi chấm dùng một ít đi. Hoàng thượng gật gật đầu nói, Trần Mạn Nhu quan sát mấy năm, rốt cuộc quan sát ra hoàng thượng yêu thích tới, một bữa cơm xuống dưới, cấp hoàng thượng kẹp đồ ăn tất cả đều là hoàng thượng thích ăn, cuối cùng là làm này sống tổ tông tâm tình khoan khoái chút. Cơm nước xong, phong minh chiêu tự nhiên là phải về cản thanh cung. Buổi sáng không đi. Buổi chiều nếu vẫn là không đi mà ngưng lại tại hậu cung, hắn liền chờ ngự sử thượng sổ con mắng chết hắn đi. Tiễn đi hoàng thượng, Trần Mạn Nhu đánh cánh áp đã mau qua nàng ngủ trưa thời gian. Lâm nằm xuống, Trần Mạn Nhu còn thấp dọng phân phó nói, buổi chiều hầm một phần tôm viên gà ra canh, chờ hoàng hôn thời điểm đưa đến càn thanh cung. Đối nguyệt ứng, Trần Mạn Nhu mới an tâm đi ngủ. Kế tiếp một đoạn thời gian, Trần Mạn Nhu đều quá rất thanh nhàn, dù sao, nàng không thể thị tẩm, hoàng hậu bệnh. Dương Quý Phi muốn từ Đức Phi Lưu Phi trong tay chảo một ít cung quyền ra tới, Đức Phi cùng Lưu Phi vội vàng ứng phó Dương Quý Phi, còn phải thường thường đến từ An Cung hội báo một chút công tác, hơn nữa bị thả ra thuộc Phi, các vội vàng tranh quyền đoạt lợi, chính là cho Trần Mạn Nhu cơ hội, hận không thể mỗi ngày liền đem dường đệm bối ở trên người. Bất quá, Hoàng thượng trong khoảng thời gian này tới trung túy cung nhưng thật ra tương đối cần mẫn. Ước chừng là bởi vì Tam Hoàng tử ông yếu, cho nên Hoàng thượng mới càng coi trọng Trần Mạn Nhu đụng đi. Màu ăn Trần Mạn Nhu che miệng đánh cánh ác, đối nguyệt ở một bên làm tiểu y hề phục, cũng không ngẩn đầu lên trở lại, còn có một tháng đâu, nương nương, ngài xem có phải hay không tuyên trần lão phu nhân tiến cùng một chuyến. Không cần, năm trước không có gì chuyện quan trọng, đã không thấy tăng hơi. Hoàng hậu nương nương quá hai ngày liền phải ở cữ xong, đến lúc đó, định quốc công phủ khẳng định là người tới thăm, chúng ta cũng đừng chịu lòng. Trần Mạn Nhu xua xua tay nói. Chờ nhìn trong chốc lát bên ngoài, Trần Mạn Nhu đông nhiên lại hỏi trong khoảng thời gian này có cái gì mới mẹ chuyện này phát sinh không có trừ bỏ hậu cung nô tỳ ngấm lại đối nguyệt suy nghĩ trong chốc lát đột nhiên vỗ tay một cái nói thật là có một cái mới mẹ chuyện này ngài biết cung thân vương phủ đi biết từ ninh thái hậu nhà mẹ để nhà bọn họ không phải đã hàng tức sao từ ninh thái hậu đương hoàng hậu lúc ấy cung thân vương mới thăng trước, nhưng là hoàng thượng kế vị không hai năm cung thân vương liền chết thẳng cẳng cung thân vương nhi tử kế thừa tức vị chỉ là Này thân vương tức không phải thừa kế, mà là thế giảm nhất đẳng, cho nên lúc này hẳn là quận vương. Nhà bọn họ tấm biển vẫn luôn không đổi, trong kinh thành lại nói tiếp nhà bọn họ, còn đều là nói cung thân vương phủ. Đối nguyệt giải thích một chút, Trần Mạn Nhu gật đầu, sau đó đâu? Nhà bọn họ phát sinh sự tình gì? Cung quận vương dưới trướng có một cái con vợ cả, bốn cái con vợ lẽ. Nguyên bản, cung quận vương tuổi lớn, muốn đem tức vị truyền cho con vợ cả. Chỉ là không biết sao lại thế này, năm ngày trước. Cung quận vương Thế Tử đi ra ngoài ngõ nhạc, sau đó rớt đến sông Đào bảo vệ thành chết đuối. Đối Nguyệt đôi mắt lóe sáng nói, Cung quận vương Thế Tử thật không phải cái gì người tốt, cùng anh quốc công Trương gia đích trưởng tử cơ hồ là không phân cao thấp, một cái háo sắc, một cái thích đánh bạc, một cái mỗi ngày hận không thể chết ở nữ nhân trên người, một cái hận không thể mỗi ngày ở tại sòng bạc. Thật chết đuối. Trần Mạn nhu kinh ngạc, Đối Nguyệt chạy nhanh gật đầu, Đúng vậy, Cung quận vương này một chi đã có thể giữ lại như vậy một cái con vợ cả, lúc này đã chết còn không biết kế tiếp sẽ như thế nào nháo đâu, kia khẳng định là con vợ lẽ kế thừa tước vị bá, trần mạn nhu thuận miệng nói, nhưng nói xong, lập tức liền nghĩ tới, con vợ cả đã chết, này tước vị liền thành nơi đại thịt mỡ, mỗi người có thể được mà thực chi, bốn cái con vợ lẽ, khẳng định đều không phải cái gì nhược nhân vật, nếu là lại bị người có tâm như vậy hơi chút châm ngòi một chút, nói không chừng, cung quận vương chính là từ ninh thái hậu duy nhất huynh đệ a, từ ninh thái hậu chính là liền một cái thứ huynh đệ thứ tỷ muội đều không có. Nghĩ, Trần Mạn Nhu đông nhiên nở nụ cười, lần này ước chừng là hoàng thượng cùng hoàng hậu liên thủ làm đi, một cái là muốn báo thủ, một cái là muốn nhân cơ hội diệt trừ khác họ vương. Hai vị này đảo thật không hổ là phu thê, cũng không biết thái miếu Từ ninh, lúc này là cái gì biểu tình. Thái miếu lúc này trời ra rét, ngươi nói, này than hỏa nếu là vãn đưa đi như vậy một hai ngày, hơn nữa tử ninh thái hậu nghe nói cung quận vương phủ sự tình, tới cái khí giận công tâm, sẽ là cái gì hiệu quả. Nương nương. Ngài nói cái gì? Đối nguyệt nghi hoặc ngầm đầu, Trần Mạn Nhu xua xua tay, không có việc gì, ta lầm bầm lầu bầu đâu, ngươi chạy nhanh tiếp tục vội đi. Ngày mai là ngày mồng 8 tháng chạp, chúng ta đến chuẩn bị một ít thứ tốt mới được. Cái này muốn chuẩn bị cái gì? Hoàng thượng cùng Hoàng hậu mỗi năm không đều phải ban thưởng cháo bát bảo sao? Đối nguyệt một bên cắt cắt đứt quan hệ đầu một bên hỏi, Trần Mạn Nhu lắc đầu, Hoàng hậu nương nương đến ở trên giường tu dưỡng 2-3 tháng đầu, còn không biết ăn tiết lúc ấy có thể hay không đứng dậy. Chúng ta chính mình chuẩn bị điểm nhi, đến lúc đó hoàng hậu không ban thưởng xuống dưới nói, liền dùng chúng ta chúng túy cung cháo bát bảo ban thưởng đi xuống. 90 bệnh nặng. Nương nương, bên ngoài tuyết rơi. Đối nguyện cẩn thận vén rèm lên, không cho bên ngoài gió lạnh thổi vào tới, sau đó quay người đóng cửa lại, cười hi hi tiến đến chậu than bên cạnh đem tay đặt ở mặt quay. Chân mạn nu mắt sáng rực lên, thật tuyết rơi. Quay đầu liền hướng cửa sổ bên kia xem, tuy rằng xem không quá rõ ràng, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy bên ngoài trên mặt đất phô một tầng hơi mỏng bạch hạ tuyết thật tốt chúng ta có thể thưởng tuyết còn có thể chơi ném tuyết đôi người tuyết gì đó nói xong lại có chút hề ngoài, đáng tiếc chính là tuyết rồi ta cũng không thể đi ra ngoài đi lại bôi đình người đi đem bên kia cửa sổ mở ra chúng ta nhìn xem bên ngoài cảnh tuyết bôi đình lên tiếng đem cửa sổ đẩy ra đung nhiên liền có một cổ gió lạnh thổi tiến vào ngồi ở bên kia theo hoa tấn hoan lập tức rụt rụt cổ nương nương chúng ta vẫn là đóng lại cửa sổ đi Ngươi lúc này nhưng chịu không nổi lánh. Nói nữa, bất quá là hạ tuyết, ngài ở thật định thời điểm thấy còn thiếu. Bên kia chính là so bên này hạ tuyết còn đại đâu. Không giống nhau, ngươi xem thật định tuyết, đó chính là mối thô hạt, hạ lên cũng không điểm nhi mỹ cảm. Nơi này bông tuyết, đến thật là sáu cánh tuyết. Trần Mạn Nhu cười nói, tề mỹ nhân buông trong tay theo lều cười nhận được, nương nương nếu là muốn nhìn tuyết, liền chờ thêm mấy ngày trời nắng, khai cửa sổ chậm rãi xem, lúc này có hạ khí. Ngài vẫn là làm các nàng đóng lại cửa sổ đi, bằng không, bị lệnh cũng không phải là nói chơi. Trần mạng nu xua xua tay, được rồi được rồi, ta khiến cho các ngươi khai cái cửa sổ mà thôi, một đám liền nói nhiều như vậy. Bôi đỉnh, ngươi đem cửa sổ còn đóng lại đi. Lúc này cũng không có người chạy nhanh ra tới đem trong suốt pha lê phát minh ra tới. Bất quá, anh quốc bên kia, lúc này không biết có hay không pha lê. Lưu ly cửa sổ tuy rằng nhìn khá xinh đẹp, trong suốt độ lại có chút kém. Tìm người thực nghiệm một chút, chính mình tuy rằng không biết phối phương đi, nhưng là cao thủ đều là ở dân gian, hiện tại này đó có trong suốt độ pha lê lưu ly gì đó, không đều là thợ thủ công nhóm tiêu chế ra tới sao. Nương nương, lúc này thời gian không còn sớm, chỉ sợ đợi chút tuyết hạ lớn. Lộ không dễ đi, cho nên tiếp liền trước cáo tử. Thế Mỹ nhân thu kim chỉ, quay đầu đối trần mạn nhu cười nói, chờ tuyết ngừng, tiếp lại đến cùng nương nương nói chuyện nhi. ân ta làm người đưa ngươi. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, Hồ Minh tổng quản tiến vào, làm hắn an bài hai người đi đưa tể mỹ nhân. Tể mỹ nhân địa vị tương đối thấp, bên người người cũng ít, nàng ra cửa tổng không thể đem bên người cung nữ thái giám đều mang ra tới, cho nên lúc này bên người chỉ mang theo một cái cung nữ, hai nữ tử đi tuyết lộ, vạn nhất té ngã cái gì, kia thật đúng là kêu mỗi ngày không ứng. Tể mỹ nhân cũng không chối từ, cấp Trần Mạn Nhu hành lễ, lúc này mới đến cách vách hồ chính mình đại cung nữ, hai người kết bạn nhi trở về. Nương nương Ngài suy nghĩ cái gì đâu, nô tỳ vừa rồi lời nói, ngài nghe thấy được sao? Đối Nguyệt duỗi tay cấp Trần Mạn nhu, nhéo nhéo bả vai. Lúc này mới đem Trần Mạn nhu cấp nghiệt tỉnh, Trần Mạn nhu lập tức hoàn hồn. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Nô tỳ nghe nói, Từ Ninh Thái hậu bên kia hợp với tuyên ba ngày ngựa ý để, nghe nói, đã bệnh không xuống giường được. Đối Nguyệt lại nói một lần, Trần Mạn nhu cúi đầu lật xem trong tay thư, không chút để ý nói, bị bệnh mới bình thường. Nàng nếu là tưởng sớm một chút nhi hồi cung, cũng chỉ có thể sinh bệnh. Quả nhiên cùng nàng tưởng không sai biệt lắm, Từ Ninh không phải cái ngốc tử. Nếu là nàng ở thái miếu bệnh nặng, như vậy hoàng thượng ngại với hiếu đạo, khẳng định là đến trước đem nàng tiếp trở về. Cầu phúc lại quan trọng, có thể so sánh được với hoàng thái hậu tánh mạng. Huống hồ, không cái thiên hai, cầu phúc lấy cớ lại quá mỏng yếu đi điểm nhi, cùng Từ Ninh thái hậu thân phận không phải thực xứng đôi. Phía trước đâu, có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem Từ Ninh cấp ném văng ra. Lúc này sự tình đã không sai biệt lắm bình ổn. Từ Ninh tưởng trở về, cái kia lấy cớ liền không thành lập. Kia hoàng hậu nương nương bên kia đối Nguyệt Kinh hãi, Trần Mạn Nhu cũng như mày, nàng đảo không phải nguyện ý lo chuyện Bao Đồng Nhi, mà là, nếu là phía trước nói, Từ Ninh không bị ném tới Thái Miếu, kia khả năng nàng liền sẽ chậm rãi mưu hoa, sau đó trước hại con vợ cả, lại đến hại hoàng thượng mặt khác hoàng tử. Nhưng là lúc này, cung quận vương con vợ cả không có, nghe nói, trước hai ngày, có cái con vợ lẽ không cẩn thận đụng vào núi giả thượng ké bị thương đầu, đến nay còn không có tỉnh lại. Phòng chừng có thể tỉnh lại khả năng tính đã mò đã không có. Từ ninh trong lòng nhất định là thập phần cao giận, cứ như vậy, nàng liền khả năng sẽ không muốn lại chậm rãi mưu hoa, mà là muốn chó cùng dứt dẫu. Nàng tại hậu cung không nhiều lắm thế lực, nếu là từ ninh thật điên cuồng phản công, kia nàng hải tử. Từ an thái hậu bên kia gần nhất có động tính gì? Trần mạn nhu vòng vòng trong tay len sợi hỏi, đối nguyệt ở phía sau đáp, từ an thái hậu muốn đem hổ phi để bạt thành hiền phi, nhưng hoàng thượng bên kia không đáp ứng. Từ An Thái Hậu đem Hồ Phi đưa về Vũ Hoa Các, chỉ nói Tam Hoàng tử thể nhược, không nên di động, đem Tam Hoàng tử lưu tại từ ấm lâu. Tam Hoàng tử tuy rằng sinh hạ tới thể nhược, nhưng là trong Hoàng cung cái gì hảo dược liệu không có. Nếu là tỉ mỉ chiếu cố, Tam Hoàng tử chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, cũng là có thể so sánh so khỏe mạnh. Trần Mạn Nhu cười nhạo một tiếng, sang năm liền phải tuyển tú, Hoàng thượng khẳng định là không muốn lãng phí rớt một cái hiền phi vị trí. Huống hồ, có thuộc phi nhi tử ở. Hồ Phi muốn tấn vị, kia càng là khó càng thêm khó. Thái hậu muốn tử bằng mẫu quý, chỉ sợ là thực hiện không được. Dương quý phi đâu? Trần Mạn nhu lại lần nữa hỏi, đối nguyệt cẩn thận nhìn Trần Mạn nhu sát mặt, hơn nửa ngày mới ấp úng nói, nương nương, ngài hoài thân mình, cũng không thể vì người khác sinh khí. Hoàng thượng lại phiên Dương quý phi thể bài. Trần Mạn nhu hơi chút tưởng tượng liền minh bạch đối nguyệt ý tứ, đối nguyệt chạy nhanh nói, nương nương, hoàng thượng cũng là thực coi trọng ngài, ngài xem, hôm qua giữa trưa. Hôm kia buổi chiều, hoàng thượng không đều tới xem ngày sau. Đó là bởi vì bổn cung trong bụng có con hắn. Trần Mạn Nhu không chút để ý xua xua tay, được rồi, bổn cung cũng không phải cái ghen tông. Hậu cung nhiều như vậy nữ nhân, hoàng thượng ái đi chỗ nào là có thể đi chỗ nào, hoàng hậu cũng chưa nói cái gì, buồn cung càng là không quyền lợi nói cái gì. Nương nương, này mắt nhìn đến giữa trưa, ngài cơm chưa phải dùng điểm nhi cái gì. Đối nguyệt chạy nhanh thay đổi cái đề tài, Trần Mạn Nhu xua xua tay. Ngươi tùy ý lộng một ít đồ ăn nhi, ta có chút muốn ăn rau xanh linh tinh. Đối nguyện ứng, Trần Mạn Nhu còn lại là ở trong lòng tính toán, như thế nào có thể làm Từ Ninh tạm thời cũng chưa về, ít nhất, năm trước không thể trở về. An tiết thời điểm các loại lễ nghi phức tạp, nàng nhưng không nghĩ ở Từ Ninh cung quỷ trước đem canh giờ. Thục Phi quá thông minh, không đảm đương nổi con cờ. Lưu Phi không có quá lớn ích lợi quan hệ, thành Phi cùng Dương Quý Phi. Từ Ninh Thái Hậu nếu là trở về, Dương Quý Phi liền kiêu ngạo không đứng dậy hiện tại cung quyền tuy rằng ở đức phi cùng lưu phi trong tay méo nhưng dương quý phi dù sao cũng là trừ bỏ hoàng hậu ở ngoài vị phân tối cao một cái phi tử hoàng hậu không xuống dương được kia cũng cũng chỉ có thể quý phi đi làm sự tình các loại thì như nói đi cấp tử ninh hầu bệnh gì đó Tân hoan ngươi đi tìm trần mạn nhu nói một nửa lại sửa miệng nói ngươi làm người cấp thành phi truyền cái tin nhi đem tử ninh thái hậu khả năng sẽ trở về tin tức tản đi ra ngoài thành phi tuy rằng là cái được việc thì ít hoàng việc thì nhiều Nhưng cùng Dương Quý Phi thoạt nhìn quan hệ vẫn là rất không tồi, tự nhiên là sẽ thay Dương Quý Phi ra một ít vai chủ ý. Ngày mai chúng ta đi cấp Hoàng hậu nương nương thỉnh an. Mấy ngày trước đây, Hoàng hậu liền ra ở cữ, nhưng là ra ở cữ không đại biểu có thể xuống giường. Hoàng hậu bị thương thân mình, ngự y hề nói, nếu là ngày sau Hoàng hậu còn tưởng mang thai, lần này phải nhiều tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Cho nên, mãi cho đến lúc này, Hoàng hậu cũng chưa hảo lên. Nương nương, Hoàng hậu nương nương không phải miễn chúng ta thỉnh an sao. Tận Hoan có chút nghi hoặc nói, Trần Mạn Nhu lắp đầu, tuy rằng Hoàng hậu miễn thỉnh an, chỉ là, dù sao cũng là mau đến cuối năm nhi, này hết thể quy củ vẫn là đến thoạt nhìn đẹp điểm nhi mới được. Bôi đình ở một bên nhíu mày sen mồm, nương nương, nô tỳ cảm thấy, chúng ta vẫn là đường mạo hiểm, này tuyết một chút, còn không biết khi nào có thể đình, tuy rằng có cung nhân quét tuyết rửa sạch con đường, nhưng bạn nhất nếu là có người muốn chơi xấu, chúng ta chính là khó lòng phong bị. Tân Hoan liên tục gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Dù sao hoàng hậu nương nương miễn tình an, chúng ta cũng không dùng tới vội vàng đi. Trần Mạn Nu sờ sờ cảm, như vậy vừa nói, xác thật là có chút không nghĩ đi. Suy nghĩ trong chốc lát, Trần Mạn Nu xoa bắp cảm, đi cho ta tổ mẫu chuyển cái tin nhi, liền nói, mùa đông tới rồi, tổ mẫu thân mình không tốt lắm, ở suối nước nóng sơn trang trụ một trận nhi, nhưng thật ra tiện nghi. Dù sao năm nay cha mẹ đều cũng chưa về, đơn giản nàng cùng tổ phụ liền đi yến kinh trụ một đoạn thời gian. Tấn Hoan chạy nhanh những hạ Trần Mạn Nhu nói tiếp, nhớ rõ động tĩnh làm cho đại chút, muốn cho định quốc công phủ người biết. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ là định quốc công. Nếu là từ Ninh trở về, hoàng hậu là đứng núi chịu sào bị tàn hại giả. Định quốc công phủ tất nhiên là nếu muốn biện pháp ngăn cản từ Ninh trở về, chính mình phương pháp này vẫn là tương đối bình thường không dẫn người chú ý. Nếu là chính mình không đề cập tới ra tới, phòng chừng cũng có thể có người nói ra. Chỉ là, đến lúc đó nàng muốn một cái khác tác dụng liền không có. Phân phó xong rồi sự tình. Trần Mạn Nhu liền lại thanh nhàn xuống dưới, tiếp tục cho chính mình lấy ra bộ. Đây đều là ở thật định bên kia thời điểm quen làm, cũng không phải cái gì việc khó nhi. Chỉ là kinh thành bên này thời tiết không có thật định ấm áp, cho nên bao tay thứ này, ở kinh thành vẫn là tương đối hy hữu. Bận việc một trận nhi, đối nguyệt liền tới đây tuyên bố có thể dùng cơm trưa. Trần Mạn Nhu cũng không biết có phải hay không thân mình thật tốt quá, từ mang thai đến bây giờ, lăng là một chút nôn ngén hiện tượng đều không có, chỉ là khẩu vị phương diện đã xảy ra điểm nhi biến hóa lúc này thấy trên bàn bãi có một cái đĩa thúy thúy tiểu dưa chuột lập tức cảm thấy ăn uống đặc biệt hảo chờ đối nguyệt cho nàng gấp một khối lúc này mới hỏi lúc này tiết như thế nào còn có dưa chuột ngày thường mùa đông nhưng thật ra có rau xanh nhưng là dưa chuột vẫn là lần đầu thấy đối nguyệt cười tủm tỉm nói nô tỳ nghe nói đây là nội vụ phủ đưa lên tới liền hai mươi tới căn hoàng thượng làm người hướng chúng ta chúng tuy cung tặng mười căn hôm nay nô tỳ cho ngài rau trộn một cái lưu lại hai ba căn ngày mai hậu thiên ăn còn dư lại mấy cái, chúng ta hiêm thành tiểu dưa chuột đồ ăn. Hành, cái loại này hế ẩm giòn giòn, lúc này ta cũng đặc biệt muốn ăn. Trần Mạng Nhu chạy nhanh gật đầu nói, đối nguyệt hiện tại chính là nàng nhất không rời đi người. Ý thi hệ thuật hảo, Chu nghệ hảo, người lại thông minh trung tâm, thật không biết quá hai năm chính mình có bỏ được hay không phóng nàng đi ra ngoài. Tính tính, không tha cũng đến xá, cũng không thể làm hảo hảo một cái cô nương hận gả, đến lúc đó đã có thể lưu thành thủ. 91 tuyên triệu Đại tuyết liên tiếp hạ 3 ngày, Thái Dương ra tới thời điểm, Trần Mạn Nhu lập tức liền phân phó người bắt đầu quét tức chung tuy cung, biên biên rắc rác, tuyệt đối cho phép lưu lại bất luận cái gì một chút đông tuyết, băng cha gì đó, càng là không thể xuất hiện. Tân Hoan, người đi nhà kho nhìn xem, nếu là có Thảo Thiêm nói lấy ra tới, từ cửa phô đến sân khẩu. Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ, tiếp theo phân phó nói, Thảo Thiêm tuy rằng cũng có thể kết băng, nhưng là so mặt đất kết băng điều kiện nhiều đi, hơn nữa, Thảo Thiêm kết băng. Vẫn là tương đối dễ dàng nhìn ra tới. Tuy rằng thứ này phô trên mặt đất là có chút khó coi, bất quá, dùng tốt là được. Nương nương, thứ này chúng ta nhà kho cũng liền hai cái. Thực mau tận hoan liền đã trở lại, vẻ mặt buồn bực nói, đại khái nội vụ phủ cũng không thể tưởng được trong cung sẽ có người dùng thứ này đi. Vậy phô đến phòng cửa đi. Trần Mạn Nhu cũng bất đắc dĩ, lúc này liền tính là đi nội vụ phủ muốn, phòng trừng cũng đến vài thiên tài có thể đưa về tới, lúc ấy tuyết đã sớm hóa rớt căn bản là không dùng được này đó nương nương đức phi nương nương cho ngài hạ thiệp tưởng thỉnh ngài đến dáng tuyết hiên thưởng tuyết vi nhạc lãnh một cái tiểu cung nữ lại đây kia tiểu cung nữ đem trên tay thiệp đưa đến trần mạn nhu trong tay trần mạn nhu mở ra nhìn nhìn kia thiệp là đức phi tự mình viết mặt trên là một đầu tiểu thơ phía dưới nói mấy câu đại ý chính là thỉnh trần mạn nhu đi thưởng tuyết trần mạn nhu khép lại thiệp cười hỏi các ngươi nương nương còn thỉnh ai qua đi con thỉnh quý phi nương nương thụ phi nương nương lưu phi nương nương Hồ phi Nương Nương, Thành chiêu nghi Nương Nương, Hàn uyển nghi Nương Nương, Vương tu nghi Nương Nương, Lý tu hoa Nương Nương, Đinh Tiệp dư Nương Nương, Vương Tiệp dư Nương Nương, Mã Tiệp dư Nương Nương, cùng với Tống mỹ nhân, cùng Tề mỹ nhân hai vị Nương Nương. Trần Mạn nhu trong lòng nhịn không được bật cười. Này Đức phi nhưng thật ra cái là lướt, mặc kệ thân phận cao thấp, này hậu cung nữ nhân, nàng toàn bộ đều mời. Trở về nói cho nhà ngươi Nương Nương, bổn cung là rất muốn đi tham gia Đức phi muội muội mời thưởng tuyết sẽ, chỉ là bổn cung gần nhất thân mình trầm. Đại với đi lại, cho nên lần này liền trước không đi, chờ buồn cung khi nào có rảnh, sẽ tự mình đi vĩnh hòa cung thỉnh tội, còn thỉnh Đức Phi muội muội không lấy làm phiền lòng. Nàng nhưng không muốn lúc này đi mạo hiểm, kia thục Phi không chừng có thủ đoạn gì đang chờ nàng đâu. Kia tiểu cung nữ có chút khó xử, ước chừng là Đức Phi công đạo quá cần thiết muốn thỉnh đến Trần Mạn Nhu, do dự một chút nói tiếp, Huệ Phi nương nương, nhà ta nương nương làm nô tỳ tới phía trước liền công đạo nô tỳ, nói là mang thai người sẽ lười với động tác. Chỉ là nếu là vì trong bụng hải tử suy nghĩ, vẫn là nhiều đi lại đi lại tương đối hảo, chứ nguyên nhân chờ luận nói, có thai 3 tháng danh thủy thai, trong lúc này, huyết không lưu hành, hình tượng thủy hóa, không có định nghi, nhân, cảm mà biến. Huệ phi nương nương nếu là muốn sinh hạ khỏe mạnh sinh đẹp hoàng tử, vẫn là nhiều đến ngự hoa viên đi một chút mới hảo. Cổ đại thai giáo vẫn là tương đối nghiêm khắc, không riêng gì cấp hải tử niệm thư gì đó, còn có rất nhiều đối thai phụ yêu cầu, như là cái gì tẩm không sừng ngồi không biên lập không thoảng cùng loại với lời nói và việc làm đều mẫu mực ý tứ. Này chứ nguyên nhân trở luận bên trong nói còn lại là thấy vật mà biến, muốn hài tử lớn lên hảo, kia thai phụ phải nhiều xem chút xinh đẹp cảnh vật sự vật linh tinh. Nếu là Trần Mạn Nhu không muốn đi, đó chính là không đem con vua tương lai trưởng thành để vào mắt. Trần Mạn Nhu nhịn không được cười nhạo một chút, người này, nếu là muốn tìm lý do, kia thật đúng là không chỗ nào không kịp. Nhìn thoáng qua kia tiểu cung nữ, thấy nàng trên mặt có chút khẩn trường, liền lắc đầu nói, ngươi nói cho đức phi. Bồn cung cảm thấy nàng nói rất có đạo lý Chỉ là tốt quá hóa lốt buồn cung tại đây trùng tuy cung Cũng là có thể thấy cảnh tuyết Tuy rằng so ra kém ngự hoa viên Nhưng nhìn ba ngày cũng có chút chẳng ấy Liền không cần lại đến ngự hoa viên đi xem Xem kia tiểu cung nữ còn tưởng nói chuyện Trần mạn nhu hơi có chút bất đắc dĩ Trước đó vài ngày Từ ninh thái hậu bên kia truyền đến thân mình không khỏe tin tức Chúng ta này đó phi thần Thân là văn bối Không đi vì từ ninh thái hậu hậu bệnh đã là bất hiếu Như thế nào có thể ở từ Ninh Thái Hậu bệnh nặng thời điểm ngoạn nhạc đâu? Tiểu cung nữ sắc mặt lập tức trắng, Trần Mạn Nhu cũng không lưu nàng, chỉ làm vi nhạc đưa nàng đi ra ngoài. Nương Nương, ngày hôm nay nói hầu bệnh đám người đi rồi, Tấn hoan mới thấp giọng hỏi nói, nếu là hôm nay Trần Mạn Nhu nói chuyển tới từ An Thái Hậu lô thai, kia rất có khả năng sẽ làm từ An Thái Hậu đối nhà nàng Nương Nương sinh ra bất mãn, còn có hoàng hậu bên kia, cũng là thực không thích từ Ninh Thái Hậu người này. Người đi đem sự tình hôm nay hướng Vĩnh Thọ cung bên kia truyền truyền. Trần Mạn Nhu duỗi tay che miệng đánh cánh áp, hôm qua Định Quốc công phủ đã người tới thăm quá hoàng hậu, phòng trừng, hoàng hậu đã có khác ý tưởng, lúc này nàng lại đưa lên ý kiến hay, từ ninh tưởng trở về, ân hử, chờ sang năm đi. Tân Hoan tuy rằng không quá minh bạch Trần Mạn Nhu ý tứ, nhưng vẫn là chạy nhanh tìm người đi, các nàng trong lén lút truyền lại tin tức, cũng đều là rất cẩn thận, trước nay đều sẽ không làm người bắt lấy chung túy cùng được điểm. Chờ tới rồi buổi chiều, Bôi đỉnh cười hì hì lại đây hồi phục, nô tỳ cô y ở dáng tuyết hiên đợi trong chốc lát, buổi chiều lúc ấy, chỉ đức phi cùng thành chiêu nghi, còn có Hàn Uyển, Nghi Vương Tiệp Dư, Đinh Tiệp Dư, Vương Tu Nghi, Lý Tu Hoa các nàng mấy cái đi qua. Quý phi nương nương nói là nhị công chúa thân mình không thoải mái, cho nên liền không đi, Thục phi nương nương nói nhị hoàng tử Ly không được người, cũng không qua đi. Tề mỹ nhân là sinh bệnh, Tống mỹ nhân muốn chiếu cố Tề mỹ nhân, cho nên cũng không qua đi. Đến nỗi Hồ phi, nói là muốn đi từ An cung xem Tam hoàng tử Đảo đều là thông minh. Trần Mạn nu nhướng mày, một đám đều tìm hảo lấy cớ, phỏng chừng lúc này Đức Phi cũng chính buồn bực đâu. Nương nương, lúc trước từ An Cung Ban thưởng xuống dưới một đám tuyết vải nung, ngài xem muốn xử lý như thế nào. Bạch cô cô ôm một cây vải lại đây hỏi, nàng đã cẩn thận kiểm tra qua, này đó vải vóc thượng cũng không có cái gì âm độc đồ vật. Hơn nữa, tuyết trắng vải vóc, chính là muốn làm điểm nhi cái gì tay chân, cũng không có biện pháp không lưu lại một chút dấu vết. Này tuyết vải nhung nuốt nhưng thật ra rất mềm mại. chân Mạn Nhu cười tủng tỉm rỗi tay sờ soạn hai thanh, so vải đông muốn mềm mại nhiều. Nghĩ nghĩ, mới nói nói, làm hai kiện nhi ta xuyên áo trong, lại làm bốn kiện nhi tiểu nhân áo trong, nếu là còn có dư thừa, liền làm tiểu đệm giường cùng tiểu chăn nội bộ. Này đó khẳng định đều đủ làm. Bạch cô cô cười nói, rỗi tay khoa tay múa chân một chút, này một con, là có thể cho ngài làm hai kiện áo trong, tổng cộng bốn thật đâu. Đúng rồi. Khoảng thời gian trước hoàng thượng không phải làm người ban thưởng một ít tiểu ngoạn ý sao. Ngươi làm người sửa sang lại hảo, cũng đừng làm cho người chùi chỗ trống. Mặt khác, đem sau điện thu thập ra tới, ngày sau tiểu hoàng tử trụ mặt sau chính điện, nại ma ma gì đó, trụ bên trái điện thờ phụ. Hiện tại hài tử đã mau 6 tháng, nàng đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng mới được. Bạch cô cô là cái có khả năng, chỉ là phía trước chính mình những thừa nàng, sẽ làm nàng ra cung gà chồng, nàng cũng nhiều lắm là có thể ngốc đến sang 5 tháng 6 gian. Thừa dịp nàng còn chưa đi, làm nàng trước đem chính mình hài tử cho ở bố trí một chút, vật tấn kỳ dụng mới được. Rốt cuộc nàng chính mình không rõ lắm này, trong cung đều có cái gì kiến kỵ, vẫn là đến thỉnh thâm niên cung đấu chuyên gia tới bố trí mới được. Bạch cô cô nhất nhất ứng, chân mạn nhu mới nâng eo dựa vào trên đệm mềm, nhìn bên ngoài thật dài thở dài một hơi. Bạch cô cô cười nhìn nàng một cái, nương nương, nhưng không thịnh hành thở dài, sẽ làm ngài trong bụng hài tử không cao hứng. Chân mạng nhu bật cười, duỗi tay sờ sờ bụng. Lúc này hắn liền cái động tĩnh đều còn không có đâu, nơi nào là có thể nghe được ta thở dài. Lời nói không phải như vậy nói, tiểu hài tử cùng mẫu thân đều là huyết mạch tương liên, hắn ở ngài trong bụng sinh trưởng, tự nhiên là đối ngài hết thể đều thập phần quen thuộc. Bạch cô cô vừa nói, một bên ở trên bàn mở ra vải vóc, cầm mi bút ở mặt trên họa kích cỡ. Chờ hoa hảo, liền ấn kia dấu vết tài bố. Cũng không biết cái này là tiểu công chúa vẫn là tiểu hoàng tử. Trần Mạng Nhu cúi đầu nhìn xem bụng. Không phải nói tiêm chính là nam hài nhi, viên chính là nữ hài nhi sao? Như thế nào nàng liền cảm thấy, nàng bụng nhìn không ra tới tiêm viên đâu. Khẳng định là cái tiểu hoàng tử. Bạch cô cô thập phần kiên định nói, nô tỷ tuy rằng không hoài quá hài tử, nhưng nô tỷ gặp qua không ít, y đi theo nô tỷ dĩ vãng gặp qua người, nương nương ngải trong bụng, tuyệt đối là cái tiểu hoàng tử. Vậy thưa ngươi cắt nôn. Trần Mạn Nhu cười nói, nàng nhưng thật ra không so đo nam hài tử vẫn là nữ hài tử. Cái này niên đại tuy rằng Biên Cương sẽ có chiến tranh phát sinh, nhưng phong minh chiêu là cái minh quân, lại là cái tương đối cường ngại người, khẳng định sẽ không tùy ý làm công chúa đi liên hôn. Chính là tiên hoàng mấy cái nữ nhi, gả nhưng cũng là triều đình người trong. Hai người đang nói chuyện, liền thấy Lưu Thành vào được, Trần Mạn Nhu chạy nhanh hướng cửa đi, Lưu Thành mang đến chính là phong minh chiêu khẩu dụ, nói là đợi chút sẽ qua tới, làm Trần Mạn Nhu làm chuẩn bị. Trần Mạn Nhu tiến đi Lưu Thành, biểu môi vô ngữ, có thể làm cái gì chuẩn bị. Lúc này ta lại không thể thị tẩm. Nghĩ nghĩ, đưa tới bôi đình, tề mỹ nhân chính là thật sự sinh bệnh. Hồi nương nương nói, tề mỹ nhân chỉ là đêm qua theo thừa may và thời gian dài điểm nhi, cũng không lo ngại. Bôi đình chạy nhanh nói, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, làm bôi đình đem lần trước tề mỹ nhân cho nàng làm kia kiện quần áo tìm ra. Nương nương, như vậy được không? Tấn hoan cùng đối nguyệt là biết Trần Mạn Nhu tính toán, hai người đều có chút không cam lòng, vạn nhất tề mỹ nhân tâm lớn, hoặc là ngày nào đó mang thai. Không phải nói sao. Nay hậu cung, nhưng không có vĩnh cửu liên minh. Ta lúc này không thể thị tẩm, lại không thể đem hoàng thượng đẩy đến người khác nơi đó đi, đặc biệt là dương quý phi cùng thục phi đức phi, vậy chỉ có thể mặt khác tìm đồng minh. Tề mỹ nhân thân phận đủ thấp, chính là nàng tâm lớn, cũng đến chờ ngày nào đó hoài hài tử thang vị phân lại nói. Huống hồ, lấy tề mỹ nhân thân phận, chính là sinh hài tử, cũng tuyệt đối không thể dưỡng ở chính mình bên người, trừ phi nàng lập tức nhảy cái năm sáu cấp trực tiếp biến thành từ tam phẩm phi tử. Chỉ là, loại này khả năng tính quá nhỏ, cho dù là tề mỹ nhân hiện tại tới cái cứu giá chi công, tăng đã chết cũng bất quá là có thể biến thành cái huyền nghi, làm theo không thể đem hải tử dưỡng tại bên người. Hơn nữa, tề ra là niết ở trần gia trong tay, chỉ cần tề mỹ nhân còn muốn chính mình cha mẹ người nhà, nàng liền sẽ không đối trần mạn nhu sinh ra cái gì phản bội tâm tư tới. Nhất quan trọng là, trần mạn nhu không như vậy ngốc, phải dùng tề mỹ nhân. Nhưng lại không tính toán hoàn toàn tín nhiệm tề mỹ nhân. Chờ Hoàng thượng lại đây, Trần Mạn Nhu cố ý hướng Hoàng thượng triển lãm chính mình quần áo mới. Hoàng thượng, ngài xem thiếp mặc áo quần này như thế nào. Đẹp đi. Đây chính là tề mỹ nhân cấp thiếp làm, phí non nửa tháng thời gian đâu. Sắc thật không tồi. Hoàng thượng trên dưới đánh giá một phen Trần Mạn Nhu, gật đầu tán thưởng nói, xứng với ái phi sắc mặt, càng là kiểu nộn như hoa. Hoàng thượng ngài chê cười thiếp. Trần Mạn Nhu ôm Hoàng thượng cánh tay làm nũng. Thiếp trong khoảng thời gian này không thể động kim chỉ, vì thế làm ơn tể Mỹ nhân cấp hoàng thượng làm một kiện nhi áo ngoài, hoàng thượng muốn hay không thử xem. Kia quần áo tuy rằng không phải thiếp làm, nhưng là vải dệt là thiếp tuyển, đa dạng cũng là thiếp tự mình hoạ, hình thức cũng là thiếp nghĩ ra được, kia chính là thiếp tâm huyết Nga. Phải không? Nếu là ái phi một phen tâm ý, kia chấm liền thử xem đi. Hoàng thượng cười ứng, Trần Mạn Nhu chạy nhanh làm người cầm quần áo lấy ra tới, kia quần áo và táo thêu mấy cái long, hoàng thượng hơi đi vài bước kia mấy cái long giống như là ở hoàng thượng bên chân quấn quanh giống nhau, không riêng gì đẹp, ý tứ cũng hảo. hoàng thượng tự nhiên là thật cao hứng, khích lệ một phen trần mạn nu, lại ban thưởng một ít đồ vật, lúc này mới mang theo lưu thành rời đi. ra trung tú cung, hoàng thượng hơi chọn chọn khoe miệng, thuận miệng nói một câu, tể mỹ nhân sao? lưu thành, triệu tể mỹ nhân đêm nay thị tầm đi. lưu thành lên tiếng, chạy nhanh chạy tới chữ tú cung tuyên tể mỹ nhân đi. chữ tú cung kia địa phương, có chút xa rồi. Tệ mỹ nhân thân phận cũng quá thấp, cho nên, chỉ có thể là Tệ mỹ nhân đi cản thanh cung, mà hoàng thượng là sẽ không đặt chân chữ tu cung. 92 Hành Cung Hoàng thượng, ta đại khánh triều từ trước đến nay này đầy hiếu trị thiên hạ, nay mẹ cả hoàng thái hậu thân nhiễm bệnh nặng, tất nhiên là hẳn là tiếp hồi hoàng cung hảo hảo điều dưỡng, như thế mới có vẻ hoàng thượng thuần hiếu. Phong Minh Triêu đi xuống nhìn thoáng qua, nói chuyện nam nhân vẻ mặt chính xác, giống như nói chính là cái gì thánh nhân chân ngôn giống nhau. Thật mệnh hắn ra mặt dày. Nói như vậy mới có thể nói ra. Hoàng thượng, vi thần cho rằng không thể, từ ninh thái hậu dù sao cũng là đi thái miếu cầu phúc, nếu là nửa đường trở về, khủng tổ tông anh Linh không vui. Có khác đại thần ra tới nói chuyện, phong minh chiêu không trả lời, chỉ hướng bên kia nhìn thoáng qua, bên kia đi đầu đứng chính là thất vương ra phong minh cảnh, nhìn thấy nhà hắn Hoàng huynh ánh mắt, khỏe miệng một loan, lộ ra cái tươi cười, tam Hoàng huynh, ngươi lời này nói nhưng không đúng, chúng ta đại khánh này đầy hiếu trị thiên hạ, nhưng là. Hoàng thượng đến đầu tiên hiếu kính tiên hoàng mới được, từ ninh thái hậu là làm bạn tiên hoàng đi, ngươi như thế nào có thể làm hoàng huynh tổn. Hại tiên hoàng cô đơn tịch mịch, chỉ đem từ ninh thái hậu tiếp trở về hưởng thụ vinh hoa phú quý đâu. Tam vương ra phong minh thiệu sắc mặt tối sầm, chứng mắt nhìn liếc mắt một cái phong minh cảnh, lạnh giọng quát, từ ninh thái hậu là bệnh nặng, ai nói tiếp nàng trở về chính là hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nếu thất đệ cảm thấy tiên hoàng cô đơn tịch mịch, không bằng trước đem từ an thái hậu Từ An Thái hậu hiện tại chính là khỏe mạnh thực, vô bệnh vô đau. Lời này còn không đúng. Phong Minh cảnh nhàn nhàn vươn một ngón tay quơ, quơ. "Đầu tiên, Từ An Thái hậu tuy rằng vô bệnh vô đau, nhưng là ai không biết, Hoàng hậu nương nương nguyệt trước gặp tiểu nhân tính kế, bị thương thân mình, Từ An Thái hậu lưu tại trong cung tự nhiên là muốn giúp hoàng huynh xử lý hậu cung. Chẳng lẽ tam hoàng huynh ngươi là ngóng trông hoàng thượng hậu cung loạn thành một đoàn?" Không chờ Tam Vương ra tiếp tục nói, Phong Minh cảnh liền vươn đệ nhị căn ngón tay, "Tiếp theo, Ngươi nói Từ Ninh Thái hậu bệnh nặng, bệnh nặng người tự nhiên là hẳn là tĩnh dưỡng. Đây chính là người y Hiền Nguyên lời nói. Quay đầu lại ngươi hỏi một chút sẽ biết. Nếu là làm người bệnh không được sống yên ổn nói, kia người bệnh bệnh tình khẳng định sẽ tăng thêm. Kéo xuống đi, không phải bệnh nặng cũng muốn thành bệnh nặng. Mà Thái miếu kia địa phương đâu? An tĩnh yêu nhã, hoàn cảnh tuyệt đẹp, thập phần Thích hợp Từ Ninh Thái hậu dưỡng bệnh. Tam hoàng huynh, ta đây chính là vì Từ Ninh Thái hậu thân mình suy nghĩ đâu. Ngươi cảm thấy bổn vương nói đúng không? Phong Minh Cảnh vẻ mặt ý cười xem Phong Minh Thiệu, Phong Minh Thiệu quay đầu lại xem bắt vương ra Phong Minh Trị, Bát đệ, ngươi liền mắt thấy tử ninh Thái Hậu bị ném tới thái miếu vượt qua mùa đông khắc nghiệt sao. Phong Minh Trị có chút mê mang trước mắt, ném tới. Tử ninh Thái Hậu không phải đi cầu phúc sao. Phong Minh Cảnh phụt một tiếng cười ra tới, Phong Minh Thiệu bị cười sắc mặt đỏ bừng, trứng mắt Phong Minh Cảnh ánh mắt liền cùng cái dao nhỏ giống nhau. Phong Minh Cảnh nữ môi, xoay người hướng Phong Minh triều hành lễ, Hoàng hình, thần đệ cho rằng. Từ Ninh Thái hậu bệnh tình nghiêm trọng, mắt thấy này liền muốn ăn tết, hậu cung khẳng định là muốn bệ bổ thành một đoàn, liền tính là tiếp Từ Ninh Thái hậu đã trở lại, cũng bất lợi với nàng dưỡng bệnh, hơn nữa cầu phúc việc không thể bỏ dở nữa. Chừng, cho nên Từ Ninh Thái hậu vẫn là không cần tiếp trở về hảo. Hoàng thượng, vi thần có chuyện muốn nói. Phía dưới lại chạm ra cái đại thần, hoàng thượng ánh mắt hướng người nọ trên người quét một chút, là hoàng hậu huynh đệ định quốc công chu hưng nghiệp. Hoàng thượng hơi hoạt động một chút bả vai, này long ỷ muốn không dựa vào Ngồi thời gian dài, thật đúng là mệt đến hoảng. Giơ tay ý bảo một chút, Ái Khanh có chuyện liền giảng. "Là, hoàng thượng." Chu Hưng Nghiệp cấp hoàng thượng hành lễ, sau đó chậm gì gì nói, Vi thần cảm thấy, nếu Từ Ninh Thái hậu bệnh nặng, lại ngốc tại thái miếu cầu phúc liền có chút không quá thỏa đáng, rốt cuộc, Từ Ninh Thái hậu bệnh nặng chi khu, nếu là đem đen đuổi mang vào thái miếu, kia chính là ảnh hưởng hoàng thất con nối roi vấn đề lớn." Cung quận vương mặt đen một chút, đang chuẩn bị đứng ra nói chuyện, Chu Hưng Nghiệp tiếp tục nói: Nhưng là, cựu vương gia nói cũng có đạo lý, từ ninh thái hậu lúc này hồi cung, cũng là không thỏa đáng. Chứ không nói hậu cung lúc này chính rối ghen, sẽ chậm trễ từ ninh thái hậu dưỡng bệnh, chỉ nói hoàng thượng thiên kim chi khu, vạn nhất từ ninh thái hậu kia bệnh khí quá cho hoàng thượng. Từ ninh thái hậu tính cái mau à, cùng hoàng thượng so sánh với đó chính là 10 cái từ ninh thái hậu đều so bất quá một cái hoàng thượng. Nếu là hoàng thượng thật bởi vì từ ninh bị bệnh, kia từ ninh thái hậu chính là toàn bộ đại khánh triều tội nhân Lão thất phu, ý của ngươi là từ Ninh Thái hậu nên bị ném tới ngoài cung, sống hay chết toàn xem thiên ý sao? Cung quận vương nhịn không nổi nữa, hướng về phía Định Quốc công quát, Định Quốc công mắt lé cho hắn một cái xem đồ ngốc ánh mắt, quay đầu tiếp tục đối hoàng thượng nói, vi thần nhưng thật ra có cái lưỡng toàn chi kế, hai bên đều thối lui một bước. Ái Khanh có cái gì hảo biện pháp, thẳng quản nói ra. Hoàng thượng Lý đều có lý bên cạnh cung quận vương, chỉ cười đối Định Quốc công nói, Định Quốc công hướng hoàng thượng ôn quyền hành lễ, nói tiếp Kinh thành bên ngoài có cái suối nước nóng hành cung, vi thần hỏi qua ngựa y, bệnh nặng người, nhiều hơn phao một chút suối nước nóng cũng là có thể giảm bớt ốm đau, đặc biệt là ở cái này thời tiết, hoàng thượng không bằng đem Từ Ninh Thái Hậu đưa đến hành cung đi. Phía trước hoàng thượng lo lắng Từ Ninh Thái Hậu liên hệ quân đội, cho nên không dám làm Từ Ninh ra kinh thành đi thủ hoàng lăng. Lúc này, nhưng thật ra không cần lo lắng, kinh thành bên ngoài lại như thế nào ngoại, kia cũng là thuộc về kinh thành quảng. Huống hồ hành cung người. Đã sớm toàn bộ đổi thành hoàng thượng chính mình nhân thủ. Từ ninh chỉ cần đi vào, đừng nói là liên hệ quân đội, chính là tưởng liên hệ một chút thủ hành cung thị vệ đều là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hoàng thượng khỏe miệng tiều kiều, phía dưới mọi người cũng không dám quang minh chính đại xem mặt trên hoàng thượng biểu tình, tất nhiên là không biết lúc này phong minh chiêu rất là vừa lòng biện pháp này. Hắn cũng là không quá vui từ ninh trở về, lúc này từ ninh ruột thịt cháu trai chết mất, từ ninh một bụng khí chính không chỗ ngồi giải đâu hậu cung nhưng còn có cái mang thai phi tử ở đâu? Chu Hưng Nghiệp ngươi có ý tứ gì? Cung quận vương nhanh chóng nhảy dựng lên, duỗi tay chỉ Chu Hưng Nghiệp, ngươi này tiểu nhân rối dục làm hoàng thượng bất hiếu. Mắt thấy liền phải ăn tết, Từ Ninh Thái hậu lý lên hồi cung cùng con cháu đoàn tụ, một người lẻ loi tại hành cung tính sao lại thế này? Ai nói là lẻ loi? Chu Hưng Nghiệp liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, chẳng lẽ bởi vì nàng đi hành hành cung, hoàng thượng liền ít đi hầu hạ nàng người? Nói nữa nếu là từ Ninh Thái hậu đến hành cung tu dưỡng, kia nhất định sẽ phái người đi hầu bệnh. Ngươi lời này nói nhưng quá chú tâm. Cung quận vương tất nhiên là không vui từ Ninh hồi không được hoàng cung, tam vương gia cũng ở một bên châm ngòi thổi gió. Dù sao, liền bắt lấy hiếu tự, chết sống thế nào cũng phải làm hoàng thượng đem từ Ninh cấp tiếp trở về. Mà thất vương gia còn lại là bắt lấy cầu phúc trên đường không thể trở về lý do. Chu Hưng nghiệp bắt lấy hành cung hảo dưỡng bệnh lý do, đem tam vương gia cùng cung quận vương nói dầm chân. Bát vương gia lấy người khác giả ngu. Dù sao đây là hoàng hậu cùng từ ninh thái hậu hai nhà sự tình, ta không có việc gì vẫn là không cần hạt chỗ lẫn. Nhưng là nói không hạt chỗ lẫn, trộn lẫn tiến vào người vẫn là không ít. Rốt cuộc, hoàng hậu bên này nhưng còn có cái đích trưởng tự ở, mà hoàng thượng thái độ cũng thiên hướng với hoàng hậu bên kia, đại gia ai đều không phải ngốc tử. Vì thế không bao lâu, cung quận vương cùng tam vương ra liền thất bại thảm hại.